Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện Weibo đoán mệnh chương 31, hung thủ Thẩm Nguyên ra cực kỳ không thích thể loại này. Cô đổi chủ đề, ăn cơm đừng nói chuyện này. Tôn ngải gật đầu, không nói nữa. Đúng rồi, gần đây cậu thế nào? Tốt hơn trước kia nhiều phải không? Hoa nghệ chắc cũng phải dạng keo kiệt đâu nhỉ. Tuy rằng không nằm trong giới giải trí nhưng cô vẫn biết một chút tin tức. Thẩm Nguyên ra gắp một miếng thịt nướng chín bỏ vào miệng, mùi vị lâu rồi mới được ăn lại tan trên đầu lưỡi. Buổi chiều vừa mới chụp trang bìa cho Grace, tháng tư phát hành. Cậu chụp cho Grace thật hả? Tôn Ngài không dám tin. Trời ơi nguyên ra cậu gặp may rồi, cậu sắp nổi tiếng rồi. Là một người chuyên đọc tạp chí và lượn uây bùa, lý nào cô lại không biết cái tên tạp chí này, thậm chí còn rất thân thuộc với nó. Quần áo mà cô mua hầu hết đều dựa vào hình mẫu chụp trong tạp chí. thẩm Nguyên ra cười đắc ý. Đúng vậy, Tôn Ngài lập tức gấp mấy miếng thịt về. Cậu không được ăn cái này, phải chú ý đến vóc dáng, biết thế thì tớ chả có mời cậu đi ăn thịt nướng. Có một lần thôi mà, thẩm nguyên ra phụng Phịu tôn ngải bó tay, dù sao thì tối về cậu cũng khổ công tập luyện. Hai người vừa ăn vừa tám chuyện ở quán thịt đến hơn 10 giờ thẩm nguyên ra được tôn ngải đưa về chung cư rồi mới chia tay. Ngày hôm sau, Lộc Nguyệt đến đưa chìa khóa căn hộ mới cho cô. Nhà mới cách hoa nghệ không xa từ ngoài nhìn vào thật sự rất đẹp hơn nữa Thẩm Nguyên ra và Lộc Nguyệt vừa mới tới cửa tiểu khu đã bị ngăn lại. May là Lộc Nguyệt có cầm theo chứng minh của Lưu Lị, nếu không thì không được vào. Thẩm Nguyên ra cực kỳ ưng ý với chế độ an toàn nghiêm ngặt thế này, như vậy cô có thể yên tâm mà sống, sau này cũng không lo lắng gì nhiều về vấn đề này. chung cư có rất nhiều lầu bên trong đã trang trí xong xuôi, nếu chị không vừa lòng thì có thể đổi. Lộc Nguyệt mở cửa ra. Một phòng khách một phòng ngủ, một phòng bếp một nhà vệ sinh hướng nam, ban công phòng ngủ hướng đến hoa nghệ. Thẩm Nguyên gia cũng nhìn theo ra ngoài. Ban công không lớn nhưng không gian xung quanh được bố trí rất tỉ mỉ, không có nơi nào thừa thải, trang trí theo phong cách Âu Châu tối giản, đúng cua của cô. Được ở đây đi. Thẩm Nguyên gia gật đầu. Lộc Nguyệt máy móc hỏi. Được khi nào thẩm tiểu thư muốn dọn vào? Thẩm Nguyên gia nhíu mảnh nghĩ. Hôm nay luôn có được không? Ở bên ngoài một ngày thì không an toàn một ngày, chế độ bảo an ở chung cư này rất tốt tốt hơn nhiều so với chung cư cũ của cô. Trước đó cô báo cảnh sát về chuyện của cô mà mấy tháng rồi vẫn chưa có manh mối gì, cũng không mấy chú cảnh sát đó có quan tâm đến vụ án của cô không nữa. Dọn ngay và luôn cho an toàn. Lộc Nguyệt gật đầu, có thể em lập tức gọi người chuyển nhà. Thẩm Nguyên ra còn tưởng phải đợi đến chiều, ai ngờ Lộc Nguyệt tốc chiến tốc thắng, mới nói chưa được một tiếng mà người chuyển nhà đã tới cửa tìm rồi. Quả nhiên không phải người nghiệp dư thẩm nguyên gia có chút ngạc nhiên. 3 giờ chiều, hết thảy đều xong xuôi. Hợp đồng thuê nhà cũ của cô cũng không dài, sau khi dọn đi thì tiền cọc và tiền thế chấp cũng được hoàn lại. Lộc Nguyệt lật sổ trên tay. Tòa nhà này có nhà 2502 là của ba thực tập sinh, tòa phía sau so 1801 là của ca sĩ Trần Mặc cách 2, tòa 1503 là một của một tiểu thịt tươi thẩm kỳ. Ồ, giống họ với cô thẩm nguyên gia nghĩ. Lục Nguyệt đã có chuẩn bị, nói thêm một đống tên, đào hết tất cả các nghệ sĩ xung quanh đây lên hết. Thẩm Nguyên ra nhịn không được mà cắt lời cô. Được rồi, được rồi. Lục Nguyệt dừng lại. Thẩm tiểu thư, nếu không có chuyện gì thì hạn chế tiếp xúc với bọn họ. Mặc dù nơi này có chế độ bảo vệ tốt nhưng paparazzi cũng sẽ chụp tới, không nên mở dèm cửa khi đang làm gì đó. Lục Nguyệt nghiêm túc dặn dò một chàng việc. Thẩm Nguyên ra ưm một tiếng. Cái này chị biết rồi, không cần lo. Mấy tay paparazzi đó thật sự rất mạnh, trên mạng cũng hay có vài minh tinh bị phanh phôi bí mật gì đó khi chót quên kéo rèm cửa. Sau khi xảy ra chuyện ở yên trong nhà cũng bị cư dân mạng bới móc. Lộc Nguyệt đưa cho thẩm nguyên ra bản hợp đồng đang cầm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi về công ty trước. Được, thẩm nguyên ra cầm lấy. Đây là hợp đồng ký kết với công ty, không ngờ nhà này là do công ty mua cô còn tưởng là công ty cho bọn họ thuê. Có điều ở tiểu khu này cũng có nhiều nghệ sĩ thật hơn mấy chục người, còn có rất nhiều lưu lượng vì thế xung quanh chắc chắn có rất nhiều paparazzi. Hành trình của đội hình sự rất bận rộn liều Hà Dương nhìn những bài đăng trên máy tính tức giận không thôi. Mấy người xem này, những người này sợ thế giới chưa đủ loạn hay sao mà đăng đủ thể loại bài viết. Từ sau khi xác nhận thân phận của thi thể, tất cả mọi người trong đội đều biết chuyện này sẽ khiến nhiều người chú ý, nhưng không ngờ là tới mức này. Không chỉ phát sóng trực tiếp mà còn có người bìa đặt ở quảng trường Bình An tâm linh quỷ gì. Bây giờ tình tiết đã phát triển thành trình tu di buổi tối đi ngang qua quảng trường Bình An, đúng lúc quỷ xuất hiện nên đã bị sát hại tàn nhẫn, không chỉ vậy mà còn bị giấu xác trong vách tường. Đây mới chỉ là một trong những phiên bản bìa đặt mà thôi. Lý thần thò đầu sang, hôm qua cấp trên còn ra lệnh phải phá án nội trong vòng 3 ngày. Bây giờ còn 2 ngày nữa. Liêu Hà Dương gật đầu nói. Những câu chuyện bìa đặt hám phim này phải xóa hết tránh ảnh hưởng lòng dân. Chắc lát nữa Giang đội mới từ quảng trường trở về. Mới vừa nói xong thì Giang bạn đi ngang qua chỗ bọn họ vào phòng, một phút sau đẩy cửa ra. Mở họp, người trong đội lập tức sửa sang lại những chi tiết mình điều tra được mấy ngày nay. Trong phòng họp đã dán sẵn ảnh của Trình Thu Di và những người liên quan. Còn có vài đánh dấu mơ hồ về đối tượng tình nghi. Trình Thu Di tử vong vào ngày 29, cụ thể là vào khoảng 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Sở dĩ khoảng cách thời gian dài như vậy là do thi thể đã bị đông lạnh và hư thối, mất nhiều thời gian để xác định phải trải qua giải phẫu mới có thể xác định. Hiện giờ là đầu tháng 3, tiết trời ấm dần lên nhưng mọi người vẫn mặc áo tay dài. Sau khi bị đông lạnh, thi thể của Trình Thu Di được đặt gần máy sưởi gần 5 ngày, xảy ra hiện tượng thối giữa, dần dần xuất hiện biến hóa, bắt đầu biến chất. Mãi đến khi các bộ phận không thể nào được phân biệt ra nữa thì lại bị nhét vào vách tường cho tới khi bị nhóm công nhân phát hiện ra. Từ lúc tử vong cho đến lúc thi thể được phát hiện cũng gần 10 ngày. Giang bạn ngồi bên trái. Liêu Hà Dương, cậu trước đi. Liêu Hà Dương lập tức mở máy chiếu, nội dung nhanh chóng xuất hiện. Theo kết quả tôi điều tra được khoảng thời gian trước khi tử vong, trình Thu Di có gặp qua khá nhiều người. Bao gồm cả thân thích, người đại diện cũ, bạn bè trong giới bởi vì trước ngày tử vong là sinh nhật của cô ấy. Nhậm lộ lộ líu lưới. Vậy là sau khi giải nghệ cô ấy vẫn còn qua lại với người trong giới à? Trình Thu Di hoạt động nghệ thuật mấy năm, có không ít bạn bè, có người hiện tại không nổi tiếng gì nhưng cũng có người rất nổi tiếng. Ví dụ như có hai người, một là người thường xuyên góp mặt trên hot search bình hoa tiêu biểu lý thâm khiết còn lại là một chị đại của phim truyền hình, Hồng Tịnh. Giang bạn gõ bàn, tiếp tục. Căn cứ vào lời kể của người nhà Trình Thu Di và bạn bè thì sau khi giải nghệ Trình Thu Di sống một cuộc sống rất bình thường, không phát sinh tranh chấp với ai. Cô ấy ở trong một chung cư, hộ đối diện cũng chỉ biết đối diện là một cô gái xinh đẹp đang sinh sống, ngay cả cô là ai cũng không biết. Liêu Hà Dương lật thơ khác, đầu năm nay Trình Thu Di yêu đương với một người trong giới giải trí, nhưng không được nổi tiếng, là một diễn viên tuyến 18, gọi là Tô Thần. Lúc Trình Thu Di xảy ra chuyện anh ta có gọi điện thoại cho cô ấy, theo lời kể thì anh ta muốn hẹn Trình Thu Di ra ngoài chơi nhưng không ai nghe máy, anh ta tưởng cô nổi giận nên không gọi nữa. Liêu Hà Dương nói xong những manh mối trong tay rồi chú ý tới sắc mặt của Giang bạn, nãy giờ vẫn luôn im lặng. Nhậm lộ lộ không nhịn được hỏi, bạn gái giận thì phải gọi nhiều lần mới đúng, chẳng lẽ Trình Thu Di tức giận là có nguyên nhân gì đó. Hai người bọn họ trước đó có cãi nhau sao, suy luận của cô khá giống với anh ta. Lúc thức giận Trình Thu Di không thích nhận điện thoại của người khác. Trước kia Tô Thần cũng bị mắng vài lần. Nguyên nhân lần này là vì Trình Thu Di không có mời anh ta tới bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhậm lộ lộ đã hiểu. Sinh nhật của bạn gái, bạn bè và người thân ai ai cũng chúc mừng cho cô. Vậy mà thân là bạn trai lại không có mặt trong danh sách sự thiệt chẳng phải là không coi anh ra gì sao. Chứng cứ ngoại phạm của vài người không đủ. Liêu Hà Dương nói tiếp. Tôi và Lý Thần đã đi dò hỏi những người đó. Ngoài ba người không có chứng cứ ngoại phạm nguyên vẹn thì còn lại vài người đều có chứng cứ ngoại phạm. Liệu trình thu di có âm thầm kết thù kết oán với ai không? Giang bạn hỏi, điều này tạm thời mới tra được một ít việc lông gà vò tỏi. Liêu Hà Dương gãi đầu, chúng tôi có hỏi, bọn họ nói không biết gì. Sau đó lại đi hỏi những người khác thì biết được trước kia Lý Tâm khiết từng bị trình thu di mắng cho một trận. Giang bạn bất thình lình hỏi kết quả xét nghiệm máu đâu? Lý thần lập tức đưa túi hung khí mới tìm được sáng nay lên, ở giữa dao có vết máu đã khô trở thành những mảnh cứng. Vừa mới giám định xong, máu trên con dao thuộc về Trình Thu Di, ngoài ra còn có vân tay của cô, hung thủ không để lại dấu vân tay nào chắc là đã đeo bao tay. Anh nhìn không được mà nói tên hung thủ này cũng to gan quá. Trình Thu Di bị đông lạnh trong chính tủ lạnh nhà mình, nói cách khác sau khi xảy ra chuyện hung thủ còn đủ bình tĩnh để lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rồi nhét thi thể vào. Đây cũng chính là lý do tư thế chết của Trình Thu Di rất kỳ lạ. Sau khi đông lạnh mấy hôm thì hung thủ lại tới trông cơ của Trình Thu Di, không biết vì cái lý do gì mà lại mở máy sưởi ti thể bắt đầu thối dữa. Người có tâm lý yếu đuối chắc chắn không thể hoàn thành những hành động này. Cuối cùng hung thủ lựa chọn quảng trường Bình Anh làm nơi vứt xác hiển nhiên cho rằng cảnh sát sẽ vĩnh viễn không thể bắt được mình. Trước khi phát hiện thi thể hai ngày, trời đổ mô rất lớn làm cho camera theo dõi bị lỗi, trên quảng trường không ai lui tới, vụ án này trước mắt không có nhân chứng. Hung thủ cũng rất biết chọn thời cơ, chương 32, lên cấp, những kết quả điều tra gần đây đang được hiển thị trên máy chiếu. Camera giám sát ở tiểu khu nhà trình Thu Di và quảng trường Bình An đều bị phá hư cũng không lưu lại dấu vân tay của hung thủ. Báo cáo Pháp Y cũng đã có. Căn cứ vào những dấu vết để lại trên thi thể, bọn họ bước đầu suy đoán hung thủ là đàn ông, chiều cao khoảng 1m75, nặng tầm 65-70kg. Trên người trình Thu Di không để lại dấu vết dãy rụa phản kháng, đoán chừng là khi cô không đề phòng mà bị hung thủ đâm vào bụng còn đâm rất nhiều nhát cuối cùng mất quá nhiều máu mà tử vong. Chứng tỏ hung thủ là người quen. Hiện trường gây án đầu tiên là trong nhà trình Thu Di, nhưng bọn họ cũng không tìm được dấu vân tay của hung thủ, hung khí gây án cũng bị hung thủ cầm đi. Trên mặt đất có vết bùn, sau khi đối chiếu thì phát hiện đó là từ khu vực lân cận của quảng trường Bình An. Xung quanh quảng trường cũng không tìm được manh mối gì hữu ích. Hai ngày đó trời lại đổ mưa to, người tới người đi cũng không để ý đến mấy chuyện xảy ra trên quảng trường, hơn nữa trời mùa đông nhanh tối, có thấy cũng không thấy rõ. Có thể thoát ẩn thoát hiện dấu xác trình tu gì như vậy, một là tự mình lái xe, hai là có đồng phạm. Trước mắt, bọn họ vẫn nghĩ hung thủ chỉ có một người. Nhưng phạm vi điều tra lại quá lớn. Những người Trình Thu Di từng quen biết ở giới giải trí cũng toàn là nghệ sĩ, đạo diễn hoặc người đầu tư cũng hơn cả chục người. Cuối cùng bọn họ cũng định ra khoảng 10 người có khả năng tình nghi cao, sau khi truy vấn thì loại được 6 người, còn 4 người đang tra hỏi. Hai trong số đó từng là đối tượng tài tiếng với Trình Thu Di, người thứ ba từng bị Trình Thu Di cướp vai diễn, còn lại là một đạo diễn truyền hình. Cả 4 người đều không có chứng cứ ngoại phạm, mỗi người cũng từng có mâu thuẫn riêng của mình và Trình Thu Di. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một trong bốn người bọn họ. 3 giờ chiều trong đội lại cử người đến nhà của Trình Thu Di. Bảo an của chung cư không mạnh lắm, lúc bọn họ mặc đồ thường đi vào, bảo vệ còn đang ngủ, camera bị hư mấy cái rồi mà cũng không chịu sửa. Tháp nhà Trình Thu Di cũng có không ít camera, người tới người đi cũng nhiều nhưng hung thủ lại dám cả gan đập hư. Cảnh sát đương nhiên cũng không tìm được manh mối gì. Giang bạn dạo một vòng, ngừng ở dưới lầu chung cư. Cách đó không xa có một tia sáng lué lên anh lập tức xoay người đi qua thấy trong bụi cây có một người. Ai đang làm gì đó? Liêu Hà Dương lập tức chạy tới. Đối phương cũng lập tức bỏ chạy bị lý thần chặn đường lui. Chạy cái gì mà chạy? Liêu Hà Dương chạy theo sau cũng lập tức chế trụ người lại rồi giải đi. Tôi không làm gì hết bắt tôi làm gì các người mau thả tôi ra. Chàng trai với mái tóc nhuộm vàng còn móc lai thêm một sợi màu xanh la lên. Liêu Hà Dương nhìn đầu tóc của cậu ta tấm tắc bảo là, Hoàng Mao cậu vừa lén lút làm gì ở kia vậy hả? Ánh mắt Hoàng Mao mông lung, không làm gì cả, Lý Thần rũi tay mò một chút bắt được một cái máy chụp hình, mặc dù hàng kém chất lượng nhưng vẫn còn hoạt động tốt không bị hư gì. Đập vào mắt chính là hình ảnh một người công nhân vác một cái bao ra cửa. Anh lại lướt thêm mấy tấm phát hiện tính chất của những tấm hình này đều như nhau, hoặc mà phụ nữ văn phòng, hoặc là nội trợ gia đình phạm vi chụp lén tương đối lớn. Thậm chí còn có vài tấm chụp khung cửa sổ nhà người khác khi không đóng dèm vào buổi tối. Chụp lén người khác phải không? Lý thần đánh hoàng mau một cái. Hoàng mau rụt đầu lại. Tôi chỉ chụp vui thôi chứ đâu có làm gì trái pháp luật đâu chứ các người không thể bắt tôi vì tội này được. Liêu Hà Dương hừ một tiếng, túm hắn đi tới chỗ giang bản. Giang đội phát hiện một tên cuồng chụp lén, tôi chỉ chụp ảnh bình thường thôi, đây là nghệ thuật. Các người đâu có quyền can thiệp vào tự do chụp ảnh của tôi, tôi lại không làm việc gì trái pháp luật, tôi không có phạm tội. Hoàng Mao lại nhải Giang bạn cầm lấy máy chụp hình, trong máy chụp hình có lưu lại thời gian và ngày tháng, gần nhất là tấm ảnh vừa mới chụp cũng phải mấy trăm tấm. Giang bạn xem xét máy chụp hình, chụp được bao lâu rồi? Mới hai tháng, Hoàng Mao không dám không trả lời. Anh lại hỏi, ngày 19 tháng trước có tới đây chụp không? Cái này tôi không nhớ. Hoàng Mao gãi đầu, làm sao mà tôi nhớ được chứ, sau khi chụp xong là tôi tải ảnh lên máy tính hết rồi. Giang bạn ném máy chụp hình vào ngực hắn, Hoàng Mao luống cuống tay chân bắt lấy. Giang bạn hoạt động cổ tay, nói, dẫn tôi đến chỗ của cậu đi. Hoàng Mao thuê một căn nhà nhỏ trong khu công cộng, bừa bộn không nói nên lời, có rất nhiều người trong đó, phần lớn đều bằng tuổi hắn ta, có người chơi game, có người lớn tiếng mắng chửi nhau. Vài người đi theo hắn ta vào một căn nhà rộng khoảng mười mấy mét vuông. Một cái máy tính cũ đặt ở mép giường, đồ vật và cửa sổ bên cạnh đều bám một tầng bụi trên mặt đất ném đầy rác. Đều ở trong này Hoàng Mao không dám gạt cảnh sát, ngày thường hắn ta hoành hoang là vậy nhưng vẫn sợ cảnh sát. Lưu Hà Dương bật máy tính lên, Lý thần thì tra khảo Hoàng Mau, đào ra được không ít tin tức. Hoàng Mau không có công việc đàng hoàng, ngày thường đều dựa vào một ít video và ảnh chụp lén đăng lên web lậu để kiếm đồng lẻ. Hai tháng nay đều dựa vào chụp lén mà kiếm ăn. Tiểu khu Trình Thu Di là nơi làm việc của hắn, bởi vì nơi này bảo an không tốt có thể trà trộn vào trong mà không bị nghi ngờ, bên trong cũng có nhiều người đẹp. Trình Thu Di cũng bị hắn chụp mấy lần. Lý thần đúng là hết nói nổi, làm cái gì không làm lại làm cái này. Cậu như vậy là đang truyền bá văn hóa đổi trùy. Hoàng Mao vô cùng hoảng sở. Đúng lúc này, Lưu Hà Dương đang ngồi trước máy tính đột ngột kêu lên. Giang đội ở đây có một tấm hình rất khả nghi. Anh nhường chỗ ngồi cho Giang đội. Giang bạn không ngồi mà lấy tay di chuyển chuột mấy tấm ảnh phân giải cao lập tức hiện ra. Đầu tiên là bức ảnh chụp Trình Thu Di và bạn vào ngày 18 tháng 2, sinh nhật Trình Thu Di. Tấm ảnh thứ hai là vào buổi tối, dèm cửa của nhà Trình Thu Di lộ ra một khe hở ánh đèn phản chiếu hình ảnh hai bóng người cao thấp đang đứng trong phòng khách. Trình Thu Di cao 1m65, đối lập với người cao khoảng 1m75 bên cạnh khá khớp với đối tượng mà bọn họ phân tích. Mà bức ảnh thứ ba càng khiến người khác khiếp sợ hơn. Trong bóng tối, trời đổ mưa, một người đàn ông đỡ một người phụ nữ bước đi, người phụ nữ có vẻ đã say, được người đàn ông cao lớn dìu lên xe, dưới màn mưa, biển số xe bị thứ gì đó che lại. Lý thần nhịn không được mà nói, ngày mưa mà cậu cũng đi trụ bà. Hoàng Mao lập tức phủ nhận, ai biết được ngày đó trời sẽ mưa chứ tôi mới ngồi không bao lâu thì trời mưa nên đành phải vào phòng bảo vệ chú mưa chỉ trụ có chút xíu mà thôi. Tấm ảnh này Lưu Hà Dương không thể phàn nàn. Rõ ràng là chụp lén với mục đích đổi trụy nhưng kết quả lại chụp được một tấm ảnh khả nghi, đúng lúc cung cấp thêm manh mối cho bọn họ. Lý thần, đây là một chiếc Mercedes-Benz. rằng bạn biết đây đúng là một phát hiện lớn, anh ngồi dậy thấp giọng nói. Đi bắt người, chiếc xe này thuộc về một trong số 4 đối tượng tình nghi, bất kể hình dáng hay nội thất bên trong thì cũng rất là giống nhau. Cả đội nhanh chóng rời khỏi nhà cho thuê. Hoàng Mao thấy cảnh sát không truy cứu hắn nữa nên vui chết đi sống lại, vội vàng tải ảnh chụp lên máy rồi lưu vào USB sau đó mới yên tâm. Thẩm nguyên ra làm xong một động tác rũi người, nằm nghỉ ở trên giường. Mấy ngày nay trên Weibo đều là những tin tức liên quan tới Trình Thu Di. Cô nhíu mẩy, xóa hết những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Bình ổn hơi thở xong, cô vẫn là quyết định tìm Weibo của Trình Thu Di sau đó bấm theo dõi, chờ đợi sự thay đổi của Weibo. Trên di ảnh là ảnh đại diện chân dung của Trình Thu Di. Trước kia cô ta có quay một bộ phim truyền hình, đây là hình lấy ra từ bộ phim đó, cũng nhờ bộ phim này đã đem về cho Trình Thu Di giải thưởng truyền hình. Thẩm nguyên ra rời mắt đi. Ngày sinh thì cô không biết nhưng ngày tử vong thì đúng như trên tin tức cảnh sát công bố. Lướt xuống một chút thì tấm ảnh hiện trường lập tức xuất hiện. Ảnh hiện trường này sáng sổ hơn tấm ảnh của Vương Huệ Văn rất nhiều, có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Trình Thu Di nằm giữa trung tâm, trên người đều là máu, có thể nhìn rõ vết thương và quần áo rách nát. Nó trông thật kinh khủng và đẫm máu. Thầm Nguyên ra nhíu mẩy, hơi buồn nôn nhưng vẫn cố mở to mắt tiếp tục xem. Miệng vết thương xuất huyết quá nhiều trên mặt đất cũng toàn là máu tay của Trình Thu Di đối lập với màu máu cực kỳ bắt mắt. Cô nhìn hết mười mấy giây, phát hiện không có thêm được manh mối nào. thẩm Nguyên ra có chút suy tư, chẳng lẽ sau khi hung thủ rời đi rồi Trình Thu Di mới chết? Vì thế mà trong bức ảnh không bắt chúng hung thủ ảnh chụp sắp biến mất thì cô đột nhiên phát hiện thứ gì đó. Theo dõi lần thứ hai, cô tập trung vào điểm khả nghi vừa nãy quả nhiên có bất thường. Cô cứ cảm thấy bàn tay và thảm máu của trình Thu Di đối lập nhau nhưng nhìn kỹ thì thấy góc độ không đúng lắm. Thẩm nguyên ra nằm lên giường, bắt chước tư thế của trình Thu Di. Nằm theo trình Thu Di rồi cô mới phát hiện mình không thể tạo ra được tư thế và góc độ đó, tay không thể đặt tay theo hướng đó. Vậy thì bàn tay này không phải của Trình Thu Di, mà là của hung thủ. Thẩm Nguyên ra lập tức lên mạng tìm những tấm hình hậu trường quay phim của Trình Thu Di, đa số là phim hiện đại nên cũng có khá nhiều hình. Bàn tay đó quả nhiên không phải của Trình Thu Di, tay cô ta rất mịn chưa thấy những thứ giống như là sẹo hay bớt bao giờ. Thẩm Nguyên ra không ngờ tới lần này lại có thể tìm ra được hung thủ dễ dàng như vậy. Cô cập nhật tin tức một chút thấy cảnh sát vẫn chưa công bố hung thủ là ai. Dù sao thì cũng từng bị cảnh sát hoài nghi không dưới một lần, hơn nữa lúc này chắc bọn họ vẫn chưa tìm được manh mối gì. Cô lại kéo Giang Bạn ra khỏi sổ đen, định gửi tin nhắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định gọi điện luôn. Đối phương bắt máy rất nhanh. Cô Thẩm, Giang Bạn nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Đã muộn như vậy, không biết cô cần trợ giúp điều gì. Ngữ khí quân tử như vậy khiến Thẩm Nguyên Gia bị khớp. Cô lên tiếng, trên bàn tay hung thủ có vết bớt Giang bản lúc này đang đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, bọn họ đang thẩm tra một người đàn ông, Lưu Hà Dương đảm nhận truy vấn. Mà trên bàn tay phải hắn đặt trên bàn có một khối màu đen bất quy tắc nằm ngay trung tâm cổ tay cực kỳ rõ ràng. Giang bạn trả lời, màu đen phải không, thẩm nguyên ra nghĩ chắc anh đoán được nhẹ giọng ừm. Chúng tôi đã bắt được nghi phạm, đang thẩm vấn tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi. Cảm ơn cô thẩm đã cung cấp manh mối này giang bạn bắt đầu thao thao bất huyệt. Thẩm nguyên ra cảm thấy hơi phiền, cảnh sát bắt được người rồi, cũng không còn chuyện của cô nữa, nói. Không có việc gì, sau đó cúp máy, giang bạn nhìn di động suy nghĩ tới ngữ khí của đối phương, hình như không vui lắm, chẳng lẽ anh nói sai gì sao? Anh lắc đầu, ánh mắt lại tập trung vào phòng thẩm vấn. Thẩm nguyên ra lại kéo anh vào sổ đen, nhớ tới cô vẫn chưa hủy theo dõi webua của trình thu di nên lập tức đi hủy. Cũng may bây giờ chưa có ai để ý tới cô, nếu không thì cứ theo dõi rồi hủy, hủy rồi lại theo dõi thì đã sớm lên hot search rồi. Không có ân oán gì với ai nhưng blogger cũng sẽ vẽ chuyện cho cô có một cái. Có điều cô cũng tò mò muốn biết hung thủ là ai, nhưng chắc rằng bạn sẽ không nói cho cô biết cô hỏi cũng như không. Thẩm nguyên ra hừ một tiếng tắt điện thoại. Cô ném di động lên giường rồi đi vào phòng tắm, bỏ lỡ một dòng thông báo trên màn hình điện thoại. Weibo đã tự động tải xuống phiên bản mới, bạn vui lòng cập nhập ngay. chương 33, lần đầu nâng cấp, trong phòng thẩm vấn, Lưu Hà Dương đang tiến hành tra hỏi người đàn ông. Cuộc thẩm vấn diễn ra đến 2 tiếng, sau khi ra khỏi phòng, Lưu Hà Dương hết xoay cổ rồi bẻ tay cảm khái nói, hắn ta sẽ không ngờ được mình lại thất bại trong gang tức thế này. Bọn họ cũng không ngờ vụ án này phá được là nhờ một tên chụp lén. Nghĩ đến trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng không ngờ lại xảy ra ngay trên người mình. Người đàn ông gục đầu trong phòng thẩm vấn, sắc mặt lộ rõ nét lo âu sợ hãi. Thoạt nhìn hắn ta như thế mà lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Lý thần phụ hỏa, lúc thẩm vấn, Hà Lâm đã khai hết quá trình tiêu hủy xác chết. Nếu bọn họ không có bằng chứng là tấm ảnh chụp lại chiếc xe của Hà Lâm và một đoạn clip theo dõi thì hắn ta chắc vẫn sẽ còn chống chế. Vụ án này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Về phần hoàng mau thì bọn họ chuyển giao cho đồn công an khu vực tội chụp lén không nằm trong phạm vi giải quyết của đội hình sự. Lúc này nhậm lộ lộ đi tới. Báo xã hội lại mới gọi điện hỏi tôi vụ án có tiến triển gì chứ tôi trả buồn phản ứng. Truyền thông chỉ muốn lợi dụng độ hot của vụ án này chứ không hề quan tâm đến bản thân vụ án. Lý thần nói, mốt sẽ quen thôi, đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp phải những thể loại này. Giang đội đâu rồi? Liêu Hà Dương hỏi. Hồi nãy còn thấy bên ngoài phòng thẩm vấn mà, Lý Thần nói chắc là có việc gì rồi. Lại nói thêm, vụ án này có thể phá nhanh được như vậy là nhờ có sự nhạy bén của giang đội bằng không thì bọn họ cũng không nghĩ đến hoàng mau chụp được những tấm ảnh mấu chốt như vậy. Truyền thông đã biết được kết quả của vụ án trình thu di. Chưa đến nửa tiếng, trên mạng toàn bộ đều đưa tin này, cả Weibo cũng vậy. Ai cũng không ngờ hung thủ là Hà Lâm. Hà Lâm năm nay 32 tuổi trước giờ bình thường không nổi tiếng lắm từng hợp tác với Trình Thu Di không ít lần, hầu hết là đóng các nhân vật nam thứ cũng có thể được xem là một tiểu thịt tươi. Sau khi Trình Thu Di giải nghệ thì độ hot của hắn bắt đầu giảm bớt. Những nữ diễn viên khác không thích ghép couple giống như Trình Thu Di cho nên sau 2-3 bộ phim là hắn hết hot. Hắn lại quá tuổi nên không thể diễn phim thần tượng được. Sau khi biết được Trình Thu Di có ý định quay lại dưới giải trí ở bữa tiệc sinh nhật của cô ta, hắn cực kỳ vui sướng. Sau khi về nhà còn nghĩ khi Trình Thu Di quay lại, tên của hắn có thể xuất hiện trên hotshot một lần nữa, hợp đồng cũng ào ào mà đến. Chiều hôm sau, hắn đến chung cư của Trình Thu Di rồi phát sinh quan hệ. Hà Lâm biết cô có bạn trai, nhưng người đẹp ngay trước mắt, không tò te thì chính là lãng phí, huống hồ đối phương còn rất có lợi đối với mình, nghĩ thế nào cũng là mình lời. Kết quả nửa đêm thì Trình Thu Di đổi ý, không những đổi ý mà còn cười nhạo hắn. Trình Thu Di chẳng qua cảm thấy sinh nhật quá cô đơn tịch mịch lại ngao ngán bạn trai hiện tại, vừa đúng lúc có một anh chàng đẹp trai đến cửa tìm, làm loạn một đêm cũng không sao. Quay lại giới giải trí chỉ là lời giỡn chơi khi rượu vào của cô ta, không tính. Hơn nữa nguyên nhân quan trọng nhất là vì Trình Thu Di từng trở thành tiểu tam trong mối tình của một chị đại trong giới, tuy rằng nói bản thân không biết chuyện nhưng đối phương cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Chính vì thế mà cô mới giải nghề, Hà Lâm nghĩ đến giấc mộng nổi tiếng của mình thế mà sắp tan biến, lại thấy thái độ biếng nhác của Trình Thu Di khi đang gọt trái cây, máu nóng sộc lên não, đoạt lấy con dao đâm mạnh. Cho đến khi Trình Thu Di ngã xuống đất hắn mới tỉnh lại. Một khi để người khác biết hắn giết người thì sau này sẽ không thể nào lăn lộn trong giới giải trí được nữa còn phải ngồi thung. Chăn chờ hồi lâu, Hà Lâm quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Sợ bị người khác phát hiện ra thi thể. Hắn mở thủ cấp đông nhà Trình Thu Di ra, nhét thi thể vào trong, sau đó dọn dẹp hết những vết tích bản thân để lại. Xong việc ra khỏi cửa, hắn nghĩ tới camera theo dõi, nhưng không ngờ đến ông trời cũng muốn giúp hắn camera giám sát hỏng rồi. Hà Lâm Trấn định đi về nhà. Hai ngày sau, hắn không yên tâm nên ngụy Trang rồi lén trà trộn vào tiểu khu, lấy chìa khóa nhà của Trình Thu Di để mở cửa. Thi thể vẫn luôn để trong căn hộ sẽ có người nghi, vì thế hắn lại mở máy sưởi chờ vài ngày cho thi thể thối sửa rồi đi vứt xác. Ngày hôm đó trời đổ mưa to, hắn bọc xe mình kín mít dán băng keo biển số xe rồi lái xe đi ra ngoài. Ban đầu hắn nghĩ đến chuyện vứt xác ở ngoại ô, nhưng trên phim có nhiều vụ án vứt xác ngoài ngoại ô và rất nhanh bị phá được. Sau đó lại đi vòng vòng mấy con đường nhỏ nơi mà không có camera giám sát phát hiện một con hẻm nhỏ. Gần hẻm nhỏ này chính là quảng trường Bình An, đằng sau bị người ta đổ rác bừa bãi, vừa hôi vừa bẩn. Hà Lâm đi dò một hồi, thấy sâu bên trong có một cái khe tuy rằng không lớn nhưng hắn chỉ cần nông ra là đủ chỗ nhét vừa thi thể. Hắn bỏ trình Thu Di vào đó, rồi lại dùng rác rưởi lắp lại, che khuất cái khe. Mưa rất lớn cứ vậy mà xóa đi hết dấu vết của hắn. hung thù trong vụ án của trình Thu Di cũng khiến cho dư luận chú ý. Bọn họ không ngờ rằng một nam diễn viên với vẻ ngoài chất phác như vậy lại có thể giết người, lại còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế. Ngày thường Hà Lâm nhìn rất thành thật công ty và người đại diện của hắn cũng lớn tiếng thanh minh nói mình hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi giết người, người đại diện chỉ cảm thấy tính tình của Hà Lâm có chút táo bạo, đa nghi nhưng lúc trước hắn cũng hay như vậy nên không nghĩ nhiều. Gặp chuyện không may lại quy đổ hết trách nhiệm lên người Hà Lâm. Nhóm paparazzi cũng bắt đầu nháo nhào. Chỉ mới đào một phát thôi mà đã ra được một đống thứ. Hóa ra Hà Lâm có khuynh hướng bạo lực bạn gái đầu tiên của hắn hồi ở đại học nói chia tay hắn cũng bởi vì bị hạo hành, người thứ hai còn có dám định thương tích. Nói như vậy thì cách thức giết người tàn nhẫn như thế là chuyện không khó đối với hắn. Trên Weibo cũng bình luận rất sôi nổi. Trình Thu Di cũng bị bệnh hay gì á trời tự nhiên đi chọc người ta làm gì rồi bị giết mấy người bớt khóc mướn đi. Vì cái lý do của chuối này mà giết người đó hả? Nếu mà giận quá thì đánh một cái thôi chứ, Hà Lâm cũng khủng bố quá đi mất. Đúng là nước chảy càng êm thì sông càng sâu mà. Không ngờ Hà Lâm lại chính là hung thủ trước kia tôi còn từng xem phim hắn đóng. Mấy tài khoản blogger cũng tranh thủ chia sẻ trên mạng rôm giả như chảy hội. Sáng hôm sau khi thầm nguyên ra thức dậy còn chưa kịp mở di động thì Lộc Nguyệt đã gõ cửa, đến khi cô biết tin tức cũng là do WeChat thông báo. Lúc đó cô đang bị lục nguyệt giám sát ăn sáng, ít món ăn đến đáng thương, cũng may là dinh dưỡng đầy đủ. Lần trước cô ăn thịt nướng bị lục nguyệt biết được nên đã nghiêm khắc gian đe cô, nói nhiều đến mức bây giờ cô vẫn còn nhớ. thẩm tiểu thư, chị là người mẫu, thời thời khắc khắc phải chú ý đến dáng người của mình, nếu không thể khống chế được cái miệng thì chị là người hiểu rõ hậu quả nhất. thẩm nguyên gia cảm thấy không phải lưu lị muốn tìm trợ lý cho cô mà là tìm mama tổng quản. Lộc Nguyệt nhìn lạnh lạnh lùng lùng, nói một không nói hai nhưng thật ra chuyên môn cũng rất khá, ngoài chuyện ăn uống ra chỉ cần có vấn đề gì thì Lộc Nguyệt đều có thể giải quyết cô cảm thấy Lộc Nguyệt thật toàn năng. Thấy cô ăn xong rồi, Lộc Nguyệt mở miệng. Hôm nay có một lớp 30 phút, 2 giờ chiều bắt đầu, là cô Trần đứng lớp. Ok, thẩm nguyên ra lên tiếng rồi nhấp ngụm nước. Hầu hết buổi sáng cô đều ở nhà tự vận động, buổi chiều có lớp thì đi học, không có lớp thì ở nhà tự luyện tập điệu bộ khi đi két thuốc Thẩm Nguyên gia định lên mạng xe tình hình thế nào, nhưng mà Weibo lại không phản hồi, cô đã thử rất nhiều lần nhưng không có chút phản ứng nào. Cô xoay đầu hỏi, "Em có lên được Weibo không?" Lục Nguyệt cúi đầu thao tác một cái, "Tất cả bình thường rồi," ngẩn mặt nói, "Được." "Vậy là do di động cô có vấn đề sao?" Thẩm Nguyên ra mò mẫm một chút, phát hiện những phần mềm khác đều bình thường, chỉ có Weibo là không vào được. Cô bực bội nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn ra được vấn đề. Hóa ra là chưa cập nhật Weibo. Cô thở phào, Lộc Nguyệt em về trước đi. Lộc Nguyệt chỉ gật đầu, sau đó ra khỏi nhà. Lúc này thẩm nguyên ra mới mở di động, nhìn chằm chằm thông báo. Chẳng phải Weibo thường tự động cập nhật sao? Tại sao bây giờ cô phải thao tác thì mới được? Những lần trước chỉ cần mở mắt dậy là thấy Weibo đã tự động cập nhật phiên bản mới. Không lẽ do Weibo của cô khác người quá? thẩm nguyên ra hít sâu. Có sở cập nhật xong rồi thì tính năng đoán mệnh sẽ biến mất trở về phiên bản bình thường. Nghĩ nghĩ, vẫn là nên đổi mới. Di động nhanh chóng tắt, không lâu sau đó liền xuất hiện một vòng tròn thể hiện tiến độ biểu thị phần trăm. 1%, 6%, 58%. Một phút sau, tiến độ 100%, di động tự khởi động lại, khôi phục như bình thường. Thẩm Nguyên ra bấm bấm, thấy những phần mềm khác vẫn bình thường. Cô nhìn tới biểu tượng Weibo, sau khi bấm vào Weibo hiển thị phiên bản mới nhất. Cô mò mẫm một hồi, Không có tin tức gì mới, tài khoản chính thức của Weibo vẫn để là phiên bản cũ. Vậy chẳng lẽ là chức năng thiên đoán được nâng cấp, thẩm nguyên gia nghĩ như vậy liền có chút mong chờ xem tính năng mới sẽ biến hóa như thế nào. Bây giờ cô thử theo dõi một người xem, trình thu di là lựa chọn tốt nhất, gần đây cô từng theo dõi trình thu gì có biến hóa cũng có thể so sánh cũ mới. Hơn nữa bây giờ theo dõi người khác cũng chỉ khiến cô nghĩ nhiều thêm. Nghĩ đến đây thầm nguyên gia liền tìm uê bua của Trình Thu Di. Sau khi bấm theo dõi màn hình đen xuất hiện. Theo sau là di ảnh và ngày tử vong. Không khác gì phiên bản cũ thầm nguyên gia không khỏi có chút thất vọng. Cô Di chuyển xuống một chút đột nhiên dừng lại. Ban đầu vị trí này phiên bản cũ phải là ảnh hiện trường mới đúng. Nhưng nay lại xuất hiện một cái lịch. Mà lịch biểu này chỉ có đúng một tuần trong tương lai. Điều kỳ lạ chính là ngày hiển thị trong ô lịch đều là màu sáng. Còn có thể bấm vào xem. Ví dụ như ngày mai ngày kia cô bấm vào thì bên trong trống không, không có thứ gì khác. Thẩm nguyên ra lần đầu thấy thứ này, cảm thấy kỳ lạ. Cô thắc mắc mấy ngày màu xám này có ý gì? Trình Thu Di chết tháng trước nhưng đây là chu kỳ tương lai, đương nhiên là màu xám, trừ phi Trình Thu Di còn sống thì nó mới hiển thị màu khác. Cô nhìn một lát rồi tiếp tục lướt xuống dưới, vừa thấy đã ngây ngần cả người. Một lúc sau thầm nguyên ra di chuyển tay một chút phía trước là cảnh trình Thu Di đang nằm trên mặt đấy kéo qua bên trái một chút là lập tức thấy được bàn tay của hung thủ. Lại kéo thêm chút nữa cánh tay của hung thủ cũng lộ ra ngoài kéo đến cuối thì nửa thân mình của hung thủ cũng bị lộ. Ảnh hiện trường này không còn là một tấm ảnh tĩnh như trước nữa mà là một tấm ảnh có thể xoay chuyển 360 độ. thẩm nguyên ra từng xem qua những tấm ảnh toàn cảnh. Loại ảnh này không những có thể kéo trên kéo dưới mà còn có thể nhìn bao quát hết tất cả mọi thứ trong ảnh giống như đang xem người thật việc thật vậy. Tùy ý kéo một chút là nhìn thấy được những thứ khác nhau. chương 34, lịch biểu. Thẩm nguyên ra không giờ sau khi cập nhật lại thì Weibo lại có nhiều chức năng đến thế. Khoan bàn đến mấy cái khác riêng tấm hình hiện trường toàn cảnh 360 độ đã khiến cô giật mình. Ví dụ nhưng trong vụ án của Trình Thu Di ảnh hiện trường lúc trước chỉ thấy được bàn tay của hung thủ, ngoài ra không còn bất kỳ manh mối nào khác. Mà chỉ cần di chuyển tấm ảnh toàn cảnh này là có thể thấy được nửa phần mình của hung thủ, giống với hình trên Weibo của Hà Lâm. Đây là chức năng lớn nhất rồi đi. Thẩm nguyên gia rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy sau khi mình trọng sinh đã nhặt được vàng rồi Weibo còn có thể đoán mạnh. Có lẽ tiếp theo cô phải sử dụng chức năng này. Đang nghĩ ngợi thì màn hình điện thoại dần mờ đi cô nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh 5 phút Thời gian mới đủ để cô quan sát thẩm Nguyên ra vỗ vỗ gương mặt Cô vừa thoát Weibo thì có người gọi điện đến thẩm Nguyên ra nhìn tên hiền thị Chị Vân, sau sự kiện bể bơi hồi tháng 1 Tô Vân và thẩm Nguyên ra không có liên hệ gì với nhau Hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tới khiến cô hơi bất ngờ Giọng nói của Tô Vân truyền đến Dạo này có rảnh không? Chị nghe nói em chụp bìa cho Grace, chúc mừng em nha Nguyên Gia. Hoạt động trong giới thời trang, Tô Vân đương nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay. Cảm ơn chị nha, thẩm Nguyên Gia trả lời, gần đây em không có việc gì, sao vậy chị? À, chị muốn mời em ăn bữa cơm. Tô Vân lập tức nói, em cũng biết chuyện vừa rồi, mấy ngày nay Lâm Tuệ Tâm bận quá, vừa từ nước ngoài về nên hai tụi chị muốn mời em ăn cơm. Tuy rằng thẩm nguyên gia không biết Lâm Tuệ Tâm là ai nhưng đoán chắc là người liên quan đến sự kiện bể bơi. Vâng, cô không từ chối, khi nào với ở đâu vậy chị? Có thể kết bạn được với Tô Vân, đối với cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Tô Vân trả lời, tối nay lúc 8 giờ chị đặt phòng bao số 208 ở Thúy Vân Cư em đến rồi báo tên chị là được. Thẩm nguyên gia ghi nhớ, lên tiếng đáp. Lâm tuệ tâm ngồi đối diện, có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, sao rồi, em ấy có đồng ý không? Tô Vân cúp điện thoại, ngầm đầu. Được rồi, em ấy đồng ý rồi. Lâm tuệ tâm lập tức thở nhẹ ra. Tớ còn sợ em ấy không chịu đi. Lâm tuệ tâm thật sự rất tò mò về thẩm nguyên gia, nhưng sau sự kiện bể bơi, vừa về nước thì cô lại bẩn chuyện nên phải đi công tác nước ngoài, mãi đến đầu tháng này mới về, lập tức mời người ăn cơm. Người bạn bị thương nặng nhất lúc đó cũng đã hồi phục lại bình thường, những phương diện khác cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng mà em ấy biết đoán mệnh thật sao? Mặc dù tớ thấy rất thần kỳ nhưng khả năng trùng hợp cũng rất cao. Lâm tuệ tâm hiếm khi tin vào những lời bói toán này, quá mức mê tín. Tô Vân, cậu có thể thử. Lúc trước Tô Vân cũng nghĩ như vậy, cũng không để tâm đến lời nói của thẩm nguyên gia, kết quả đúng là có chuyện. Nếu không phải lúc đó thẩm nguyên gia gọi tới thì cô ngùm ở bể bơi thật rồi. Là do cô không tin tưởng thẩm nguyên ra. Lâm tuệ tâm cười nói, tớ sẽ chú ý thái độ Cô sẽ thử thăm dò một chút nếu thật sự biết đoán mệnh thì về sau sẽ kết nối thường xuyên, nếu không thì xem như đây là một bữa cơm xã giao bình thường, dù sao người ta cũng từng rán tiếp cứu mình một mảng. Chỉ là không biết đối phương là một người như thế nào. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, hai tiếng sau cửa phòng bao bị đẩy ra. Lâm tuệ tâm lập tức nhìn ra cửa thấy một cô gái có vóc dáng cao gầy xinh đẹp có hơi bất ngờ. Trẻ thật đấy, 18 năm qua đi cô và Tô Vân cũng đã 40 tuổi rồi, khóe mắt cũng xuất hiện nhưng nếp nhăn, bình thường còn phải dùng kem che khuyết điểm để lấp đi, nhìn mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này mà hâm mộ không thôi. Lúc trước khi cô và Tô Vân cười nói, lúc mà hai người vẫn chưa xảy ra chuyện cô còn tưởng cô gái này muốn thu hút sự chú ý của Tô Vân. Ai ngờ sau đó bị vả mặt nhanh như vậy. Lâm tuệ tâm chưa từng tra tên của thẩm nguyên gia trên mạng nên chưa biết cô trông như thế nào, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ trong miệng Tô Vân, không khác người thật là bao, rất xinh đẹp. Cô vẫn còn đang suy nghĩ ngồn ngang thì Tô Vân đã đứng lên, mỉm cười đưa thẩm nguyên gia tới ghế ngồi. Nguyên gia, đây là bạn thân của chị, lâm tuệ tâm, chị từng nói qua với em rồi đó. thẩm nguyên gia nhìn về phía đối diện. Cô đã tra thử xem Lâm Tuệ Tâm là ai, không ngờ lại là một nhân vật rất lợi hại, nhà cô kinh doanh trang sức công ty cũng đã lên sàn nghiêm ít tên tiếng Anh là dây rét. Ngày Lâm Tuệ Tâm nhậm chức Tổng Giám đốc tin tức về cô có không ít? Chào chị, thẩm nguyên ra không thân với Lâm Tuệ Tâm nên chỉ đơn giản chào hỏi. Tuy rằng Lâm Tuệ Tâm vẫn còn kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn lộ ra nét tương cười. Chị hay nghe Tô Vân nhắc đến em cuối cùng có thể gặp được người thật rồi, đừng khách khí cứ gọi chị Tuệ Tâm là được. Cô cong môi cười, chị tuệ tâm, chị cứ gọi em là Nguyên gia nhé. Tổ vần kéo thẩm Nguyên gia ngồi xuống, hả thấp giọng nói chuyện lần trước thật sự cảm ơn em, chị còn muốn cảm tạ em thật nhiều lần nữa. Lâm tuệ tâm cũng nói thêm, đúng vậy, chuyện không ai ngờ tới. thẩm Nguyên gia chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không nói thêm cái gì, nói nhiều lộ nhiều, không bằng để các chị ấy tự suy đoán. Nói đến chuyện này, hai người chị lại kể rất nhiều. Thẩm Nguyên ra nghiêm túc lắng nghe, lầu lầu đáp một câu, đột nhiên Lâm Tuệ Tâm bật ra một câu. Nguyên ra, em có thể xem cho chị một khỏe không? Tương lai của chị sẽ ra sao? Tốc độ nói rất nhanh, Thẩm Nguyên ra lập tức dừng lại, nhìn về phía cô. Trên mặt Lâm Tuệ Tâm vẫn là nét cười, giống như không để lời này trong lòng kiên nhẫn chờ cô. Thẩm Nguyên ra nhẹ nhàng lên tiếng, em xin phép đi toilet một chút, Tô Vân lập tức lít nhìn Lâm Tuệ Tâm, nói em đi đi. Trờ Thẩm Nguyên gia đẩy cửa ra khỏi, cô mới ảo não nhìn Tô Vân. Thật ra cô cũng chỉ ngoài miệng mà nói thôi chứ không có cưỡng bách Thẩm Nguyên gia xem bói cho cô, cô cũng đâu đến mức mê tín như vậy. Chủ yếu là nhìn Thẩm Nguyên gia không giống đại sư một chút nào. Trước kia cô thấy đại sư người khác mời tới đều mặc áo bào, đeo kính đen, cốt cách như thần tiên. Lần đầu tiên thấy một người xinh đẹp như Thẩm Nguyên gia. Nếu sự kiên bể bơi lần đó không phải là thật thì cô cũng sẽ không tin thẩm nguyên gia đoán ra được một chuyện trùng hợp như vậy. Vừa rồi cậu nói thế là không tốt, Tô Vân Trách cứ nói. Lâm tuệ tâm vỗ vỗ mặt, tớ chỉ bục miệng thốt ra thôi, không nghĩ tớ sẽ ngượng ngùng như vậy, được rồi, đợi lát nữa em ấy ra ngoài rồi tớ xin lỗi em ấy. Đừng chỉ nói tớ không, tớ biết cậu cũng rất thích nguyên gia. thẩm nguyên gia mượn cớ đi toilet để đăng nhập webua. Vừa rồi Lâm Tuệ Tâm nói như thế khiến cô không kịp trở tay. Nếu cô từ chối thì hơi kỳ, huống hồ lần này cô là khách thân là phận tiểu bối, không có ai chống lưng, không thể bỏ qua mấy lời như vậy được. Lâm Tuệ Tâm là tổng giám đốc dây dét ôi bùa đương nhiên sẽ có chứng thực hơn nửa fan cũng không ít khoảng mấy trăm ngàn fan lận Nhìn số lượng fan nhà mình xong mà khóc một dòng sông Lâm Tuệ Tâm muốn nhờ cô đoán mệnh thẩm nguyên ra cũng không phải không thể từ chối, chỉ là từ chối bây giờ là hạ sách. Hơn nữa cô cũng muốn xem tính năng mới của Weibo, trước đây không xem được tương lai trên Weibo nhưng bây giờ chắc là sẽ có. Lúc này chắc Lâm Tuệ Tâm đang ngồi nói chuyện với Tô Vân, không chú ý tới việc cô theo dõi và hủy theo dõi thế thì dễ giải quyết rồi. Cô đoán không sai, sau khi cập nhật Weibo có thể biết được chi tiết những chuyện trong tương lai gần. Di ảnh là một bà cụ, ngày tử vong là vài thập niên sau thẩm nguyên ra lướt mắt một cái rồi di chuyển xuống phía dưới xem tiếp. Cô muốn biết lịch biểu có những gì. Lướt xuống một chút lịch xuất hiện trước mắt biểu thị từ ngày 5 đến ngày 11 được phân biệt như các ngày trong tuần. Màu sắc của từng ô không phải là màu xám nhưng điểm kỳ lạ chính là 7 ngày thì có 2 ngày màu đỏ, mà tính chất cũng không giống nhau, những ngày còn lại đều là màu trắng. Thẩm nguyên ra cảm thấy kỳ lạ, màu sắc của lịch có thể hiểu nhưng tính chất đậm nhạt khác nhau là sao. Cô bấm vào ngày màu trắng. Màn hình màu đen, chữ màu trắng, cả 5 ngày màu trắng đều là những sự việc dâu Ví dụ như ngày mai Lâm Tuệ Tâm sẽ được người ta tỏ tình. Ngày kia sẽ đảm phán hợp đồng thành công, ngày kia kia nữa. Đều là những chuyện hàng ngày, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì kỳ lạ hơn nữa hầu như là chuyện tốt. Thẩm nguyên ra bấm quay về, nhìn hai ngày màu đỏ. Cô bấm vào ngày 6 trước, màn hình nhanh chóng xuất hiện. Ngày 6 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 3 tai nạn xe, gãy xương đùi phải. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm dòng chữ màu đỏ kia, nửa ngày sau cũng không khôi phục lại tinh thần. Nguy hiểm cấp 3 này cho thấy ngày 1 lâm tuệ tâm ra đường sẽ gặp phải tai nạn khiến xương đùi bị gãy. Cô lại bấm vào ô màu đỏ khác ngày 11. Ngày 11 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 bị tát mặt khóe miệng bị rách. Cuối cùng thẩm nguyên ra cũng đã hiểu tính năng của lịch biểu này. Cô bấm quay về rồi nhìn màu sắc trên lịch phát hiện màu đỏ của ngày 6 đậm hơn màu đỏ ngày 11 một chút cho nên mới phân chia ra nguy hiểm cấp 3 và cấp 1. Hóa ra lịch biểu được sử dụng như vậy. Màu trắng cho những chuyện bình thường hoặc là chuyện tốt màu đỏ biểu thị cho những sự kiện nguy hiểm, độ đậm nhạt không giống nhau nên tính chất nguy hiểm cũng khác nhau. Như là ngày 6 gãy xương sẽ nặng hơn ngày 11 bị rách khóe miệng. Nói như vậy thì tính năng của Weibo mới ngày xịn quá rồi, còn có thể biết được tình huống sắp xảy ra, vậy thì sau này việc đoán mệnh của cô dễ như chờ bàn tay. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm giao diện một lát khóe môi khẽ cong. chương 35, tai nạn xe. Trong lúc xuất thần thì thời gian chờ cũng kết thúc. Sau khi cập nhật bản mới, Weibo có thể hiển thị tương lai 5 phút dài hơn trước kia rất nhiều. Tấm ảnh toàn cảnh cũng không cần xem, dù sao thì vài thập niên sau Lâm Tuệ Tâm mới ngủm nên bây giờ không cần lo lắng. Cô chỉ có hơi quan ngại về chuyện xảy ra sắp tới. Đẩy cửa thẩm Nguyên ra rời khỏi toilet. Có lẽ Lâm Tuệ Tâm thấy cái lý do đi vệ sinh này của thẩm Nguyên ra quá gượng gạo nên cũng đoán được là cô sẽ từ chối. Sau khi thẩm Nguyên ra đi toilet về, Lâm Tuệ Tâm và Tô Vân cũng tự nhiên không nhắc lại chuyện vừa rồi. Phụ nữ là tụ lại với nhau thì hầu hết đều nói về đồ trang điểm, ba người vừa ăn vừa uống, thoát cái đã đến 10 giờ. Trễ như vậy rồi cũng nên về thôi. Trước khi đứng dậy, lâm tuệ tâm nhìn thẩm nguyên gia nói. Nguyên gia ơi, vừa nãy chị không có ý nghi ngờ em, chỉ là hơi tò mò, nếu làm em cảm thấy khó chịu thì chị thật lòng xin lỗi em. thẩm nguyên gia không để chuyện này ở trong lòng, không có gì đâu chị nghĩ nhiều rồi. Lúc này lâm tuệ tâm mới nở nụ cười. Em nói vậy là chị yên tâm rồi. Thẩm nguyên ra cười mà không nói. Phục vụ đưa lên một dĩa trái cây, màu sắc sắc sỡ đẹp mắt cô lấy một miếng cam lên ăn. Sự mát lạnh đi xuống cổ hỏng. Thẩm nguyên ra lít nhìn lâm tuệ tâm một chút giả vờ như thuận miệng nói ra chị tuệ tâm, ngày mốt chị tốt nhất không nên ra đường. Cô chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Lâm tuệ tâm lại nghe không sót một chữ, xoa xoa tay, ngẩn đầu. Em vừa mới nói sao cơ nguyên ra, ngày mốt chị sẽ xảy ra chuyện gì sao. Sắc mặt thẩm nguyên ra bình tĩnh, không bị lâm tuệ tâm làm chuột giả, lặp lại lần nữa, em thấy mặt chị nhợt nhạt có khí đen bùa vây, gần đây sẽ gặp xui xẻo, hai ngày nay tốt nhất đừng nên ra cửa. Còn chuyện vào ngày 11 thì cô không nói, bị ăn tát có lẽ là do khắc khẩu cãi vã, cũng không phải chuyện gì lớn, không nghiêm trọng bằng tai nạn xe gộ. Sở dĩ cô không nói ấn đường có hắc khí là vì câu này quá phổ biến, nói ra như mấy người đi lừa bịp vậy. Lầm tuệ tâm theo phải xả có điều kiện mà sờ tay lên mặt quay qua hỏi Tô Vân, trên mặt tớ bị dính đen gì sao? Tô Vân nói, không có, chắc là em nhìn nhầm quần thâm mắt trên mặt chị phải không? Lâm tuệ tâm nhìn thẩm nguyên ra cười nói, gần đây chị nghỉ ngơi không tốt có lẽ do nguyên nhân này rồi. tai nạn giao thông, gãy xương, thẩm nguyên ra ôn tồn lên tiếng, tin hay không tùy chỉ, cô từng nói những lời như vậy với giang bản cuối cùng anh vẫn tin cô. Cũng có thể là do anh tồn tại một tâm lý không buông tha cho bất kỳ manh mối nào nên không thể không tin, không thể từ bỏ bất cứ khả năng gì liên quan đến vụ án. Lâm Tuệ Tâm có tin hay không thì đó là chuyện của cô ấy. Tai nạn xe gộ, Lâm Tuệ Tâm lặp lại lời nói. Vừa mới nói ra đã không nhịn được muốn cười nhưng lại nghĩ đến sự kiện bể bơi lần trước của Tô Vân có chút ngập ngừng. nghiêm túc mà xem xét thì cô cảm thấy mình sẽ khó mà bị tai nạn xe. Lái xe nhiều năm kỹ thuận thành Thạo ngay cả Tô Vân còn thua cô, làm sao mà xảy ra tai nạn được? Cái này em mới vừa bói ra được à? Lâm tuệ tâm hỏi ra miệng, thật sự là ngày kia chị sẽ bị tai nạn còn gãy xương nặng sao? thẩm Nguyên ra gật đầu, không lên tiếng. Nhìn sự bình tĩnh của thẩm Nguyên ra, Lâm tuệ tâm càng không chắc chắn. Nghĩ đến đây cô hơi mỉm cười, được chị sẽ chú ý. Tuy rằng nói như vậy nhưng thẩm Nguyên ra biết cô sẽ không để lời này trong lòng. Thầm nguyên gia cũng không nói gì nữa. Chuyện này không ảnh hưởng đến tính mạng huống hồ bây giờ người ta không có lòng tin ở cô tự trải nghiệm cho biết vậy. Tô Vân thì khác lần trước khi cô được thẩm nguyên gia nhắc nhở còn trực tiếp hơn như vậy. Lúc đó cô cũng không để trong lòng, nhưng kết quả thật sự khiến cô nhận được một bài học. thẩm nguyên gia cũng không cảm thấy mình máu lạnh cô không có nghĩa vụ giúp người khác tránh khỏi nguy hiểm tránh khỏi sự sống chết. Ai biết được công năng trên Weibo có ảnh hưởng đến cô hay không chứ? Hơn nữa từ xưa đến giờ thầy bói toàn nói mấy câu như là thiên cơ bất khả lộ câu này cũng không phải không có căn cơ mà nói ra. Tiết lộ thiên cơ sẽ gặp báo ứng tuy rằng cô hiện giờ vẫn chưa bị gì. Tô Vân chủ động lên tiếng. Cũng trễ rồi, Nguyên gia lái xe tới hay sao? Nếu không thì để chị đưa em về. thẩm Nguyên gia lắc đầu. Lát nữa trợ lý của em sẽ đến ngay. Lâm tuệ tâm còn tính nói thêm gì nữa nhưng đã bị Tô Vân kéo tay dưới bàn thấp giọng nhắc nhở. Đừng nói nữa em ấy đã nói tin hay không là tùy cậu, nếu không tin thì đừng nói gì hết. Nào có, lâm tuệ tâm nói, chẳng qua là tớ kinh ngạc chút thôi. Kinh ngạc vì theo lời thẩm nguyên ra, ngày kia cô sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Mặc kệ có thật hay không, ngày mốt ra đường cô phải chú ý an toàn mới được. Tin còn hơn không tin, nếu là sự thật thì sau này gặp mặt sẽ gọi một tiếng thẩm đại sư. Nếu không phải thì bữa cơm này chỉ là một bữa xã giao đơn giản mà thôi. Lộc Nguyệt tới rất đúng lúc vừa ra cửa đã thấy cô đang đi về phía này. Trên thực tế thì thẩm nguyên ra không thích lâm tuệ tâm cho lắm. Thái độ kỳ lạ ngoài mặt thì có vẻ tin cô kêu cô đoán mệnh nhưng lúc cô nói ra thì lại không tin. Tuy rằng không biểu đạt qua lời nói nhưng nhìn ngôn ngữ cơ thể cũng biết lâm tuệ tâm không tin cô. thẩm tiểu thư, Lộc Nguyệt đi tới, nhìn thấy bộ dạng lạnh lăn di của Lộc Nguyệt không hiểu sao thầm nguyên ra lại cảm thấy thả lỏng xoay đầu nói chị Vân, lâm tiểu thư em về trước đây. Nhìn bóng lung biến mất ở cuối hành lang, Lâm tuệ tâm có chút sở khóc sở cười. xưng hô như vậy thì chắc chắn vừa rồi tớ lại mít lòng cô gái nhỏ rồi. Tô Vân liếc cô một cái. Ai bảo cậu thể hiện thái độ như vậy làm gì? Đến Tô Vân cũng có chút bất mãn, Lâm tuệ tâm nhờ cô mời người ta đến dùng cơm, kết quả lại không tín nhiệm năng lực của đối phương, người bình thường ai cũng sẽ không vui. Thẩm nguyên ra trước kia sợ nhìn thấy ngày tử vong và hiện trường tử vong thì bây giờ lại không có gì lo lắng, cô cảm thấy chức năng lịch biểu này thật thú vị. Nếu cô có thể thấy được một vòng cắt hông của người khác vậy chẳng phải là mở được một quầy bói toán luôn rồi sao? Thẩm nguyên ra lại nghĩ đến bộ dạng không tin cô của Giang Bạn, nếu lần sau mà còn tới tìm cô thì cô và mặt cho anh tỉnh luôn. Cô đã từng thử rồi, chức năng biết trước tương lai của Weibo chỉ mặc định trên tài khoản của cô, nếu di động hỏng rồi thì đổi điện thoại khác xài tiếp vẫn được. Nhưng nếu bị xóa tài khoản hay bị báo cáo thì coi như xong. Thẩm nguyên ra nghĩ ngơi, tài khoản của cô cũng chả có gì mà bị báo cáo. Những tài khoản bị báo cáo trên Weibo thường là của Paparazzi hoặc các blogger truyền bá hình ảnh đồ trụy và những bài viết lăng mạ sỉ nhục người khác. Chuyện bị báo cáo không có khả năng, chuyện bị xóa tài khoản càng không. Ở phòng ăn, Tô Vân quay đầu nói với Lâm Tuệ Tâm. Tốt nhất cậu không cần ra ngoài, cũng không có việc gì, mắc công rước họa vào thân. Trải qua sự kiện bể bơi bị dò dì điện tìm đường sống ở chỗ chết thì Tô Vân thực sự tin tưởng thẩm Nguyên Gia. Nếu Lâm Tuệ Tâm xảy ra chuyện thẩm Nguyên Gia không có thù gì với Lâm Tuệ Tâm thì không tính là nguyền ruột cô được. Tô Vân lặp lại, ngày kia nhớ cẩn thận. Lâm Tuệ Tâm không đặt lời nói của thẩm Nguyên Gia vào trong lòng thật. Buổi tối về nhà trên bàn cơm, ba của Lâm Tuệ Tâm, Lâm Hải đã hơn 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Ông chủ động hỏi, nghe nói hôm nay con đi gặp một người mẫu. Ba, ba lại quản luôn cả chuyện này à? Lâm tuệ tâm phản bác nói. Lúc trước con từng nhắc đến rồi đó, cô gái đã từng cứu con và Tô Vân. Lâm Hải hỏi cảm giác như thế nào? Lúc trước sau khi con gái từ nước ngoài trở về đã kể ông nghe về chuyện bể bơi bị giò dì điện, ông cũng cả kinh ông chỉ có một đứa con gái này thôi, thật sự hoảng sợ. Công ty bị nhiều người giò ngó như vậy, ông xảy ra chuyện là xem như kết thúc. Ông có chút hứng thú với cô gái trong lời của Lâm Tuệ Tâm có điều không đến mức chủ động đi điều tra người ta. Ông ở thế hệ cũ có chút tin tưởng đối với toán số. Phong Thủy cũng tin căn nhà này là mời một thầy Phong Thủy tới xem qua cho nên nhiều năm trôi qua trong nhà vẫn luôn bình bình an an. Lâm Tuệ Tâm trả lời cô ấy nói con ngày kia ra đừng gặp tai nạn. Trong đầu bỗng hiện lên bỗng hiện lên bộ dạng nghiêm túc của thẩm nguyên gia không giống như đang đùa cực cô vừa có chút tin nhưng cũng có chút phủ nhận. Lâm Hải buông đũa, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không còn gì khác nữa à? Không có, Lâm tuệ tâm cười nói, nào có nhiều như vậy, cô ấy nói một câu như vậy, có thật hay không vẫn chưa biết đây này. Mặc dù con thấy cô ấy thần kỳ là vì Tô Vân nhưng đặt trên người mình thì thấy hơi thái quá. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao ban đầu Tô Vân lại không tin thẩm nguyên ra. Lâm Hải nhíu mày, nếu đã nói vậy rồi thì con nên chú ý một chút. Bà yên tâm đi mà. Lâm Tuệ Tâm gật đầu đáp, ngày kia ra đường con nhất định sẽ chú ý. Chiến lãm trang sức ở nước ngoài sẽ bắt đầu trong vòng một tháng nữa, Lâm Tuệ Tâm là giám đốc của ZZ đương nhiên phải đến mở họp với mọi người. Tuy rằng thẩm nguyên ra nói câu ngày kia có chuyện nhưng cô vẫn rất cẩn thận, kết thúc một ngày vẫn không có chuyện gì xảy ra trừ việc được một người tỏ tình. Ngày hôm sau Lâm Tuệ Tâm cũng quăng chuyện này ra sau đầu. Giờ cao điểm, đế đô luôn luôn kẹt xe cô cũng được xem là người có tiền nhưng lại không có cách nào khiến xe bớt đi được chỉ có thể đứng một chỗ đợi. Đợi gần một tiếng đồng hồ rốt cuộc thì xe cũng thông. Tầm này chắc là họp đựa một nửa rồi. Lâm tuệ tâm vỗ vỗ tay lái, bật loa có chút gấp gáp. Mắt thấy xe dần ít đi, cô tăng tốc chạy lên trên. Nếu bỏ lỡ cuộc họp này thì không biết là có bao nhiêu phiền toái, xem lại video ghi chép cũng sẽ không bằng mình trực tiếp tham gia. Xe đi thẳng về phía trước Lâm Tuệ Tâm nhìn đường, tai nghe Bluetooth thỉnh thoảng truyền đến âm thanh trong phòng họp. Lúc đi ngang qua một cột đèn xanh, bên cạnh có một chiếc xe ba bánh lao về hướng này. Lâm Tuệ Tâm không kịp phòng ngừa, xoay tay lái liên tục đúng lúc va vào một chiếc xe phía trước đụng mạnh lập tức chóng mặt nhức đầu. Trong nháy mắt trong đầu đều là câu nói của thẩm nguyên gia lúc trước. Tai nạn xe cục gãy xương, Lâm Tuệ Tâm cảm giác được một cơn đau không hề nhẹ truyền lên từ chân cả người như đóng bang lại. Trường 36, xui xẻo chuyện lâm tuệ tâm xảy ra tai nạn đã lên thời sự. Vốn dĩ cũng không đến mức lên tin tức như vậy, chỉ là một phạm vi nhỏ thôi nhưng ai ngờ đó là tai nạn liên hoàn, ba chiếc xe cùng đâm sầm vào nhau. Lúc thẩm nguyên ra nhìn thấy tin tức trên Weibo cô vẫn còn cảm khái. Vừa đọc là biết ngay lâm tuệ tâm không để lời nói của cô ở trong lòng, nếu không thì đâu có xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy. Cũng không biết gãy xương có nặng không, trong bệnh viện. Lâm tuệ tâm bị một đám người làm ồn nhất hết cả đầu. Mọi người dừng lại đi, tôi chỉ là gãy xương, cũng không xảy ra chuyện gì lớn, về công ty đi. Mọi người lên tiếng vài câu rồi rời đi hết. Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, Lâm tuệ tâm nhìn chằm chằm cái chân bị bó bột đang treo lơ lửng của mình, khiến cô nhớ về chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Cô tránh chiếc xe ba bánh nhưng lại đụng phải chiếc xe ở làn bên kia, ban đầu chỉ có hơi đau chân thôi, nhưng sau đó lại có một chiếc xe đụng vào đuôi xe của cô khiến cho xương chân bị gãy. Nếu cảnh sát giao thông và xe cứu thương không tới kịp lúc thì có khi gãy xương còn nặng hơn bây giờ. Nghĩ đến hình ảnh đó, sắc mặt lâm tuệ tâm trắng bệt. Bởi vì chuyện mở họp ở công ty nên cô quên luôn những lời thầm nguyên ra nói với cô, nhưng có nhớ thì hôm nay cô cũng không thể không ra cửa cuộc họp còn nhiều nghi vấn, không có chuyện bỏ rỡ. Nhưng không ngờ tai nạn lại xảy ra trên người mình thật. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Lâm Hải được thư ký dìu đi tới, ngồi xuống cạnh giường, nhìn đứa con gái thê thảm của mình. Bà nói con hôm nay đừng ra đường mà không chịu nghe. Bà, sao con có thể bỏ cuộc họp được chứ? Lâm Tuệ Tâm cười khổ. Lâm Hải hư một tiếng. Nhìn con bây giờ so với việc bỏ hội nghỉ thì có gì khác nhau không? Lời này khiến Lâm Tuệ Tâm không thể phản bác. Bây giờ mình không thể tham gia cuộc họp đã đành, chân còn bị gãy xương, mấy tuần tới đây đều phải nằm trên giường không thể vận động. Lâm Hải lại hỏi, cô gái kia còn nói gì nữa không? Lâm tuệ tâm lắc đầu, cô ấy chỉ nói con gần đây bị xui xẻo cuốn thân, nói con hai ngày này đừng đi ra ngoài, sẽ bị tai nạn gãy xương. Cũng không nói thêm gì nữa. Ồ, là không nói hay không muốn nói? Lâm Hải hỏi lại. Lâm tuệ tâm không biết nên nói như thế nào, ngẫm lại thì câu hỏi của ba cũng rất có khả năng, với thái độ của cô lúc đó thì cho dù có xảy ra thêm chuyện gì nữa thẩm nguyên ra cũng không muốn nói cho cô biết. Lâm Hải nhìn cô, sau khi xuất viện thì đến thăm hỏi người ta một lần đi, trên đời này có nhiều người còn giỏi hơn con đấy. Vâng, Lâm tuệ tâm đáp, không đợi Lâm Hải nói thì cô cũng sẽ đi, đối phương đã nhắc nhở thiện ý, kết quả mình lại không tin tự làm tự chịu. Phòng bệnh được sơn màu trắng, lại thêm bó thạch cao trên đùi khiến cô trói mắt không thôi. Cô gái kia tên là gì? Lâm Hải hỏi, Lâm Tuệ Tâm tên là Thẩm Nguyên Gia, nghe Tô Vân nói cô ấy là cô Nhi từ nhỏ đã sống trong cô Nhi viện lên đại học học chuyên ngành người mẫu. Lâm Hải suy nghĩ, nghi hoặc một cô Nhi cũng biết xem bói sao. Cái này con cũng chả biết, Lâm Tuệ Tâm tự đánh mình, ba cái này không thể không tin rồi. Ba xem chân của con đi, còn chuyện bể bơi bị giò dì điện lần trước nữa, hai lần đều nói không sai chút nào. May mắn là chỉ gãy xương chứ không có mất mảng. Ừm, Lâm Hải không nói thêm gì nữa. Đợi ông đi rồi, Lâm Tuệ Tâm liền gọi điện thoại cho Tô Vân, nghe Tô Vân nói cô đi công tác hai ngày sau mới về thì lòng buồn bã. Lâm Tuệ Tâm nằm trên giường bệnh suốt mấy ngày cả người sắp làm tổ cho vi khuẩn đến nơi rồi. Cũng đã 5 ngày kể từ ngày bó bột cô cũng có thể xuống giường Mới nãy còn nhảy cả nhắc đi vào toilet, cô không thích có hộ lý đi theo. Bây giờ có thể tạm bợ chân trái một chút, tuần sau chắc là sẽ được tháo bột. Lâm tuệ tâm xoa chân của mình, nhẹ nhàng thở ra, mở máy tính thư ký đem tới, định xem video giải trí. Cô vừa mới bấm vào một bộ phim truyền hình thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Cửa va vào thường cái đùng, trói tay người bên trong. Lâm tuệ tâm nhìn qua đó thấy một người phụ nữ lạ mặt mặc một chiếc áo tràng lông kiều tây, vai đeo túi, nổi giận đùng đùng đi tới. Cô khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói, thật ngại quá, có phải cô đi nhầm phòng rồi không? Lời còn chưa dứt đã bị người phụ nữ đó tiến lên tát cho một phát, lâm tuệ tâm không kịp phòng ngừa, lệch một bên má. Trong miệng lan đến mùi máu tanh mặt thì vừa đau vừa rát. Lâm tuệ tâm A một tiếng, không thèm hỏi cô là ai đã lớn tiếng kêu, hộ lý đâu? Tôi bỏ nhiều tiền ở nơi này như vậy mà các người chỉ biết đứng xem phải không? Giọng nói mau chóng truyền ra ngoài, có tiếng bước chân từ xa tới gần. Người phụ nữ lạ mặt thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, phấn ở trên mặt dường như muốn rơi hết ra ngoài, vùng tay tính đánh thêm cái nữa. Lâm tuệ tâm có chuẩn bị, lập tức ném máy tính lên người cô ta. Người phụ nữ đó không đoán được bị ném ngã xuống đất đau mà kêu to lên. Lâm tuệ tâm vừa cầm di động báo cảnh sát vừa hỏi. Rốt của cô là ai? Các nhân viên hộ lý chạy vào, nhìn người phụ nữ vừa mới bỏ dậy, lại nhìn người đan chảy máu miệng ở trên giường, sắc mặt liền thay đổi, chạy đến ngăn cản. Người phụ nữ kia chửi bậy tiện nhân, dám câu dẫn chồng của tao. Mày mau đi chết đi, đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Vậy mà lại, bà ta nói chuyện càng ngày càng khó nghe, lâm tuệ tâm nghe được thì nhú mày cô câu dẫn chồng bà ta hồi nào. Cô còn không yêu đương nữa nói chi là quyến rũ người khác. Cuối cùng, lời nào thô tục cũng phun ra hết rồi, bà ta trực tiếp nhào về hướng Lâm Tuệ Tâm. Mấy người hộ lý ngăn không được, may là bảo vệ đã đến kịp, ngăn bà ta lại rồi lôi bà ta ra ngoài, lúc này phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại. Lâm Tuệ Tâm xoa xoa lỗ tai, trực tiếp gọi người phụ trách. Khóe miệng vẫn còn đau, cô nhìn gương bằng di động, hình như bị rách miệng rồi, đụng một chút là thấy đau thực khó chịu. Giọng nói của cô nặng hơn rất nhiều tôi nằm ở bệnh viện này mà tính bảo an của các người là như thế sao, để người khác trực tiếp vọt vào phòng riêng của bệnh nhân hả? Người phụ trách vội vàng xin lỗi. Cũng may là bọn họ giải quyết mau lẻ, đã tra được thân phận của người phụ nữ kia, khi nói cho Lâm Tuệ Tâm biết cô không ngừng cười lạnh. Trước một ngày xảy ra tai nạn xe cô được người khác tỏ tình ở công ty nhưng cô đã từ chối thẳng, không để chuyện đó ở trong lòng, qua hôm sau cũng quên mất. Ai biết được người phụ nữ này là vợ của đối phương? Không biết bà ta nhận được tin tức từ nơi nào về chuyện chồng mình bày tỏ với Lâm Tuệ Tâm mà tức tốc chạy tới đây. Lâm Tuệ Tâm để cho bác sĩ kiểm tra miệng vết thương, trong mắt đều là tiên lạnh lẽo. Việc này cô nhất định phải truy cứu. Sau khi biết được chuyện này, Tô Vân đem theo đồ ăn tới để an ủi Lâm Tuệ Tâm. Đã bảo cậu chú ý một chút mà cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi. Lâm Tuệ Tâm cũng không dám cãi. Tớ còn tưởng ở bệnh viện sẽ không sao ai lường trước được sẽ xuất hiện một bà điên chứ. Tô Vân nói, em ấy nói cậu gần đây sẽ bị xui xẻo bám đuôi. Chuyện này cộng với chuyện bị đụng xe, không phải xui xẻo chứ là gì. Ngày 11 ảnh bìa của Grace cuối cùng cũng ra lò. lưu lị gọi điện cho thầm nguyên ra. Lần tới sẽ quay video, nhất định phải thể hiện thật tốt, đừng để lỡ mất cơ hội. Chị đã xem hình chụp rồi, rất đẹp. Em tuyệt lắm đó nguyên ra. Những lời cổ vũ như là người lớn nói với trẻ con, mặt của thẩm nguyên ra thiếu điều đỏ tới mang tai. Lần này cô cũng muốn một tấm, nhìn thấy mặt mình trên ảnh không nhịn được mà mỉm cười. Quả nhiên cô không chọn sai tạp chí tiêu chuẩn của Grace không phải dạng vừa, không hề có một lỗi sai nào cực kỳ phù hợp với ý tưởng của cô. Vincent đưa cho cô một bộ trang phục theo khí chất của cô, hơn nữa còn rất khớp với nội dung kỳ này, có thể nói là cực kỳ phù hợp. Phi thượng cũng không bằng nhà tạp chí này, bây giờ chỉ còn chờ đến tháng sau là tạp chí được phát hành rồi. Thẩm Nguyên ra còn muốn thưởng thức bìa tạp chí thêm một chút nữa nhưng lại nhận được điện thoại của Tô Vân, cô nhìn chằm chằm tên hiển nghĩ, đoán có lẽ là liên quan đến chuyện của Lâm Tuệ Tâm. Bắt hay là không bắt máy đây? Nghĩ một hồi cô vẫn quyết định nghe máy. Chị Vân, Nguyên ra, chắc em đã xem tin tức rồi, Tuệ Tâm muốn nói vài câu với em, không biết em có đang tiện hay không? Thẩm Nguyên ra hỏi, có chuyện gì quan trọng sao? Tô Vân cảm thấy hơi xấu hổ về người bản thân này của cô, đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới nhớ tới người ta. Là về những chuyện xảy ra gần đây, em cũng biết đó. Thẩm Nguyên ra ngồi lên sofa, nhẹ nhàng nói. Ra là vậy, Lâm Tuệ Tâm ngồi trên giường bệnh, nhìn sắc mặt Tô Vân thỏ người lại nhỏ giọng hỏi. Em ấy có chịu không? Tô Vân lắc đầu thì lại nghe thấy tiếng bên kia. Tô Vân đưa điện thoại cho Lâm Tuệ Tâm. Không phải tớ không giúp cậu, thái độ của cậu lần trước đến tớ nhìn còn thấy bực, lời nhắc nhở của Nguyên gia cậu lại xem như gió thoảng bên tai từ cậu nói với em ấy đi, xem bản lĩnh của cậu thế nào. Lâm tuệ tâm nào dám phản bác việc này là cô sai trước. Do cô không để tâm tới lời nhắc nhở của thẩm Nguyên gia, thấy thẩm Nguyên gia tuổi còn nhỏ, cũng chỉ xã giao một lần mà thôi, ai ngờ được sẽ gặp chuyện thật. Cô sốt ruột trả lời điện thoại, đánh thẳng vào vấn đề. Nguyên gia, à không thẩm đại sư, gần đây chị thật sự bị xui xẻo cuốn thân sao. Nghe lâm tuệ tâm nói chuyện có chút kỳ lạ thẩm nguyên gia cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ một hồi, thì ra hôm nay là ngày 11 chắc là cái tát kia thành sự thật rồi. Những là danh xưng thẩm đại sư cũng khiến cô có chút xấu hổ. Giống như danh xưng của các đại sư trên web đoán mệnh lại còn là đại sư hạng nhất nữa. Cô ngừng ý cười, ung dung nói, lâm tiểu thư vẫn chưa tự mình hiểu ra được sao. Câu hỏi ngược khiến Lâm tuệ tâm càng thêm sốt ruột cô biết vì gần đây liên tiếp xảy ra hai chuyện xui xẻo nên mới tìm đến thẩm nguyên gia, sẵn tiện hỏi những chuyện khác. thẩm nguyên gia không biết sự tính của cô nhưng cũng đoán được một chút. Còn không phải bởi vì lời tiên đoán ứng nghiệm nên mới tìm cô sao. Cô cũng không cảm thấy tức giận gì nhưng lại cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Lâm tuệ tâm nương theo Tô Vân nói muốn gặp cô, vì Tô Vân nên cô mới đồng ý đi kết quả đối phương lại thỏ thái độ như vậy. Lâm tuệ tâm nghe được những lời này thì biết lần trước mình đã làm lỗi, đắc tội với người không nên đắc tội, bây giờ rõ ràng còn đang thức giận. Bây giờ cô chỉ sợ sắp tới lại gặp thêm xui xẻo nữa. Chân của cô vẫn còn đang rất đau đây này. chương 37, nhờ cô giúp một việc, được gọi là thẩm đại sư thì cô cũng không hề gợn sóng. Những điều cần nhắc nhở cô cũng đã nhắc rồi, tự mình không tin thì thôi chứ. Lâm tuệ tâm sợ cô từ chối nên vội vàng lên tiếng, lần trước là chị sai rồi, em đừng để ý mà bây giờ chị cũng đang chịu hậu quả rồi. Lâm tuệ tâm nghĩ, một đại sư có bản lĩnh như vậy thì thường rất thích được người khác khen. Cô sắp xếp từ ngữ một chút, em xem bây giờ bộ dạng của chị đáng thương như vậy, em giúp chị thêm một lần nữa đi. Lần trước em nói qua chính xác chị bị gãy xương đến giờ vẫn chưa hết đau, vừa nãy còn bị một bà điên dáng cho một cái thắt đúng là xui xẻo mà. Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn không trả lời, để cho Lâm Tuệ Tâm nói. Sau thì Thẩm Nguyên Gia cũng mừng tượng ra được bộ dạng của Lâm Tuệ Tâm lúc này. Không ngờ cái tát hôm nay lại liên quan đến chuyện được tỏ tình vào ngày năm Cái lịch biểu này lợi hại thật đấy. Thẩm Nguyên Gia càng thêm bội phục chức năng mới của Weibo. Nước miếng của Lâm Tuệ Tâm sắp khô tới nơi rồi mà vẫn chưa nghe được động tĩnh gì từ Thẩm Nguyên Gia nên đành hỏi Thẩm Đại Sư em còn nghe không? Nghe còn nịnh hot hơn cả tô vân. Thẩm Nguyên ra không mấy thích Lâm Tuệ Tâm, cô chẳng biết sao Tô Vân có thể chơi thân được với Lâm Tuệ Tâm. Nhưng dù sao Lâm Tuệ Tâm cũng chưa làm ra chuyện gì xấu, hơn nữa tuần này cũng đã qua. Cứ mỗi tuần là lịch biểu lại đổi mới một lần. Thẩm Nguyên ra vừa trò chuyện, vừa đăng nhập Weibo, sau khi theo dõi Lâm Tuệ Tâm thì lịch biểu đều là màu trắng, sắp tới không có ngày màu đỏ nào. Cô nhàn nhạt lên tiếng, hết rồi, vài chữ thôi nhưng lại khiến Lâm Tuệ Tâm vui không tả nổi. Cô nhách miệng cười thì vết thương bị rách ra, đau hít một hơi thiếu điều muốn tăng xong Nhưng vẫn có thể nhịn được, ngẫm lại ngữ khí lạnh lùng của thẩm nguyên ra, lâm tuệ tâm cũng biết điều. Không biết có cơ hội mời em ăn cơm không? thẩm nguyên ra nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Không cần, chị dưỡng thương cho tốt đi. Lâm tuệ tâm còn muốn nói gì nữa nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Nếu là bình thường thì cô đã sớm tức giận rồi nhưng hiện tại là một đại sư, nếu có thể kết giao thì tai nạn sau này sẽ có thể lường trước mà tránh đi. Giống như nhà cô từng mời không ít thầy phong thủy đại sư gì đó, nhưng đều là lừa tiền người khác, không có chút bản lĩnh nào. Dần già, Lâm Tuệ Tâm cũng không mấy tin vào chuyện bói toán. Lần này nửa tin nửa ngờ cũng là vì chuyện ở bể bơi lần trước nhưng cuối cùng cô lại không để lời nhắc nhở của người ta vào lòng. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Thẩm nguyên gia không thấy lo cho lâm tuệ tâm, cũng không phải không thể lợi dung cơ hội để nổi tiếng nhưng thẩm nguyên gia không thích lâm tuệ tâm cho nên không muốn nhắc đến nữa. Thứ khiến cô để tâm nhất bây giờ chính là chức năng lịch biểu mới này. Chính xác 100%, xịn xò hơn trước kia rất nhiều. Vừa thoát quê bùa thì tôn ngải gọi điện tới, một phần năm này có họp lớp nè, cậu có đi không, nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi, ở nhà cho khỏe. Họp lớp. Thầm Nguyên ra không có chút kỷ niệm đẹp đẽ nào ở đại học hơn nữa còn có một lý tâm gì cô càng không muốn đi họp lớp. Thầy hướng dẫn có đi không? Tôn Ngải nghĩ nghĩ, không nghe nói gì chắc là không đi. Vậy tớ cũng không đi. thẩm Nguyên ra nói, những người thân thiết với cô ở đại học ngoài Tôn Ngải ra còn có giáo viên hướng dẫn, những người khác chỉ là xã giao, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì. Gặp nhau trong lớp cũng chào hỏi qua loa, có ai thân quen đâu mà đi. Vậy thì không đi. Tôn Ngải trả lời, à, đi ăn cái gì không? Tớ mời, lần trước ăn thịt nướng thấy cậu ăn không nhiều có phải ăn không được không? Nay mình đổi quán khác đi. Thẩm Nguyên ra lập tức từ chối. Đừng, ăn có một bữa mà lại ảnh hưởng đến những ngày tiếp theo của cô. Lộc Nguyệt cũng đã biết còn rất nghiêm túc lên án cô, mặc dù cô có thể không nghe nhưng mà dặn cũng không thừa. Hai người trò chuyện về đại học một lát. Lúc chuẩn bị cúp máy thì Tôn Ngài đột nhiên nhớ tới gì đó, hét vào loa nói, đúng rồi cậu có đọc tin trên mạng chưa chuyện thần thần quái quái xảy ra ngay gần chúng ta luôn nè. Cô thích nhất là hóng những chuyện kỳ quái, có rất nhiều chuyện thầm nguyên gia đều nghe được từ miệng của Tôn Ngài. Thầm nguyên gia cũng rất bình tĩnh gọt quả lê, đắp chuyện gì mà thần quái có phim ma mới ra sao? Hay là trên Weibo lại tổng hợp các câu chuyện ma quái? Cứ lâu lâu là các blogger lại đăng lại những câu chuyện video cũ dích của mấy năm trước đa số đều sẽ lên hot search dùng để câu like. Còn có mấy bữa trước cô đọc một chuyện kỳ bí ở trường học nước ngoài có điều bình luận toàn là mấy người phá đáng. Mấy chuyện kiểu vậy cũng giống như mấy cái cô từng xem mà thôi. Tôn ngải phụt cười nhưng lập tức nghiêm túc trở lại. Đâu mà tin tổng hợp chứ, nếu là vậy thì tớ có thể kích động thế sao? Thầm nguyên ra, vậy cậu nói đi, chính là mấy nay có vụ nữ sinh mất tích. Tôn Ngải cũng không biết nên nói làm sao. Cậu lên Weibo mà xem có cả video đấy. thẩm Nguyên Gia bị cô làm cho tò mỏ. Cuối cùng Tôn Ngải nói một câu, không biết là diễn hay là thật nữa. Sau khi cúp điện thoại, thẩm Nguyên Gia lên Weibo xem hot search quả nhiên có chủ đề liên quan, lại còn đứng top cô bấm vào xem thử. Bài viết thứ nhất có kèm theo video thẩm Nguyên Gia đọc sơ qua nội dung tóm tắt. Tuy rằng chủ Weibo viết rất nhiều nhưng nội dung không mấy phức tạp, đại khái là gần đây có một người đàn ông buổi tối tan làm đi về nhà thì có đi ngang qua một căn nhà hoang, còn chưa đến gần thì đã thấy hai cô gái đi vào. Cô gái đó bóng dáng vội vã, vừa bước vừa chạy đi vào nhà hoang, sau đó bị bóng tối bao phủ. Căn nhà này đã bị bỏ hoang 3 năm rồi, không có người ở, nay đột nhiên có người đi vào nên người đàn ông thưởng chủ nhân lúc trước đã về. Nhưng sau khi đi ngang qua ngôi nhà đó thì người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy không có một miếng ánh sáng nào phát ra từ căn nhà đó. Anh ta cứ liên tục quay đầu lại nhưng bên trong vẫn là một mảng đen như mực. Lúc đó anh ta chưa nhận ra được vấn đề nên cũng rời đi. Tối hôm sau anh ta lại đi ngang qua đó, lần này lại thấy một cô gái khác cũng đi vào căn nhà hoang đó. Anh ta vẫn thấy cảnh như ngày hôm qua, không đèn không chăng Người đàn ông bắt đầu cảm thấy kỳ dị, núp ở một bên chờ đến hừng đông. Nhưng chờ cả buổi cũng không thấy cô gái vừa rồi đi ra. Anh ta đành đi vào trong gọi người. Đi vào rồi mới phát hiện bên trong trống không. Anh ta ở bên ngoài gác một đêm, đường đi vào chỉ có con đường cái, không thể nào không thấy người đi ra. Anh ta hoảng sợ, vội bỏ chạy. Việc này rất nhanh được truyền đi rộng rãi, hơn nữa thật sự đã có người mất tích nên chuyện này không tránh khỏi đề tài tâm linh quỷ gì. Đầu tiên là tòa nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm, không có ai dọn đến ở. Thứ hai là người mất tích quá kỳ bí. Hai cô gái khác biệt vì sao lại đến nhà hoang vài đêm tối như vậy, đã thế còn liên tiếp biến mất. Trên mạng bắt đầu xuất hiện những suy đoán. Thẩm nguyên ra xem xong nội dung cảm giác như đang đọc tiểu thuyết khủng bố. Cô bấm vào xem video. Đoạn clip không chứa thứ gì quá đáng sợ mà chỉ đơn giản quay lại toàn cảnh căn nhà hoang vào ban ngày, không có thu hoạch gì. Người ngoài nhìn vào thì rõ ràng không gian ở đây rất hoang vắng. Căn nhà hoang này có kiến trúc ba tầng kiều Tây, có một vườn hoa nhỏ, nội thất không hư hỏng gì nhưng bởi vì để lâu quá nên tích rất nhiều bụi có dấu vết bị chuột gặp nhắm. Vừa nhìn đã cảm giác được sự nặng nề ưu áng. Ôi trời quỷ yêu ghê, người đi vào rồi không ra được sao? Lại là do một đám người làm ra quá hả? Chắc là sắp có người ra mắt nữa rồi chứ gì? Sao người mất tích không bảo án? Cá là bên trong có vàng bạc châu báu gì đó? Hai người này đi vào tìm kho báu sau đó ra nước ngoài sống rồi. Đủ các thể loại bình luận đọc mà chóng mặt. Những đoạn video như thế này cũng có người tự tạo ra để thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đây có những người nổi tiếng chuyên tìm kiếm và thám hiểm những nơi hoang vắng thần quái, hầu hết đều là diễn xuất. Thẩm nguyên ra tin vào thần linh, nhưng không phải u mê quá độ. Cô chỉ xem một bài viết này rồi thoái ra, không đặt chuyện này ở trong lòng. Từ giờ đến khi Grace ra mắt số mới chỉ còn mấy ngày nữa. Bây giờ cô cần đặt trọng tâm vào chuyện này. Hai ngày trước đã quay xong video chỉ chờ ngày phát hành. Khoảng thời gian này cũng có vài tài nguyên tìm đến nhưng đều bị lưu lị rời lại. Một khi hiệu quả ảnh bìa của Grace tốt thì giá trị thị trường của con người cô sẽ tăng lên rất nhiều tuy rằng vẫn kém so với việc trình diễn thời trang nhưng vẫn xem là có thành tích tài nguyên sắp tới cũng sẽ tốt hơn. Mặt trời đã ló dạng thời tiết ôn hòa thẩm nguyên ra muốn mua thêm quần áo mới, bây giờ có chút tiền có thể mua thêm ít đồ gửi về cô nhi viện. Vừa thay giày thì điện thoại reo lên, trên màn hình là một dãy số lạ, thẩm nguyên gia nghi hoặc cuối cùng cũng nhận máy, alo, cô thẩm, vừa lên tiếng thì thẩm nguyên gia đã biết đối phương là ai, nhớ tới số điện thoại của người ta còn nằm trong sổ đen cô hơi trột dạ Cảnh sát giang, tôi mượn di động của người khác để gọi cho cô, giọng nói không lên không xuống, cho đến khi câu tiếp theo truyền đến, nếu không sai thì tôi đoán là tôi bị cô cho vào danh sách đen rồi. Ngữ khí khẳng định, Thẩm Nguyên Gia nói lái sang chuyện khác. Cảnh sát Giang tìm tôi có việc gì sao? Không phải tôi tìm cô? Giang bạn lên tiếng, trầm giọng nói, "Cô Thẩm, đôi hình sự muốn mời cô hỗ trợ." Thẩm Nguyên Gia bị những lời này làm cho bối rối. Cô hỏi, "Hỗ trợ cái gì?" Giang bạn đáp, "Vụ án mất tích." Chương 38, mất tích. Đội hình sự vừa tiếp nhận vụ án này 2 ngày trước, lúc đó chuyện này vẫn còn chưa nổi trên mạng xã hội, chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, không khiến cho nhiều người chú ý. Vốn dĩ những vụ án mất tích sẽ do đồn công an giải quyết nhưng liên tiếp 2 ngày có 2 nữ sinh bị mất tích đồn công an bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy sao lại truyền tiếp lên đội hình sự điều tra vì thân tích nhà vợ của cục trưởng cũng mất tích. Căn cứ vào bước đầu điều tra của đồn công an thì địa điểm mất tích chính là tòa nhà bỏ hoang, xung quanh có camera giám sát những bởi vì quá cũ rồi nên không được sắc nét. manh mối không tính là nhiều. Giang bạn nhìn cấp dưới của mình cục trưởng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được người. Đây là điều đương nhiên, không cần cục trưởng nói thì bọn họ cũng muốn mau chóng tìm được người tránh phát sinh những điều ngoài ý muốn. Nếu chuyện này sau lung có người chống thì chỉ sợ ba nạn nhân lành ít giữ nhiều. Nhậm lộ lộ cao mày mở miệng, vài người đã đi vào căn nhà hoang này nhưng ngoại trừ dấu chân của ba nữ nạn nhân và nhân chứng mục kích thì không còn dấu vết nào khác. Bọn họ cũng không phát hiện điểm khả nghi nào trong căn nhà hoang, bên trong không có địa đạo hay nhà kho ngầm, là một căn nhà bình thường điển hình. Mỗi ngày nhân chứng mục kịch sẽ tan tầm lúc 9 giờ rưỡi, khoảng chừng 10 giờ sẽ đi ngang qua căn nhà này, anh ta chắc chắn là trước đây chưa hề phát sinh chuyện kỳ lạ như thế này, đây là lần đầu tiên. Chủ cũ đang sống ở nơi khác là hai vợ chồng già hơn 60 tuổi, trước kia con của bọn họ xảy ra chuyện nên không muốn sống tại nơi thương tâm này, quyết định rời đi. Cũng may trên đường cái vẫn còn vài cái máy giám sát. Xem từng đoạn từng đoạn hành trình di chuyển căn bản của ba nạn nhân cũng được xác định. Căn nhà hoang đó nằm ở vùng ngoại thành, phía sau là một khu rừng lớn, trước nhà hướng ra đường cách ngoại thành. Ba nữ nạn nhân đều tự mình di chuyển đến trước cửa nhà. Bọn họ gọi xe đến một chỗ nhất định, sau đó chạy bộ một khoảng đến tòa nhà hoang này. Trong video giám sát thời gian hiển thị là khoảng 10 giờ, sau khi nạn nhân đi vào nhà thì không có bất kỳ ai đi qua. Bởi vì camera giám sát không rõ lắm, hơn nữa còn vào ban đêm nên chỉ có thể phân biệt bằng bóng dáng người. Sau khi ba nạn nhân lần lượt đi vào nhà hoang, không còn bất kỳ ai lui tới ngoại trừ nhân chứng mục kịch. Cho đến khi bọn họ tiếp nhận vụ án này vẫn không có ai đi ngang qua. Nói cách khác, sau khi ba nạn nhân đi vào tòa nhà thì vô cớ mất tích. Trong tòa nhà không có camera giám sát, bọn họ cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó cảnh sát phái người ngồi canh bên ngoài tòa nhà nhưng cả đêm đều không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi, bên trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày đầu tiên, bọn họ đến nhà của nạn nhân thứ nhất Hoàng Trì. Hoàng Trì sống trong một gia đình đơn thân, mẹ đã tay giá với người khác từ lâu, từ nhỏ cô và ba sống nương tựa lẫn nhau, từ sau khi biết cô mất tích ba của cô lo lắng đến mức héo mòn cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời vài vấn đề. Sau khi tốt nghiệp Hoàng Trì làm việc tại một tiệm hoa cách nhà không xa, ngoại trừ bận rộn trong mấy ngày lễ ra thì ngày thường rất nhàn rỗi, có thời gian chăm sóc ba mình. Lý thần phụ trách lấy lời khai. Trước khi Hoàng Trì mất thích có biểu hiện gì kỳ lạ không? Ví dụ như nhắc đi nhắc lại một tòa nhà, hoặc là buổi tối hay ra khỏi nhà. Bà Hoàng lắc đầu, buổi tối đúng 10 giờ là tiểu trì lên giường đi ngủ, trước kia nó chưa bao giờ ra khỏi nhà sau nửa đêm. Đêm đó tôi nghe có tiếng động, còn tưởng là nhà kế bên. Thế mà đi một cái là không trở về nữa. Lý thần nghe được đáp án cũng nhú mày. Có những biểu hiện gì kỳ lạ không? Ba Hoàng Lâm vào suy tư, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, khó hiểu nói. Có một lần trong lúc ăn cơm cùng tôi, nó có nói cái gì mà thế giới mới tốt hơn xã hội hiện nay rất nhiều. Tôi không hiểu nó suy nghĩ kiểu gì nên lớn tiếng quát nó một trận. Thế giới mới, người xung quanh ai cũng ngây ngẩn. Cụm từ này có nghĩa gì chứ? Xã hội hiện hành cũng được xem là xã hội mới rồi, thế giới mới trong miệng Hoàng Trì có ý gì. Lúc đó khi bị tôi mắng thì nó cũng không vui, còn nói tôi nhất định sẽ hối hận. Ba Hoàng nhớ tới chuyện ngày đó. Mỗi ngày sau khi tan tầm thì cứ ngồi trước máy tính gõ bùm bùm, không biết là gõ cái gì, nó cũng không thèm nói với tôi. Có manh mối, Lý Thần hỏi chúng tôi có thể vào phòng xem được không? Ba Hoàng, có thể. Lưu Hà Dương lập tức vào phòng Hoàng Trì, đi thẳng đến máy tính, sau khi khởi động máy thì bắt đầu tìm kiếm tin tức về thế giới mới. Giang bạn thì đi xung quanh phòng Hoàng Trì xem xét, trên màn hình của Hoàng Trì rất sạch sẽ, không có ứng dụng gì dự thừa. Lúc đầu Lưu Hà Dương cũng không phát hiện được gì, sau lại mở trình duyệt lên, phát hiện được manh mối trong mục dấu trang. Bấm vào mục thế giới mới trong dấu trang thì một trang web khác xuất hiện. Lưu Hà Dương đứng phát giảy. Giang đội em tìm được thế giới mới trong máy tính của Hoàng Trì rồi, nội dung bên trong có chút không thích hợp. Giang bạn đi qua, trên màn hình vi tính xuất hiện đúng một cái thiệp hoan nghênh bạn gia nhập vào thế giới mới nội dung chính có chút mê tính, đơn giản mà nói thì chính là làm theo những gì chủ ép yêu cầu, như vậy sẽ đi vào được một thế giới hoàn toàn mới. Lý thần cũng nhìn qua, cái này nhìn giống với mấy người dụ dỗ đa cấp trên mạng ghê, có điều cái thiệp này làm cho người ta cảm thấy hơi kinh dị. Trong web có không ít câu trả lời. Nội dung của web hầu hết đều là nói về thế giới mới, sau khi được nhiều tương tác thì bắt đầu yêu cầu người sử dụng làm một ít việc vặt đều là những việc rất kỳ chiếu. Giang bạn nhìn chằm chằm màn hình, đi xuống xem, bài đăng không phổ biến lắm nhưng nằm ở nơi dễ thấy, từ từ trồi lên, cho đến một tuần trước thì chủ web mới phát nhiệm vụ mới. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ tất cả mọi người ai nấy đều rất bàng hoàng. Chủ web một tuần tới đây, mời mọi người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sau khi hoàn thành là có thể đến thế giới mới. Nội dung cụ thể là vào buổi tối 10 giờ đi đến số 194 đường Phú Dương. Liêu Hà Dương trừng mắt đây là căn nhà bị bỏ hoang mà. Hoàng trì đi đến đó là vì cái thiệp này. Giang bạn với tay lấy con chuột di chuyển xuống dưới tìm được ba người hưởng ứng nhiệt tình nhất mấy ngày nay các cô cũng không trả lời lại. Anh đứng thẳng, nhìn xem có phải ba nạn nhân không? Lúc trước không nghĩ tới phương diện này. Những người khác trong đội tìm manh mối ở hai nhà nạn nhân còn lại cũng đáp đúng rồi giang đội trong máy tính của các cô ấy cũng tìm được cái thiệp như vậy, nội dung của nhiệm vụ cuối cùng là đến địa chỉ ghi trong thiệp là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ba người đều giống nhau nhưng thời gian đến chênh lệch mấy ngày. Hoàng Trì là người đi đầu tiên, hôm sau có một cô gái khác tên là Trương Thư đi, ngày thứ ba là thân thích bên nhà mẹ đẻ của vợ cục trưởng Cả ba người đều trả lời tấm thiệp này, biểu đạt rất ủng hộ chủ web. Mành mối đến đây đã có tiến triển, giang bạn phân phó, nói bộ phận kỹ thuật tìm vị trí IP cụ thể của chủ web hoặc điều tra thông tin của hắn. Tổ kỹ thuật chuyên tiếp nhận những việc này nên rất nhanh đã có kết quả. Địa chỉ IP này là ở nước ngoài, có thể là được ủy quyền, không thể tra ra địa chỉ thật. Đối phương cũng có năng lực phản trinh sát rất mạnh, vừa che giấu thân phận vừa dụ dỗ các cô gái đi đến nhà hoang. Cả ba nạn nhân bị mất tích đều không quen biết gì nhau, nơi ở cũng khác nhau, điểm chung duy nhất của ba người chính là tấm thiệp thế giới mới này. Trường Thư và Hoàng Trì cực kỳ thích cái gọi là thế giới mới này, thường xuyên nói về nó. Mà người thân bên nhà vợ cục trưởng thì còn thích hơn nữa. Chỉ một cái giả thuyết về thế giới mới thôi mà khiến cho ba người mất tích Giang bạn hơi đau đầu, trước mắt phải tìm ra chủ ép, sau đó dựa vào manh mối mà đi tìm các nạn nhân cố gắng rút ngắn thời gian lại. Nếu không sẽ còn phát sinh ra nhiều vấn đề, chỉ còn 2 ngày, một chút kết quả cũng không có. Ba cô gái này giống như đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết gì. manh mối tập trung ở thân phận của chủ web. Cho đến sáng hôm nay, Lưu Hà Dương phát hiện tấm thiệp có nội dung mới chủ web thần thần bí bí kia xuất hiện rồi. Chỉ đang có một đoạn ngắn và kèm theo một bức ảnh. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra được hình dáng của ba cô gái, nội dung là, đã có ba người đi vào thế giới mới, hoan nganh những người khác gia nhập. Cảm giác quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng. Liêu Hà Dương bực bội, rốt cuộc cái tên này đang muốn làm gì chứ? Anh lốt lại trang web, xuất thần nhìn chằm chằm tấm thiệp cho đến khi Giang Vian xuất hiện sau lưng anh mới nhảy dựng lên, Giang đội. Đám người hoàng trì trả lời bên dưới tấm thiệp mới đang rồi. Cả ba người đều trả lời, nội dung câu trả lời đều tương tự như nhau, ca ngợi thế giới mới và tán thưởng chủ ép nói là rất thích ở bên thế giới mới. Tình huống kỳ lạ này khiến Giang bạn nhú mày. Bộ phận kỹ thuật lại bó tay lần này. Anh có linh cảm, đằng sau nội dung này không phải là chuyện tốt. Cho nên anh mới nghĩ tới thẩm nguyên gia. Hai lần trước cô đều cung cấp manh mối cực kỳ chính xác về hung thủ, nếu không phải cô và thủ phạm không có liên quan gì thì anh còn nghĩ cô là đồng phạm. Đối với cách nói bói toán này của cô, anh không tin thật. Thân là một cảnh sát tin tưởng khoa học là chuyện thất yếu. Giang bản tỉnh lại từ trong mớ hồi ức phức tạp cô thầm hiện tại đã có ba cô gái mất tích chưa rõ sống chết vì thế mà tôi muốn nhờ cô hỗ trợ. Anh tạm dừng một chút rồi nói tiếp cô có thể xem mệnh được không? Lời nói của giang bản truyền thẳng vào tay thầm nguyên ra, cô rũi tay xoa xoa cuối cùng mới trả lời tôi cần biết thông tin của ba người mất tích. chương 39, Nguy hiểm cấp 5 Giang bạn suy nghĩ một lát rồi đáp ứng. Thẩm nguyên ra cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa số nạn nhân đã lên đến ba người, ba mạng sống, có lạnh lùng đến đâu thì cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang bạn hỏi cô cần những thông tin gì? Thẩm nguyên ra cứng học đành bịa ra đương nhiên là càng chi tiết càng tốt. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Cô nói thêm tôi không chắc là sẽ tìm được đây đấy nhé. Chuyện biết trước tương lai này còn phải xem tình hình thế nào, lỡ mà webua của cả ba người đều không cho thông tin gì thì cô cũng bó tay. Còn có cái khiến cô thẩm không xem được ư? Giang bạn đột nhiên hỏi. thẩm nguyên ra thiệt muốn ném anh vào sổ đen, nhưng nhớ lại thì hình như người ta vẫn còn nằm trong đó. Tôi là người chứ có phải thần đâu. Cô kiêu ngạo nói cảnh sát Giang mau đi chuẩn bị thì hơn. Giang bạn nói một câu chờ rồi cúp điện thoại. Liêu Hà Dương đã chờ sẵn ở đằng sau, vẫn luôn đứng đó nghe cuộc đối thoại tò mò vô cùng, cô thầm này là nhân chứng trong vụ mất tích sao. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ nhân chứng cung cấp manh mối cho bọn họ lần trước, mặc dù giang đội không cho bọn họ tiếp xúc với người ta nhưng tên họ thì vẫn nắm được. Lên mạng tìm tòi một chút e ngờ người ta là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhìn giang đội như vậy, chẳng lẽ cô thầm biết được ai là kẻ tình nghi? Giang bản bỏ di động xuống, xoay mặt nhìn Lưu Hà Dương, nói, nhân chứng cái gì chứ, người ta là thẩm đại sư, đừng gọi bậy. Ủa thẩm đại sư? Lưu Hà Dương gãi gãi đầu, vậy sao đội trưởng lại gọi người ta là cô thầm chứ? Hơn nữa thẩm đại sư là sao, sao anh cứ cảm thấy mấy lời này của Giang đội thật kỳ lạ, nghe cứ sao sao á? Sửa sang lại thông tin cá nhân của ba người mất thích rồi gửi cho tôi. Giang bạn lên tiếng, Lưu Hà Dương định ra khỏi phòng thì anh gọi lại. Kể cả ngày tháng năm sinh, chắc đây là những yếu tố cơ bản để xem mệnh đi. Anh nghĩ thầm, sự giúp đỡ này còn cần đến kỹ thuật. thẩm Nguyên ra lên mạng xem sơ qua các tin tức liên quan, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền kéo số giang bạn ra khỏi sổ đen, gửi một tin nhắn qua. Vài phút sau, có một thông báo đến, là lời mời kết bạn WeChat nickname là Sổ Đen. thẩm Nguyên ra cảm thấy mình bị cà khỉa. Giang bạn nhìn rộng lượng như vậy thế mà đặt cái tên uy WeChat như muốn cà khịa cô, là anh tự làm tự chịu nên mới bị cô lôi vào sổ đen nha. Cô hừ một tiếng, chấp nhận lời mời. Giang bạn cũng không nói thêm gì, gửi cho cô một tệp hồ sơ. Không có kèm theo hình ảnh, chỉ có văn bản ngắn gọn, thông tin của ba người cũng rất đầy đủ, nhưng không có một cái nào phù hợp với thứ cô cần. Thậm chí còn cung cấp cả giờ đẻ ngày sinh, chắc họ nghĩ đây là điều kiện để đoán mạnh. Thẩm nguyên ra rơi vào đường cùng. Đành phải nhập ba cái tên lên ô tìm kiếm trên Weibo. Trên Weibo cũng có hiển thị tài khoản nhưng mà đều không phải là ba người mất tích cô theo dõi xong cũng vô dụng. Mà nếu cô tìm Giang bạn hỏi nick Weibo của ba người họ thì sẽ khiến cho Giang bạn nghi ngờ. Thẩm nguyên ra vỗ vỗ mặt, cô đành phải gửi tin nhắn cho Giang bạn các anh có giữ di động của ba người họ không. Tên tài khoản đều na ná như nhau, đăng nhập bằng điện thoại là biết rồi. Đó đều là vật tùy thân của ba người bị hại nên họ đã cầm đi theo và mất tích luôn rồi. Chúng tôi không thể cung cấp được, Giang bạn nhanh chóng trả lời. Thật ra cho dù là có, bọn họ cũng không thể cung cấp cho cô được. Không được nói nội dung vụ án cho những người không liên quan, nếu không phải do chuyện này bị cấp trên làm cấp thì anh cũng sẽ không tìm Thẩm Nguyên ra. Vụ án có thể phá, nhưng thời gian không chờ người. Thẩm Nguyên ra suy nghĩ, vậy tôi có thể đến nhà Hoàng Trì không? Giang bạn không hỏi vì sao mà chỉ đắp được, nhìn hai chữ sổ đen, nội tâm thẩm nguyên ra thật dằn vặt, không biết nói gì hơn nên đóng luôn không chát. Giang bạn nói là làm, buổi chiều anh đưa thẩm nguyên ra đến nhà Hoàng Trì. Anh kể sơ qua tình hình, Hoàng Trì lớn lên trong gia đình đơn thân, manh mối duy nhất hữu hiệu đối với cảnh sát là tấm thiệp mời đến thế giới mới còn lại đều vô dụng. thẩm nguyên ra vừa nghe vừa nghĩ về Weibo. Bà của Hoàng Trì đang ở nhà thấy hôm nay có một gương mặt lạ đến có chút cảnh giác. Nhưng ông nhìn thấy cậu cảnh sát kế bên rất thả lòng thì hỏi tìm được tiểu trì nhà chúng tôi rồi sao? Con bé còn sống không? Từ sau khi Hoàng Trì mất thích ông như già sau một đêm tóc bạc cũng xuất hiện nhiều hơn. Giang bạn lập tức an ủi nói chúng tôi đã có tiến triển rồi tin rằng sẽ mau chóng cứu được người. Bác đừng lo lắng qua chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ. Nhất định phải tìm được tiểu trì. Thẩm nguyên ra nhìn mà đau lòng. Cô không mở miệng nói chuyện mà nhẹ nhàng rời ánh mắt đến phòng ngủ, nhìn phong cách trang trí thì hẳn là phòng của Hoàng Trì Phòng của cô ấy rất ấm áp, sau khi thẩm nguyên gia đi vào liền lập tức đóng cửa lại, thấy Giang Bạn đi lại đây thì nói, lúc đoán mệnh tôi cần ở một mình, người ngoài không thể quấy dày cảnh sát Giang Anh. Giang Bạn dừng bước ánh mắt lộ ra chút hứng thú. Được, tuy biết là Giang Bạn sẽ không đi vào nhưng thẩm nguyên gia vẫn bấm chốt cửa, lúc này mới yên tâm đánh giá căn phòng. Hoàng Trì và ba sống nương tựa lẫn nhau, tiền không kiếm được nhiều, phòng cũng không lớn, trước cửa sổ là một cái bàn làm việc, trên bàn xếp các thứ linh tinh như sách vở còn có một chậu hoa nhỏ. Chính giữa là một cái laptop, thẩm nguyên ra đi qua, khởi động máy, màn hình laptop hiện lên, không có mật mã, điều này khiến cô thở nhẹ một hơi. Trên màn hình còn có nhiều ứng dụng thiết kế khác nhau do Hoàng Trì làm thiết kế, nhưng mà cô tìm mãi cũng không thấy ứng dụng Weibo. Chẳng lẽ không chơi Weibo thật sao? Thẩm Nguyên ra lầu bầu, không tin được, giới trẻ bây giờ mười mấy tuổi thôi là đã chơi Weibo rồi, cô đoán Hoàng Trì thường xuyên lên mạng, nếu không lên Weibo bằng máy tính thì chắc có lẽ đăng nhập trên điện thoại. Có điều cũng có người không chơi Weibo thật, cô sợ Hoàng Trì nằm trong số đó. Tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy thông tin về Weibo, thẩm Nguyên ra có chút nhụt chí Cho đến khi mở trình duyệt mò mò một hồi thì phát hiện được Weibo trong mục dấu trang. Thẩm Nguyên ra lập tức bấm vào đường linh dẫn tới ngay trang chủ Weibo của Hoàng Trì. Hoàng Trì không có thoát Weibo. Hai mắt của Thẩm Nguyên ra sáng rực cô còn đang tự đoán xem bình thường Hoàng Trì đăng nhập Weibo bằng tài khoản hay mã QR. Nếu mà bằng mã QR thì có hiện tên rồi, nhưng nếu mà bằng tài khoản mật khẩu thì cô không thể biết được tên Weibo của Hoàng Trì. Bây giờ thì may quá Weibo đang trong trạng thái đăng nhập. Mấy chữ tiểu trì thích ăn cá lập lòe bên góc phải khiến cô vui mừng không thôi. Thầm Nguyên ra mở khóa điện thoại, đăng nhập Weibo của mình, nhanh chóng tìm được tài khoản của Hoàng Trì Hoàng Trì không có gì nổi tiếng, người theo dõi chỉ có mấy chục hơn nữa còn là một trạch nữ, nội dung Weibo chỉ có một ít chuyện hàng ngày, album ảnh cũng là cô tự chụp. Sau khi xác định đúng tài khoản, thẩm Nguyên ra bấm theo dõi. 3 chữ đã theo dõi này khiến thẩm Nguyên ra nhú mạch, không biết khi nào mới có phiên bản theo dõi lặng lẽ, cứ mỗi lần theo dõi rồi lại phải hủy theo dõi, đây chính là nhược điểm. Cũng may nội dung đã thu hút lực chú ý của cô. Dị ảnh chính là tấm hình Hoàng Trì để trên bàn giờ lại xuất hiện trong máy. Cô tiếp tục lướt xuống. Họ tên Hoàng Trì. Ngày sinh 8 tháng 2 năm 1991. Ngày tử vong 23 tháng 3 năm 2018. Chính là vài ngày sau cho nên bây giờ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng thẩm nguyên ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc nghe Giang bạn nói về chuyện tấm thiệp cô còn tưởng sau khi bị giết rồi mới gọi là thế giới mới, không nghĩ tới vẫn còn sống. Mấy trang web này cô đã từng đọc qua trong tiểu thuyết thế mà người bị dụ dỗ vẫn đầy ra. Lần trước trên mạng cũng lưu hành một trò chơi nước ngoài tương tự như vậy, chẳng qua nhiệm vụ của trò chơi đó khiến người ta không thể thực hiện nổi nên phần lớn cư dân mạng đều mỉa mai trò chơi đó. Cũng có người từng thử nhưng chỉ là con số nhỏ thôi. Thật ra cô không hiểu, vì cái lý do gì mãi lại có người tin vào ba cái trang web tào lao này. Quốc gia luôn luôn quan tâm tới những người có khuynh hướng tự sát, nếu thật sự lên mạng tìm cách chết thì sẽ xuất hiện những thứ như là. Thế giới này tuy không hoàn mỹ nhưng chúng ta vẫn có thể tự chữa khỏi cho chính bản thân mình còn có cả số điện thoại của cố vấn tâm lý. Thẩm nguyên ra lắc đầu, không hiểu nổi tâm lý của các cô gái như Hoàng Chi. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người mất tích lần trọng sinh này đã dạy cô rằng phải biết quý trọng hiện tại. Quay lại vấn đề, nếu như người mất tích đầu tiên là Hoàng Trì còn sống thì hai người sau khả năng vẫn còn sống. Phần lịch biểu phía dưới mới là thứ thẩm nguyên ra muốn xem. Thời gian lịch biểu là 7 ngày, bắt đầu tính từ ngày mai, nhưng hai ngày cuối trong lịch của Hoàng Trì lại là màu xám Cũng chính là ngày 23 tử vong, ngày 24 và 25 đều là màu xám Ngày 23 được thể hiện bằng một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ này còn đậm hơn màu đỏ mà cô từng thấy trong lịch biểu của Lâm Tuệ Tâm. Lần đó Lâm Tuệ Tâm được đoán là xảy ra tai nạn xe, gãy xương đã rất nghiêm trọng rồi, lần này có thể đoán được mức độ nguy hiểm của Hoàng Trì Thẩm nguyên ra ổn định tinh thần. Cô bấm vào ngày 23, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ màu đỏ tươi. Ngày 23 tháng 3 năm 2018, nguy hiểm cấp 5 tử vong. Vì thế mà mấy ngày sau ngày 23 đều là màu xám, bởi vì Hoàng Trì không còn sống. Thẩm Nguyên ra định thần, nhìn về 4 ngày trước đó. Ngày mai là ngày 19, lịch màu trắng, 3 ngày tiếp theo đều là màu đỏ. Ngày 20 có màu đỏ nhạt hơn một chút, ngày 21 và ngày 22 có màu đỏ gần như là giống với màu đỏ ngày tử vong. Thẩm Nguyên ra lần lượt bấm vào xem, chương 40 kẻ đứng sau. Thẩm nguyên gia bấm vào ngày màu trắng ngày mai, màn hình màu đen nhanh chóng xuất hiện dòng chữ màu trắng viết hai chữ chẹo chân. Thẩm nguyên gia nghi hoặc, chẹo chân đâu phải chuyện gì may mắn đâu, nó cũng sẽ khiến bản thân bị đau nhưng tại sao lịch lại thể hiện màu trắng. Trong đầu vang lên một tiếng, sắc mặt thẩm nguyên gia trắng bạch nghĩ đến một khả năng, chẹo chân đối với Hoàng Trì có thể là một chuyện tốt nên mới hiền thị màu trắng chứ không phải màu đỏ, vậy thì chẹo chân sẽ giúp Hoàng Trì cái gì đó. Có lẽ vì hung thủ thấy cô chẹo chân nên mới lùi lại ngày mốt mới động thủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã đóng đinh ở trong đầu của cô có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Thẩm nguyên ra gấp gáp bấm vào những ngày màu đỏ. Ngày 20 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 2 bị thương trên mặt. Ngày 21 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 3 gãy xương chân. Mức độ nguy hiểm dần tăng thẩm nguyên ra nhíu màu chuẩn bị tâm lý rồi bấm vào ngày thứ tư. Ngày 22 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 4 ngón ốt tay phải bị chặt. Nhìn mấy chữ này, thẩm nguyên ra xém chút nôn ra ngoài. Cho đến khi 5 phút hiển thị kết thúc cô mới lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệt. Thẩm nguyên ra vỗ ngực khó khăn hít thở. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô lại hủy theo dõi Hoàng Trì rồi theo dõi lần nữa, bỏ qua phần lịch biểu, lướt xuống phần ảnh toàn cảnh hiện trường. Cả người Hoàng Trì đều bị tra tấn không còn ra hình dáng con người. Đập vào mắt là hai cái đùi của Hoàng Trì, cô vốn mặc một chiếc quần jean màu xanh nhưng trong ảnh là loang lổ những đốm màu sẫm. Di chuyển tấm hình lên trên thì cả cơ thể của Hoàng Trì cũng xuất hiện. Trên mặt cô là một vết máu thật dài khiến cho cả gương mặt trở nên khủng khiếp mà đáng sợ hơn chính là hai mắt của cô luôn mờ to. Chết không nhắm mắt thầm nguyên ra nhìn vào mắt cô, mãi vẫn không thể lấy lại được tỉnh táo cuối cùng vì thời gian không cho phép mà quay đi. Giống như lịch biểu đã nói ở trên, bàn tay phải của Hoàng Trì chỉ có bốn ngón, ngón áp út bị cắt ra không biết bị ném đi đâu. Thẩm Nguyên gia thường tượng tình cảnh máu me ghê tởm, che miệng lại, di chuyển hình qua góc độ khác. Mặc dù là ảnh toàn cảnh nhưng phạm vi cũng không lớn, phần lớn bức hình đều xoay quanh Hoàng Trì, trần nhà chỉ là một bức tường trắng bình thường. Điểm duy nhất đáng chú ý đó chính là khi di chuyển ảnh sang bên trái, có một chùm ánh sáng mạnh chiếu tới màn hình. Thẩm Nguyên gia nghĩ đây có thể là đèn pin. Mà người cầm đèn pin kia chắc chắn là hung thủ, cho dù không phải thì cũng là đồng phạm, những bởi vì phạm vi ảnh có hạn hơn nữa còn rất tối nên không chụp được hung thủ chỉ thấy một chùm ánh sáng mạnh. Cứ nhìn liên tục vài lần như vậy thẩm nguyên ra có chút nhụt chí cô chỉ có thể rời ánh mắt sang xung quanh hoàng trì coi có tìm được thêm manh mối gì không. thẩm nguyên ra không chớp mắt nhìn điện thoại, hết 5 phút màn hình dần tan biến, đột nhiên cô phát hiện phía bên phải tấm ảnh có gì đó, một vệt sáng mỏng manh trên đất cực kỳ nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không nhận ra được. Lại theo dõi lần nữa thẩm nguyên ra nhìn thẳng về hướng đó, nhìn chằm chằm gần 5 phút cuối cùng cô cũng nghĩ ra đó là cái gì? Là ánh trăng dọi xuống mặt đất, nói cách khác nơi Hoàng Trì đang bị giam giữ có cửa sổ ở phía đông, vì thế buổi tối trăng mới chiếu được vào phòng. Chỉ bằng ánh trăng mỏng manh những đã có được ít tin tức về Hoàng Trì. thẩm nguyên ra phát hiện Hoàng Trì đang viết một chữ đó nhưng giang dở là một chữ mộc bình thường, cô không biết kế tiếp là chữ gì. Nhưng rõ ràng đây chính là lời nhắn trước khi chết của Hoàng Trì có khả năng liên quan đến hung thủ Giang Bạn vẫn luôn chờ ở phòng khách. Bà Hoàng cứ ngồi là nhảy, anh vẫn luôn nói mấy câu trấn an tinh thần, thỉnh thoảng còn nhận vài cuộc điện thoại của người trong đội. Cho đến khi cửa phòng mở ra, phát ra tiếng động. Giày cao gót của thẩm nguyên gia xuất hiện ở cửa, Giang Bạn nhanh chóng đi qua. Mặc dù anh anh không lên tiếng nhưng nhìn mặt là biết anh đang chờ cô mở miệng trước. Thầm Nguyên ra không biết sốt cuộc vì sao hung thủ lại làm những chuyện điên rồ như vậy nhưng Hoàng Trì là người vô tội. thẩm Nguyên ra, tôi chỉ có thể cho anh biết hiện tại Hoàng Trì không có gì nguy hiểm, nhưng hai ngày sau thì không chắc thậm chí còn có thể mất mạng. Giang bạn nhíu mày, còn gì nữa không, xem được còn an toàn hay không vẫn chưa đủ sao. thẩm Nguyên ra giật giật khóe miệng, chẳng lẽ anh muốn tôi nói cho mấy anh biết cô ấy đang bị nhốt ở đâu luôn sao. Giang bạn gật đầu, ừm. Thẩm Nguyên gia đành phải bổ sung, trong tên của người đó rất có thể có một chữ mộc. Nói đến đây cô đột nhiên ngẩn người. Hoàng Trì biết người này. Nếu là người quen mà hung thù còn nhẫn tâm chặt đứt ngón tay của Hoàng Trì thì thật là vô nhân tính, sau đó còn giết hại cô nữa. Tên này quá đáng sợ. Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Bạn, lên tiếng tôi nghi ngờ có thể là người quen của Hoàng Trì. Nếu không quen biết thì sao Hoàng Trì có thể viết được một chữ mộc chứ? Chẳng lẽ chỉ viết chơi? Người cũng đang hấp hối, sao có thể viết chơi được. Chắc chắn là bản năng sinh tồn muốn Hoàng Trì để lại tin tức của hung thủ. Tên là Mộc Hay có bộ mộc kế bên, giang bạn ni hoặc hỏi. Thẩm nguyên ra nhú mày, chỉ có thể nói, không rõ lắm tôi chỉ biết là chữ Mộc tên Mộc Hay bộ mộc thì tạm thời chưa biết. Cô không muốn nói chuyện Hoàng Trì bị cắt một ngón tay ra. Vốn dĩ chuyện đoán mệnh đã là chuyện khó tin đối với cảnh sát, nói nhiều lộ nhiều cô chỉ sợ sẽ đánh mất sự tín nhiệm ban đầu của anh đối với cô. Thẩm nguyên gia biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nghe xong những lời này, giang bạn im lặng. Cái này có thể xem là manh mối, nhưng cũng không phải manh mối chính thức. Bởi vì anh cứ ngờ ngợ nghi hoặc đi một vòng trong phòng nạn nhân là biết được đặc thù của hung thủ rồi sao. Nhưng chính là người tìm đến thẩm nguyên gia, không thể nói là không tin cô. Giang bản không nghi ngờ cô mà gọi điện cho Lý Thần, Lý Thần lập tức dẫn người đi điều tra mối quan hệ xã giao của Hoàng Trì, cha rồi thì cha lại lần nữa. Lý Thần đương nhiên không có ý kiến, chỉ là đã từng điều tra qua một lần, không xuất hiện đối tượng tình nghi. Bây giờ lại điều tra lại, anh nghi ngờ người quen của Hoàng Trì sao? Có khả năng, Giang bản liếc qua thầm nguyên ra, nhẹ giọng đáp, thân là một cảnh sát hình sự nhưng lại đi tìm đại sư chuyện này mà để người ta biết thì anh không dám ló mặt ra đường mất. Hơn nữa cảnh sát bọn họ luôn tin tưởng khoa học chủ nghĩa duy tâm linh dị xưa giờ chỉ nghe chứ không tin lắm. Lý thần tuân lệnh dẫn theo vài người trong đội đi đến nơi làm việc của Hoàng Trì. Đúng lúc Lưu Hà Dương đi ngang qua, nhìn thấy động tĩnh thì hỏi, sao thế? Có nhiệm vụ gì hả? Đội trưởng bảo tôi đi điều tra những người Hoàng Trì quen biết. Chẳng phải đội trưởng đang ở nhà của Hoàng Trì với cô thẩm sao? Lưu Hà Dương kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cô thẩm nhìn ra được cái gì rồi? Anh còn nhớ rõ đoạn đối thoại mình nghe được cách đây không lâu. Nhưng người trước mặt anh thì đã dẫn đội chạy ra ngoài rồi. Sau khi Hoàng Trì mất tích đồn công an đã điều tra qua những người có quan hệ với Hoàng Trì và bạn học. Sau khi đội hình sự tiếp nhận vụ án thì cũng đã tra lại mạng lưới quen biết của nạn nhân. Chỉ là khi đó không phát hiện được điều gì mới. Lần này Lý Thần được giang bản giao nhiệm vụ nên anh cực kỳ chú trọng tiểu tiết đúng là có phải phát hiện dựa theo dấu vết thì anh điều tra ra được vài điều mới. Nam tình nghi này lúc trước rất bình tĩnh khi bị truy hỏi, nhưng hôm nay bị đột kích hơn nữa lý thần quá nghiêm túc nên nam tình nghi có chút hoảng loạn thế là bị tóm. Lý thần áp giải người về đội, lúc anh gọi điện báo cho Giang bạn biết cả người đều rất vui sướng. Giang đội anh quả thật là thần cơ diệu toán, lần trước em tra khảo hắn ta rất bình tĩnh, lần này đã để lộ sơ hở. Giang bạn nghĩ thầm người thần cơ diệu toán không phải là anh. Anh hỏi tiếp hắn khai rồi sao? Không có, nhưng có thể là người bắt cóc ba nạn nhân, hẳn là sau lưng còn có người chống lưng. Đội trưởng anh có muốn về xem không? Giang bản đáp được, thẩm nguyên ra ngồi trên sofa xem di động nhưng lỗ tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên kia. hung thủ dễ dàng bị bắt vậy sao? Cô hơi khó tin có thể khiến ba nữ sinh lần lượt mất tích còn biết dùng lập trình thì sao dễ bị bắt như vậy được? Giang bạn đi đến trước mặt cô, có hai tin tức cô muốn nghe tin nào trước? Thẩm nguyên ra nhướng mày. Nghe hết, sớm muộn gì chả nghe, nói như vậy thì hẳn là có tin tốt đúng là không làm cô thất vọng, có manh mối mới rồi. Giang bạn bị cô ghét bỏ như vậy nhưng vẫn giữ sắc mặt đúng mực. Tin tốt là chúng tôi tìm được một đối tượng tình nghi có liên quan đến Hoàng Trì. Thẩm nguyên ra ngẩn đầu nhìn anh. Vậy cái thứ hai thì sao? Hắn không phải là kẻ đứng sau bức màn, cũng không biết kẻ cầm đầu là ai, không biết hiện tại Hoàng Trì đang ở đâu. Giang bạn trả lời. Thẩm nguyên ra chưa kịp trả lời thì ba Hoàng trì đã từ trong phòng ngủ vọt ra đụng phải giang bản. Người đàn ông tóc muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn giờ khắc này không nhịn được mà khóc thành tiếng. Một người đàn ông như thế mà lại gào khóc lên. Bây giờ ba Hoàng không dám lơ là mất cảnh giác. Vừa rồi cũng không dám nghe tin tức khó khăn lắm mới có manh mối mới nhưng kết quả lại vẫn chưa tìm được người. Đứa con gái sống nương tựa với ông nay lại mất hết tin tức. Con gái còn sống hay đã chết ông cũng không biết. Trường 41, sau khi an ủi ba của Hoàng Trì xong, Giang Bạn liền quay về đội. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra đi theo phía sau anh tổ viên trong đội đã chạy tới muốn báo cáo ngay lúc Giang Bạn vừa xuống xe ai rè bọn họ lại thấy đội trưởng đi ra cửa sau mở cửa cho một cô gái có vóc dáng cao giáo đi xuống. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy, ai nấy đều ngần người. Liêu Hà Dương vừa từ phòng thẩm vấn ra, không nhịn được mà lắp bắp. Không có thấy được mặt ai vậy, mấy người gặp bao giờ chưa? Đang nói chuyện thì hai người cũng đi tới Lúc bọn họ thấy mặt của thẩm nguyên ra thì vỡ lẽ Hóa ra là người hay cung cấp manh mối cho bọn họ cô thầm Bọn họ vẫn chưa được gặp người thật Nay nhìn thấy Lưu Hà Dương cảm thán nhìn người bên ngoài ăn đứt mấy tấm hình trên Weibo Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất chính là điều đẹp Giang bạn đi lại chỗ Lưu Hà Dương ngẩn người làm gì, nhóm lý thần đâu rồi Lưu Hà Dương tỉnh táo lại Ở trong phòng thẩm vấn Thầm Nguyên Gia cũng không lên tiếng kín đáo đánh giá xung quanh đây. Lần đầu tiên cô tới một nơi nghiêm túc như vậy, trên đường tới đây luôn có cảm giác bí bách trịnh trọng. Cảm giác này lan tỏa từ trong xương truyền ra ngoài. Giang bạn xoay người, định mở miệng thì thầm Nguyên Gia đã lên tiếng trước. Cảnh sát Giang, tôi có cần vào không? Không cần, anh thấp giọng nói. Chuyện này nhờ cô hỗ trợ cho cô thêm nhiều manh mối thì cô sẽ tính được nhiều hơn, nhanh chóng giải quyết được vụ án. Huống hồ Giang bạn sẽ tự mình canh chừng cô, thẩm nguyên ra gật gật đầu, từ bên ngoài có thể quan sát được phòng thẩm vấn cô được lưu Hà Dương dẫn qua đó, còn Giang bạn thì đẩy cửa vào phòng. Người đàn ông trong phòng đứng ngồi không yên, thấy có người đi vào, hắn ngẩm đầu nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của đối phương làm cho hoảng vội vàng cúi đầu. thẩm nguyên ra đứng ở bên ngoài cũng thấy được bộ dạng của người đàn ông đó. Trong dự đoán tương lai của Hoàng Trì không có người đàn ông này cũng không thể hiện rằng có quan hệ gì với người này. Có lẽ là manh mối mới. Cô đi theo đến đồn cảnh sát vì lát nữa còn muốn đi đến nhà của Trương Thư. Không tìm được manh mối nào mấu chốt từ chỗ Hoàng Trì. Nếu nguyên nhân mất tích của cả ba người giống nhau thì có khi nơi bị giam giữ cũng giống nhau. Nếu tìm được điểm đột phá từ chỗ của Trương Thư thì ba nạn nhân có cơ hội được giải cứu rồi. Thẩm thiểu thư, Liêu Hà Dương đột nhiên lên tiếng. Người biết đoán mệnh mà Giang đội nói có phải là cô hay không? Cô thật sự biết đoán mệnh sao? Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, nhìn anh, nếu nói không sai thì chính là tôi. Liêu Hà Dương bừng bừng hứng thú nói. Vậy cô có thể đoán được kẻ tình nghi không? Không được, nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Liêu Hà Dương lập tức hiểu xìu Thẩm Nguyên Gia cũng không có ý định giải thích huống hồ chuyện này. Cô không hy vọng có nhiều người biết một mình Giang bạn là đủ rồi. Lỡ mà xảy ra chuyện gì là tiêu luôn. Liều Hà Dương không ngờ cô thầm lại lạnh lùng như vậy, anh vuốt vuốt mũi, nhìn Giang bạn bên trong phòng thẩm vấn, nghĩ thầm chắc chỉ có mỗi đội trưởng là nói chuyện bình thường được với cô. Giang bạn đang dò hỏi, đường cong sườn mặt càng khiến cho gương mặt của anh trở nên sắc bén lãnh đạm. thẩm Nguyên ra nhìn vài lần, cảm thấy gương mặt này cũng được giọng nói cũng không tệ, chỉ là mấy mặt khác thì tồi hết sức. Đặc biệt là nghi ngờ cô. Nếu lần sau còn dám nghi ngờ cô thì cô sẽ lôi WeChat của anh vào sổ đen, để cho cái tên sổ đen của anh biến thành sự thật. Dám chọc chọc mà disco này. Cuộc thẩm vấn cũng kết thúc rất nhanh. Người đàn ông này tên là Kim Phong, đích xác có mối quan hệ với Hoàng Trì trước khi mất tích. Năm nay 32 tuổi, bình thường thích tả lưa ve vãn với mấy em gái nhỏ trong công ty. Ai cũng bị ma chảo của hắn dơ tới. Một năm trước lúc Hoàng Trì vào công ty, làm việc được 2 tháng thì hắn chủ động theo đuổi Hoàng Trì tháng 7 năm trước bắt đầu hẹn hò. Qua khoảng thời gian đầu ngọt ngào Kim Phong bắt đầu chán Hoàng Trì, để ý một em thực tập sinh mới đến, bắt đầu đi tán tỉnh con nhà người ta. Đầu tháng 3 năm nay chuyện này bị Hoàng Trì phát hiện. Hai người vì thế mà chia tay. Sau đó Hoàng Trì cũng không liên lạc gì với hắn, cũng không vui vẻ như trước nữa. Kim Phong nghĩ đó là do thất tình. Lúc ấy hắn cũng không để ý đến. Một ngày nọ khi đến chỗ cô lấy tài liệu thì thấy trên màn hình máy tính của cô có một cái thiệp nội dung bên trong rất dụ dỗ người khác. Lúc hắn nhìn thấy tấm thiệp này là lúc Hoàng Trì đang trò chuyện riêng với chủ ép. Ở trên khung chat thao thao bất tuyệt Hoàng Trì còn mắng Kim Phong chuyện gì không vui là nói ra hết với chủ ép. Mà đối phương trả lời rất bình thường. Lúc đó Kim Phong cho rằng cô đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý nên cũng không để trong lòng. Mấy ngày trước khi mất tích Hoàng Trì không có đi làm, sau đó anh mới biết là Hoàng Trì đã mất tích. Hai lần trước khi cảnh sát đến dò hỏi, Kim Phong không nói chuyện này ra, đến sau khi hồi thưởng lại một chút lục soát lại trí nhớ của mình thì mới nhớ tới tấm thiệp và nội dung bên trong. Vì thế lúc Lý Thần đến cha hỏi lại mới lòi ra chuyện này. Giang bạn nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, cậu đọc được những gì trên thiệp, thiệp trò chuyện riêng không có lưu chữ nên cảnh sát không tìm được manh mối, không ngờ lại tìm được Kim Phong đây. Cũng là ý trời, Kim Phong đúng là khắc sâu ấn tượng với cái này mà qua lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ nội dung bên trong, vội vàng nói chú ép nói một chàng rất dài, hạ bệ tôi xuống, sau đó nói cái gì bên kia rất sốt, không có bất cứ chuyện phiền não gì thế giới mới cái gì đó y như mấy người chuyên lừa đảo đa cấp. Theo hắn thì ba cái chiêu trò này chính là đa cấp rồi. Giang bạn nhú mày, có miêu tả nơi nào đặc thù không? Kim Phong hồi tưởng lại trong đầu chợt lué lên cái gì đó, đập tay xuống bàn. Tôi nhớ hắn ta có nói cho Hoàng Trì biết vị trí của nơi đó. Những lời này làm giang bạn tập trung. Nếu có thể biết được vị trí cụ thể thì có thể cứu người rồi. Lý thần cũng kích động không dám quấy giày. Tôi nhớ là nơi đó xung quanh có hoa thơm chim hót. Rất nhiều nhà đẹp cho cô ấy lựa chọn hơn nữa. Ở đó cũng có rất nhiều người như cô ấy. Mỗi ngày nhìn ra ngoài cửa là có thể thấy non xanh nước biếc. Kim Phong nói thật chứ không điêu. Này là đang miêu tả nơi nào. Nói như thế chẳng khác nào tranh vẽ, Lý Thần suy nghĩ nửa ngày cũng không biết là nơi nào, đành nhìn về phía đội trưởng. Kim Phong nói, tôi chỉ đọc được có bây nhiêu đó thôi, tôi thật sự không có bắt cóc hoàng trì, chuyện cô ấy mất tích không liên quan đến tôi, cảnh sát mau thả tôi ra gì. Giang bạn, không liên quan đến cậu đương nhiên sẽ thả người. Lý Thần tiếp theo giao cho cậu, anh đứng lên, rời khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc thẩm nguyên ra đi ra. Giang bạn đơn giản nói lại về địa điểm kia. Thẩm nguyên ra nghe mà cái biết cái không, hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói đến nơi nào. Đây là mấy lời miêu tả một địa danh bình thường sao. Ngẫm nghĩ lại thì tên chủ ép kia chắc có bệnh tâm thần, ảo tưởng ra một cái thế giới mới rồi còn dụ dỗ người khác. Cô không hiểu sao lại có người tin vào nó chứ. Thẩm nguyên ra nhìn giang bạn mà lắc đầu. Tôi tạm thời không thể nghĩ ra được nơi nào, có điều nghe hắn nói thì xung quanh hẳn có núi có sông. Đế đô rất nhiều phong cảnh, nơi có hồ có núi cũng không ít. Hơn nữa còn có nhà lầu xinh đẹp, có thể là những tiểu khu có khu phong cảnh thiên nhiên, nhưng nói như vậy thì cũng có hơn trăm cái tiểu khu. Cô bỏ tay vào túi chạm phải di động rồi ngầng đầu nhìn anh. Tiếp theo đây đi đến nhà Trương Thư phải không? Cảnh sát Giang có tiện không? Thẩm nguyên ra biết hành vi của cô sẽ khiến cho Giang bạn hoài nghi. Nhưng Giang bạn nghi thế nào thì cũng không biết được bí mật của cô. Nếu cô bỏ qua chuyện này thì lương tâm của cô sẽ rất bất an. Ở chỗ trường thư chắc là có nhiều manh mối hơn, ánh mắt giang bạn lué lên. Đương nhiên là tiện, năm nay trường thư 22 tuổi mới vừa kết thúc thực tập tháng sau tốt nghiệp. Sinh viên thì thể nào cũng sẽ có quê bua, nếu mà không có thì thẩm nguyên gia chịu thua luôn nhưng cô vẫn hy vọng là có. Lúc ngồi trên xe thẩm nguyên gia luôn suy nghĩ đến nơi mà Kim Phong nói. Hiện trường tử vong của Hoàng Trì cũng không phải là một nơi không được trang hoàng đàng hoàng, nương theo ánh trăng mỏng manh thì sàn nhà dường như được ốp gạch tráng men. Cho nên là nếu xung quanh có phong cảnh đẹp thì nơi đó hẳn là một nơi cao cấp. Vấn đề là hiện tại manh mối quá ít, không có đồ vật đặc biệt gì. Không giống như sự kiện của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, có gạch hoa đặc trưng nên lên mạng tìm là có. Thẩm nguyên ra thở dài trong lòng. Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì xe dừng lại, cô nhìn lên phía trước thì thấy Giang bạn đang nghe điện thoại, cô cũng không nghe rõ nội dung. Cuối cùng Giang bạn ưm một tiếng, sau khi cúp điện thoại, trong xe yên tĩnh trở lại. Thẩm nguyên ra nghĩ chắc là có chuyện phát sinh rồi, nhưng cũng ngại không dám hỏi, chỉ gợi chuyện. Không đi nữa à, Giang bạn nhìn cô qua kính chiếu hậu, gương mặt tinh xảo không có chút lo âu, giống như đây là chuyện bình thường, không như lần đầu anh gặp cô, lần cô thất thố nhất. Anh chủ động nói, tìm được nơi đó rồi. Thẩm Nguyên ra kinh ngạc, tìm được nhanh vậy sao? Giang bản lên tiếng nhưng giọng nói không mấy khắp khởi, Hoàng Trì quả thật đã từng ở nơi đó nhưng hung thủ đã rời chỗ rồi. Anh nói tiếp đối phương cũng không vội lắm, dấu vết còn lưu lại là ngày hôm qua, nói cách khác địa điểm hắn đang lưu giữ nạn nhân là một nơi khác. Thẩm Nguyên ra nghe thấy thì thở nhẹ một hơi, không phải địa điểm cuối chứng tỏ Hoàng Trì bây giờ vẫn còn an toàn. Chủ yếu là chuyện ngón tay út bị chặt và ảnh hiện trường của Hoàng Trì khiến cô vẫn nhớ mãi không quên nếu có thể tìm được thêm những điểm đột phá ở chỗ Trương thư thì hay biết mấy nhưng lỡ may Trương thư không dùng quay chính là điều thẩm Nguyên ra đang lo chương 42 tài khoản trên đường đi Giang bạn nói sơ tình hình cho thẩm Nguyên ra biết Trương thư và Hoàng Trì có bất đồng rất lớn Trương thư sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng quê nhà ở Phương Nam một mình Trương thư đến phía Bắc đi học Năm Thư đi thực tập sau đó ở lại đế đô cùng với bạn thuê một căn nhà một phòng khách ở, sinh hoạt ngày thường cũng xem là lành mạnh nhẹ nhàng. Đêm Trương Thư xảy ra chuyện cũng chính là đêm mà nhân chứng một kịch nói có vấn đề. Thẩm Nguyên ra từng xem qua video theo dõi mà Giang bạn cung cấp trong đó cũng có hình ảnh của Trương Thư. Giống như Hoàng Trì cô cũng vội vội vàng vàng vào tòa nhà nhưng sau đó cũng không thấy người ra nữa. Chỉ có một điều khác biệt chính là thời gian Trương Thư đến căn nhà hoang đó trễ hơn Hoàng Trì khoảng nửa tiếng. Bạn cùng phòng của Trương Thư tên là Triệu Bội Bội, họ cùng trường nhưng khác chuyên ngành với Trương Thư, hai người mới ở cùng nhau có nửa năm. Năm tư vừa mới khai giảng không bao lâu thì hai cô liền thuê căn hộ này. Sau khi Trương Thư mất tích Triệu Bội Bội còn tưởng cô ấy về nhà, sau lại không thể liên lạc được hỏi ba mẹ của cô ấy mới biết là không có ở nhà. Vì thế nên Triệu Bội Bội mới báo án. Vừa mở cử triệu bội bội đã gấp gáp hỏi, cảnh sát hôm nay có phát hiện gì mới sao, có tìm được Trương Thư chưa, các vị lại đây là có chuyện gì nữa sao, hỏi liên tục mấy câu thẩm nguyên ra cũng không kịp phản ứng. Giang bạn trả lời, tới đây hỏi cô vài vấn đề, triệu bội bội vội vàng nhường lối, nói, vậy xin mời vào tôi biết gì nhất định sẽ nói hết không giấu giếm nửa lời tôi cũng không biết mình có bỏ sót cái gì không. Cô không rõ nguyên do vì sao Trương Thư lại mất tích lắm. Thầm Nguyên ra nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt đều như nhau, nhẹ giọng hỏi, đâu là phòng của Trương Thư? Triệu bồi bội chỉ về hướng bên phải. Phòng này, không khóa. Thầm Nguyên ra gật đầu, nhìn giang bạn một cái rồi đi về phía đó. Phòng của Trương Thư rất gọn gàng, phong cách châu Âu tối giản, không có quá nhiều nội thất nhưng rất biết cách tận dụng không gian. Trên bàn bày nào là sách chuyên ngành nào là sách tiểu thuyết cô giờ giờ xem thử, không có các thiết bị điện tử. Có một chiếc MacBook nhưng mở bằng vân tay cô cũng không khởi động được. Thẩm Nguyên ra ngồi trên giường thở dài. Tình huống này đúng là khó giải quyết cho dù có dùng Weibo thì cô cũng không biết tài khoản của đối phương. Chẳng lẽ trơ mắt ngồi không? Thẩm Nguyên ra đột nhiên nghĩ tới triệu bội bội. Triệu bội bôi và Trương Thư đã là bạn cùng phòng nửa năm rồi, có lẽ sẽ biết tài khoản của Trương Thư, mặc dù chỉ có chút khả năng như vẫn cứ thử xem. Nếu như không có thì có thể dò hỏi manh mối từ triệu bội bội. Dù sao cũng là người tiếp xúc với Trương Thư nhiều nhất. Nghĩ như vậy cô đứng lên đi ra khỏi phòng. Thế giới mới, Trương Thư chưa từng đề cập chuyện này với tôi. Triệu bội bội nghĩ ngợi có điều, đúng thật là dạo trước mỗi khi đi học về là cậu ấy nhìn chằm chằm điện thoại, trước kia cậu ấy không có như vậy. Trương Thư là điển hình của một học sinh gương mẫu tích đọc sách, các ứng dụng trong điện thoại chủ yếu đều liên quan đến học tập. Cho nên bây giờ nghĩ lại, Triệu bội bội cảm thấy kỳ lạ khi thấy Trương Thư nướng thời gian trên điện thoại. Ban đầu triệu bội bội còn tưởng Trương Thư đang ôn tập cái gì, nhưng bây giờ nghe Giang bạn hỏi vậy liền phát giác có điều bất thường. Cậu ấy bị người khác lừa sao? Giang bạn gật đầu, đúng vậy, là một trang web lừa đảo Thẩm nguyên ra ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh nghe một hỏi một đáp cũng tự mình bổ sung chi tiết về chuyện này. Vài phút sau cuộc đối thoại kết thúc Giang bạn quay đầu hỏi cô. Có kết quả sao? Thẩm Nguyên ra lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi triệu tiểu thư cảnh sát Giang, anh có thể? Cô chưa cần nói hết câu thì Giang bạn đã biết ý cô muốn làng tránh anh. Anh nhướng mày rồi đứng lên, thân hình cao lớn khiến cho hai người phụ nữ có chút áp lực, sau đó đi về phòng của trương thư. Triệu bội bội đang ngầm đánh giá cô gái trước mặt, lúc trước khi lấy lời khai cô đã từng gặp một nữ cảnh sát khác nhưng không có xinh đẹp bằng người trước mặt này. Hơn nữ hình như không phải là cảnh sát cách xưng hô vừa rồi không đúng. Thẩm nguyên gia chào hỏi. Chào em, chị muốn hỏi em vài vấn đề đơn giản thôi. Chịu bội bội gật đầu. Chị hỏi đi, biết cái gì em sẽ trả lời hết. Em và Trương Thư quen nhau lâu như vậy, em có biết tài khoản xã giao của em ấy không? Thẩm nguyên gia không nói cụ thể là cái gì. Cái này đương nhiên có em có kết bạn với WeChat và kiêu kiêu của cậu ấy, có khá nhiều bạn tốt. Nhưng mà em không biết mật mã, nếu các chị muốn xem thì em có thể cung cấp đoạn chat giữa em và cậu ấy, nhưng với người khác thì em chịu. Thẩm nguyên ra như đang suy tư gì đó, gật đầu. Cô lại lên tiếng, ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không, chẳng hạn như Weibo hay Instagram các thứ. Em ấy có tài khoản không? Nói tuệt ra luôn rồi đó. Chịu bội bội nghĩ một chút, cậu ấy hình như không có dùng Instagram, cũng không hay theo dõi mấy chuyện nước ngoài lắm. Weibo cũng có nhưng toàn chỉ chia sẻ những chuyện học tập. Nói rồi Triệu Bội Bội lấy di động ra. thẩm Nguyên ra vừa nhìn là biết cô ấy muốn lên Weibo, hơi nín thở, lặng lặng nhìn Triệu Bội Bội. Triệu Bội Bội nhanh chóng tìm được tài khoản của Trương Thư trong danh sách theo dõi, sau khi ấm vào màn hình rồi chuyển cho thẩm Nguyên ra xem. Bài viết gần đây nhất là khoảng nửa tháng trước. Trên màn hình là ảnh đại diện và tên, phía dưới là tên tài khoản. Tài khoản nắm được trong tay rồi. Thẩm nguyên ra nhìn qua ghi nhớ tên uây bua, trên mặt chưng biểu cảm gãi đúng chỗ ngứa rồi nhưng vẫn nuối tiếc. Vậy hẳn là không có manh mối gì rồi, triệu bội bội hoàn toàn không nghi ngờ gì, gật đầu. Đúng vậy, nếu em hỏi cậu ấy nhìn chằm chằm di động làm gì thì chắc bây giờ đã có phát hiện rồi. Thẩm nguyên ra nghe trong đầu đọc thầm tên uây bua của Trương Thư. Nếu vậy thì chị chỉ hỏi trước đến đây thôi, cảm ơn em, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, triệu bội bội cười. Không có gì, hy vọng các chị có thể mau chóng tìm được cậu ấy, bây giờ em vẫn gạt cha mẹ cậu ấy, chỉ sợ lâu dài sẽ không thể gói ghém chuyện này được nữa. Tuổi cha mẹ Trương Thư đã cao chỉ có một đứa con gái, nếu bị kích động thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thẩm nguyên gia cũng không phủ nhận, đi đến phòng của Trương Thư gõ cửa. Triệu bội bội không phát hiện ra điều gì bất thường, thấy Giang Bạn đi ra thì nói cảnh sát các anh nhất định phải mau chóng tìm được Trương Thư càng để lâu càng nguy hiểm. Giang Bạn ưm một tiếng. Bọn họ đương nhiên biết càng muộn càng nguy hiểm cho nên mới có hai phương án. Một là nhờ thẩm nguyên gia làm hậu phương, nhưng chủ yếu vẫn là để nhóm Lưu Hà Dương đi điều tra. thẩm nguyên gia yên tĩnh đi theo sau anh, vừa lên xe là cô chạy ra phía sau ghế lái, vừa khéo có thể ngăn tầm mắt của Giang bạn lại, nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy cô như đang chơi đèn thoại không nhìn ra được nội dung trong di động. Cả một đường xe chạy cô không chủ động lên tiếng, Giang bạn cũng không dò hỏi tiện cho cô tập trung quan sát. Thứ mà triệu bội bội cung cấp quả nhiên không làm cô thất vọng Cũng may mặc dù Trương Thư là một học sinh gương mẫu nhưng vẫn sử dụng Weibo bằng không hôm nay trắng tay mà về. Sau khi tìm thấy Weibo thẩm nguyên ra bấm theo dõi tập trung chờ đợi. Dị ảnh và ngày tử vong nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt. Dị ảnh là một tấm hình đen trắng của Trương Thư như bình thường thẩm nguyên ra nhìn ngày tử vong. Họ tên Trương Thư, ngày sinh 12 tháng 7 năm 1996. Ngày mất 24 tháng 3 năm 2018. Muộn hơn Hoàng Trì một ngày, cô kéo tiếp xuống dưới, lịch biểu xuất hiện. Trong 7 ngày này, cái khác so với Hoàng Trì chính là chỉ có ngày 25 màu xám, ngày 24 được biểu thị bằng một màu đỏ tươi. 5 ngày trước đó là 19 và 20 là màu trắng, 21, 22, 23 là màu đỏ và đậm dần đều. Dựa theo lịch biểu của Hoàng Trì thì Trương Thư sẽ bắt đầu bị tra tấn từ ngày 21. Thẩm Nguyên ra bấm vào ngày 19 và 20, đều là những chuyện dâu ria không có manh mối gì. Cô bấm tiếp vào ngày 21, ngày 21 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp một bị xâm phạm. Điều này khiến Thẩm Nguyên ra nhú mày nhưng cũng có chút khớp khởi vì thủ phạm chính là đàn ông. Như vậy thì phạm vi truy tìm được thu nhỏ lại một chút. Là người quen với Hoàng Trì và là đàn ông, cô bấm xem tiếp. Ngày 22 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 2 tai phải bị điếc. Ngày 23 tháng 3 năm 2018 nguy hiểm cấp 3 2 mắt bị ích ẻ o. Trường thư bị hành hạ tra tấn còn dã man hơn so với Hoàng Trì, thẩm nguyên ra đọc mà nhộn nhạo trong lòng. Cô không cần xem ngày 24 cũng biết đó là hai chữ tử vong. Thời gian 5 phút sắp hết thầm nguyên ra vội vàng lướt xuống tấm ảnh hiện trường 360 độ. Chính diện bức ảnh không phải là Trương Thư mà là một màu đen như mực cô không nhìn ra rốt cuộc là cái gì, đành phải xoay tới xoay lui. Di chuyển xuống dưới một chút đã thấy được Trương Thư. Độ phân giải của Weibo khá cao tuy rằng ánh sát yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết trên mặt. Không bàn tới quần áo nhăn nhúng trên người cô thầm nguyên ra nhìn vào Trương Thư nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô khó mà nhìn thẳng được. Cứ thế cho đến khi hình ảnh biến mất, khung cảnh cuối cùng có tác động quá lớn. Cô nhìn lên ghế lái thông qua kính chiếu hậu có thể thấy được vẻ mặt của giang bạn thế mà lại giúp cô xua tan sợ hãi. Sau khi bình ổn lại cảm xúc thầm nguyên ra theo dõi lần hai. Lần này cô trực tiếp kéo xuống dưới tập trung vào ảnh toàn cảnh hiện trường. chương 43, thế thân của hung thủ. Hiện trường tử vong của Trương thư còn máu me hơn của Hoàng Trì Ngoại trừ những dấu vết trên mặt đất quần áo của cô thì hỗn độn ra thịt lộ qua khỏi quần áo hẳn rõ những vết xanh tím. Ứng với lời tiên đoán bị xâm phạm, ánh đèn ở hiện trường cũng khác so với của Hoàng Trì, ở đây ánh sang đầy đủ nhưng không quá mạnh có điều vẫn nhìn rõ xung quanh. Cặp mắt của Trương Thư là hai lõ máu, sắc mặt trắng bạch còn có máu từ hốc mắt chảy ra, nhìn một lần khiến người ta ám ảnh không thôi. Sao trên đời lại có một người tàn nhẫn như vậy, có thể làm ra chuyện xẻo hai mắt người khác? thẩm nguyên gia có thể tưởng tượng được tâm lý của hắn ta vặn vẹo đến mức nào? Cô di chuyển ảnh sang bên trái, cuối cùng cô cũng xác định hiện trường tử vong của Hoàng Trì và Trương Thư không giống nhau. Địa điểm của Trương Thư trông rất đơn sơ, nền xi măng, không có trang trí gì hết. Ảnh toàn cảnh máu webua cung cấp cũng có giới hạn cô không thể tìm manh mối trong phòng được. Nhưng đột nhiên cô chú ý tới một nơi giống như là rất quen thuộc. Thẩm nguyên ra bị suy nghĩ này làm hoảng sợ vội vàng lắc đầu. Cô lại tập trung hồi thưởng lại, muốn biết suy nghĩ này từ đâu đến. Nhưng có lẽ chỉ giống nhau vài phần nên cô vẫn chưa nhớ ra nơi đó là đâu. thẩm Nguyên ra tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục xem ảnh thời gian 5 phút có hạn không thể lãng phí. Lúc di chuyển ảnh sang bên phải cô đột nhiên thấy nửa gương mặt bên phải. Là một người đàn ông, tim thẩm Nguyên ra cũng tăng tốc, cô ngẩn đầu nhìn Giang bạn phía trước. Cảnh sát Giang các anh có thông tin và ảnh chụp của những người quen biết với Hoàng Trì không? Giang bạn lập tức trả lời có, thẩm Nguyên ra nhoèn miệng cười. Tôi nghĩ là tôi có thể tìm được hung thủ. Giang bản dương mắt nhìn cô trong kính chiếu hậu gương mặt của cô mang theo nét cười, trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh lên tiếng, thế thì còn gì bằng. Căn cứ vào manh mối mà thẩm nguyên gia cung cấp kẻ tình nghi có chữ mộc trong tên là người quen với Hoàng Chi. Liêu Hà Dương và Lý Thần đã đi điều tra lại một vòng bạn bè xã giao của Hoàng Chi. Lúc này thẩm nguyên gia và giang bạn đã về đến sờ cảnh sát. Mà Lý Thần cũng bắt được một người tên là Lý Nguyên dựa vào hai manh mối trên chúng tôi điều tra lại vòng xã Giao của Hoàng Trì trong đó có tổng cộng 6 người trong tên có chữ mộc 3 người là nữ một người là họ hàng đã 60 tuổi bệnh liệt giường còn có một người là bạn trai cũ một người là bạn học lúc chúng tôi đến nhà Lý Nguyên hắn ta muốn tháo chạy nhưng bị chúng tôi bắt được nghi ngờ hắn có liên quan đến sự việc này Lý Thần vừa đi theo bên cạnh Giang bạn vừa báo cáo tình huống Thẩm nguyên ra đứng bên kia, hôm nay cô mang giày cao gót nên khi đứng cùng hai người đàn ông này cũng không tính là lùn. Giang bạn thì khỏi nói, vóc dáng cao lớn. Lý thần và Lưu Hà Dương cũng 1m8, thẩm nguyên ra đứng cùng hai người họ thì không khác nhau mấy, khiến cho bọn họ ngỡ ngàng. Em đã thẩm vấn hắn nửa tiếng trước, hắn ta trực tiếp nhận tôi, nhưng em cứ có cảm giác hắn nói dối, đang che giấu điều gì đó. Vị trí giam cầm hai người bị hại ở đâu hắn cũng không nói. Lý thần dừng ở trước cửa phòng thẩm vấn, thẩm nguyên ra không nói gì cả, nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi đầu ở bên trong. Lý thần đưa tài liệu cho giang bạn thẩm nguyên ra xoay đầu một cái là thấy được nội dung bên trong, giang bạn còn nghiêng về phía cô một chút. Xem thôi đừng nói, cô biểu môi, dùng tốc độ nhanh như gió mà lướt. Thông tin của Lý Nguyên rất đơn giản, là bạn học với Hoàng Trì, hai người đều cùng chuyên ngành, cũng cùng xuất thân, cố gắng sinh sống ở thành phố nên cũng được coi là đồng hương. Tóm thắt tiểu sử cũng rất đơn giản. Có cả việc trước kia từng theo đuổi Hoàng Trì đến Kinh Thiên Động Địa ai ai cũng biết cũng phải theo đuổi mất 2 năm. Nhóm Lý Thần phá mật khẩu tài khoản mạng xã hội của Hoàng Trì tìm được vài đoạn trò chuyện. Sau khi Lý Nguyên tốt nghiệp thì thường xuyên nhắn tin cho Hoàng Trì toàn là mấy câu thả thích. Hoàng Trì đương nhiên không trả lời lại, không bận tâm đến chuyện này. Cho nên họn họ cảm thấy khả năng vì yêu mà sinh hận rất lớn. Trên thế giới này có nhiều vụ án như vậy. Có một nửa trong số đó đều là giết người vì tình, nếu không thì cũng liên quan đến chuyện tình cảm. Có điều mấy thông tin này không phải thứ Thầm Nguyên ra cần. Nhớ lại nội dung tương lai của Trương Thư, điều cô cần làm bây giờ chính là xác định xem Lý Nguyên có phải là người xuất hiện trong ảnh hiện trường hay không. Nếu đúng là như vậy thì có thể phá án rồi, nếu không thì vẫn phải tiếp tục tìm. thẩm Nguyên ra dương mắt chủ động mở miệng, tôi có thể đi vào một chút không? Giang bạn nhìn cô im lặng hồi lâu rồi nói, đương nhiên là được nhưng mọi cử chỉ và lời nói của cô đều bị chúng tôi giám sát. thẩm Nguyên ra gật đầu, không mất nhiều thời gian đâu, Lý Thần đứng một bên không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khiếp sợ. Từ khi nào mà đội trưởng trở nên dễ nói chuyện như vậy? Quả nhiên câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân của ông cha ta nào có sai. Trước khi anh chưa thấy Giang đội như thế bao giờ, Lý Thần tiến lên giới thiệu. Thầm tiểu thư, bên trong là phòng thẩm vấn, chúng tôi có thể thấy bất cứ hành động của cô từ bên ngoài, tôi nghĩ là cô đã biết. thẩm Nguyên ra gật đầu, cảm ơn cậu, dù sao thì giám sát cô cũng không nhìn thấy được nội dung trên điện thoại của cô. Giang bạn hắt cầm, cậu đưa cô ấy vào đi. Lý thần đáp ứng, đẩy cửa ra cho thẩm Nguyên ra đi vào, nhỏ giọng nói, nếu có chuyện gì thì cứ kêu cứu chúng tôi ở ngay bên ngoài. thẩm Nguyên ra nhìn Lý Nguyên, nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong phòng thẩm vẫn thật sự rất khác so với bên ngoài thẩm nguyên gia cảm nhận được rõ áp lực ở đây chỉ có một cái bàn và vài cái ghế Đối diện chính là Lý Nguyên Nhìn thấy người đi vào là một cô gái xinh đẹp trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên nhưng lập tức cúi đầu không nhìn cô thêm Liêu Hà Dương chạy bước nhỏ tới cạnh giang bạn hỏi nhỏ Lý Thần Thẩm tiểu thư là thần cơ diệu toán thật à Nhìn không giống chút nào nha Còn trẻ như vậy Lại xinh đẹp như ngôi sao trái ngược với những kẻ hay bị bập lừa đảo trong đầu anh. Lý thần xoay đầu trịnh trọng kể chuyện lạ, sao không giống. Người ta rõ ràng có bản lĩnh, chẳng phải nhờ manh mối của cô ấy mới tìm được Lý Nguyên sao. Nếu không thì sao cậu biết tên hung thù có chữ mộc. Anh càng nghĩ càng thấy thần kỳ, chỉ đi đến nhà Hoàng Trì có một chuyến bản đã đoán ra được thân phận và một phần tên của đối phương. Thẩm Nguyên ra hỏi mấy câu dâu ria, đối phương cũng rất phối hợp trả lời. Cậu và Hoàng Trì từng yêu đương rồi sao? Chưa từng, cậu thường xuyên nhắn tin trên mạng cho Hoàng Trì sao? Phải tôi hay tìm cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời tôi. Tên uê của cậu là gì? Hỏi mấy câu để che mắt thẩm nguyên ra làm như thuận miệng hỏi ra câu cuối tay đặt trong túi vô thức nắm chặt. Lý Nguyên trả lời theo phản xả có điều kiện. Chuyện này cũng bình thường, khi hỏi một người vẫn luôn trả lời những câu hỏi đơn giản thì sẽ quen thành thói và không cự tuyệt được những câu hỏi sau. Thầm nguyên ra thấy một người đàn ông trong ảnh hiện trường cử trương thư nhưng chỉ có nửa khuôn mặt lúc ấy không rõ ràng. Hiện tại nhìn thấy Lý Nguyên thì cảm thấy có chút giống mà thật ra cũng không giống lắm. Chủ yếu là nửa khuôn mặt kia nằm trong bóng tối. Cô cứ cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng hiện tại không tìm được cách diễn giải. Cô cũng không thể xác định tình huống cục thể. Vì thế mà những người ở ngoài nhìn thấy được cảnh tượng cô gái lấy di động ra, không có chút dáng vẻ như đang thầm tra tội phạm. Lư Hà Dương kinh ngạc kêu lên. Ơ hỏi xong rồi sao? Hỏi mấy câu đơn giản như vậy thì bọn họ hỏi cũng được chứ sao? Vậy có tác dụng không đây? Tôi nghĩ chắc là cô ấy đang tính toán gì đó. Lý thần nói nếu không thì cô ấy sẽ tự đi ra ngoài chắc là đang bói ở bên trong đó hoặc có thể là đang suy nghĩ. Nhìn thấy chơi di động vậy mà kêu suy nghĩ, Lưu Hà Dương thiệt là bội phục sự sùng bái mù quáng của Lý thần dành cho thầm tiểu thư. Anh đi qua đi lại thấy Giang Bạn có vẻ rất hứng thú nhìn vào bên trong nên bỏ luôn cây ý tưởng nói chuyện tiếp. Thẩm Nguyên ra theo dõi Weibo của Lý Nguyên. Cô không biết hắn có phải là kẻ đứng sau hay không nhưng chắc chắn có thể tìm thêm được manh mối từ Weibo là hắn hay người khác làm sẽ rõ ngay thôi. Weibo của Lý Nguyên còn đơn giản hơn cả Hoàng Trì. Sau khi theo dõi, dì ảnh là một nam thanh niên mặc đồ tù nhân xem ra tương lai sẽ bị bắt nên chết trong tùm. Ngày tử vong là năm sau Thẩm Nguyên ra lướt qua, đi đến lịch biểu. Hôm nay là ngày 19, Hoàng Trì sẽ bị chẹo chân thoát khỏi từ kiếp Trương Thư cũng chưa bị hành hạ vào lúc này. Các ngày trong lịch đều là màu trắng, chỉ có ngày 25 và 26 là màu đỏ. Thẩm Nguyên ra cẩn thận, không xem liền hai ngày đó mà bấm vào các ngày màu trắng. Đều là những chuyện bình thường. Sau đó đến ngày 25, ngày 25 tháng 3 năm 2018 tinh thần rối loạn. Thầm Nguyên ra thở dài, cô còn tưởng có chuyện gì lớn, không ngờ lại đơn giản như vậy, không có tác dụng đối với cô. Cô bấm vào ngày tiếp theo, ánh mắt sang quắc nhìn dòng chữ. Ngày 23 tháng 3 năm 2018 gánh tội thay. Cuối cùng thẩm Nguyên ra cũng biết cái cảm giác sai sai khi nghĩ Lý Nguyên là người trong ảnh hiện trường. Hóa ra hung thủ thực sự không phải là cậu ta, hung thủ là người khác, chương 44, bắt người. Quầy bùa đó giờ chưa hề đoán sai nên thẩm nguyên ra không cần hoài nghi việc gánh tội thay này là thật hay giả. Lý Nguyên thật sự chịu tội thay người khác, người nào mà lại khiến hắn từ bỏ cả tương lai, từ bỏ cuộc sống sau này để đi vào con đường thua tội như thế này. Đương nhiên là một người rất quan trọng với hắn hoặc là do đối phương uy hiếp hắn. thẩm nguyên ra có chuẩn bị tâm lý, ánh mắt của Lý Nguyên cũng đã thay đổi. Hiện giờ Lý Nguyên đang ở trong một giai đoạn rất nhạy cảm, hắn cảm giác được thái độ của người đối diện mình có thay đổi, tìm ẩn bất an. Hắn ngẩn đầu nhìn phía thẩm Nguyên ra, đối diện với ánh mắt của cô. thẩm Nguyên ra đột nhiên lên tiếng, chắc không phải có một mình cậu nhỉ. Lời vừa dứt không chỉ Lý Nguyên mà ngay cả những người đang ở ngoài phòng giám sát cũng ngây người. Bọn họ nghe rất rõ ràng, Lưu Hà Dương Vỗ Lý Thần, việc này có hai người làm. Sao tôi biết được cũng bởi vì kết quả thẩm vấn không như ý nên tôi mới gọi đội trường về đây này. Lý thần trả lời, nhưng mà sao thầm tiểu thư lại có thể khẳng định như vậy? Chẳng lẽ có thể tính ra được sao? Anh nghĩ mà không phát hiện được điểm đáng nghi gì. Lúc trước bọn họ không tìm được dấu vết gì có lợi nhưng sau thì tìm được vài vết tích phía sau căn nhà hoang, mặc dù rất mơ hồ nhưng cũng phán đoán là có hai người. Lúc trước tôi cứ nghĩ những vết tích để lại sau căn nhà là của hung thủ và người bị hại. Bây giờ nghe lại thấy việc hung thủ có hai người cũng có lý. Thật sự không nghĩ tới chuyện này. Tim của Lý Nguyên đập nhanh hơn, không ngừng chừng mắt nhìn cô gái đối diện không biết là đang nói bừa hay cố ý như hắn. Hắn chỉ nói cô nói gì vậy tôi nghe không hiểu. Thẩm Nguyên ra nghe thế thì đáp lại, nhẹ nhàng cong môi. Không bằng để tôi hỏi câu khác cậu nói xem cậu gánh tội cho ai. Hai chữ gánh tội vừa nói ra, không khí trong phòng thẩm vẫn đột nhiên ngưng đọc. Lý Nguyên biến sắc gấp gáp mở miệng, gánh tội thay cái gì chứ tôi không hiểu cô đang nói cái gì nữa cô có phải là cảnh sát không vậy, những người kia đâu rồi hả? Nhìn hắn như vậy thì người bên ngoài còn không rõ sao. Thẩm Nguyên ra lục lại những thông tin mà mình chắc được thong thả lên tiếng khoan bàn tới chuyện cậu và Hoàng Trì có quen biết nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với Trương Thư lần nào tuy rằng cậu thích Hoàng Trì nhưng cũng không đến mức bắt cóc và giết hại cô ấy phải không? Lý Nguyên thấy cô không được mấy thứ có tính chứng minh, dựa vào ghế nói tôi thật không biết cô đang nói cái gì. Nói tới nói lui mãi một câu. Thẩm Nguyên ra muốn hắn nói ra thân phận của kẻ gây án thực sự, thay đổi phương hướng. Bây giờ cậu không nói nơi giam giữ các cô ấy, con tin chết cậu gánh tội thay cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị chịu tội cản trở người thi hành công vụ. Lưu Hà Dương đứng bên ngoài nghe mà sừng sốt. Thẩm tiểu thư này cũng chuyên nghiệp ghê, người không biết sẽ tưởng cô là cảnh sát thật. Lại nói tiếp khi kết án, tội danh này nhất định sẽ bị lưu lại. Thẩm Nguyên ra khá rõ vấn đề này. Sau này cậu cậu làm bất cứ hồ sơ gì cũng sẽ kèm theo tiền án. Cậu không tìm công việc sao, không tìm vợ sao, cô tung thêm một đòn. Quan trọng nhất chính là cậu không phải là tấm khiên của đối phương. Lời nói không nhiều cũng rất dễ hiểu, nhưng cố tình đánh trúng tim đen của Lý Nguyên. Hắn ngồi ở trên ghế cả người rét run giống như trước mặt đang xuất hiện những hình ảnh mà cô nói. Thầm Nguyên ra thấy hắn còn không chịu mở miệng tung đòn chí mạng cậu có chắn là hắn sẽ dừng tay không? Đương nhiên, Lý Nguyên muốn phản bác theo phản xạ nhưng lời chuẩn bị nói ra thì ngừng ở cổ hỏng không thể lên tiếng. Phòng thẩm vẫn im lặng đến đáng sợ. thẩm Nguyên ra chỉ chờ hắn mở miệng chỉ cần hắn nói ra mình gánh tội thay cho ai thì có thể đi bắt người rồi. Người xem bên ngoài cũng không chớp mắt. Đây là cuộc chiến tâm lý. Lý thần lên tiếng hay là chúng ta đi vào đi đội trưởng. Giang bạn nói, không cần đâu. Lý thần nghĩ lại có chút xấu hổ. Chính mình bắt được người nhưng lại không tra được gì từ đối phương. Nhìn phản ứng của Lý Nguyên là biết bị thẩm nguyên ra bắt chúng thóp rồi. Anh sâu chuỗi lại những manh mối mình có được từ trước khi bắt được người, hình như không có gì đặc biệt. Liệu người bình thường có biết trong tên hung thù có chữ mộc không? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không rồi. Trong phòng thẩm vấn, thẩm nguyên ra cất di động. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng thảm thiết của Hoàng Trì và Trương Thư, lại nhìn cậu thanh niên trước mặt luôn gạt người này trong lòng nổi lên cơn tức giận. Nhưng cô không thể biểu đạt ra ngoài mà còn phải kiên nhẫn khuyên hắn. Lý Nguyên vẫn rất kiên trì, nếu cô không nói cô là cảnh sát thì cho dù cô có nói cái gì cũng vô dụng. Thẩm Nguyên ra đứng lên, gọi cảnh sát Giang. Cửa phòng bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Giang bạn xuất hiện, giọng nói trầm thấp vang bên tay, vất vả cho cô rồi. Thẩm Nguyên ra hất cầm không biết hắn đang chịu tội cho ai. Giang bạn gật đầu, Lý Thần nhận lệnh từ ánh mắt của đội trưởng, đưa Thẩm Nguyên Gia ra ra ngoài. Đi ra tới trước cửa kính thủy tinh có thể nhìn thấy rõ hai người bên trong, Thẩm Nguyên Gia dừng lại. Lưu Hà Dương thò đầu qua, tò mò hỏi: "Thẩm thiểu thư, sao cô biết Lý Nguyên chịu tội thay người khác?" Thẩm Nguyên Gia cao thâm khó đoán nói: "Tôi tính ra được" Lưu Hà Dương Vốn đã biết đáp án nhưng nghe chính miệng cô nói như vậy thì có chút hoảng hốt sau khi bình tĩnh lại mới cảm khái nói quả nhiên không bình thường. Khó trách bói một lần đã ra được manh mối lớn như vậy. Thủ đoạn của Giang Bạn đương nhiên khác với tập sự như thẩm nguyên gia. Nói có mấy câu là mồ hôi của Lý Nguyên chảy ròng dòng cục xuống bàn. Tôi nói tôi nói tôi khai hết là được chữ gì. Giang Bạn không mẩy may dao độc nói. Lý Nguyên ngẩn đầu, ánh mắt có tơ máu, khẩn trương nói, nếu khai thật thì có được giảm nhẹ tội danh không? Tôi có được thả ra không? Giang bạn lạnh lùng nói, không có chuyện được phóng thích đâu. Ban đầu cậu đã nhận chuyện này là do cậu làm, làm ảnh hưởng đến tiến độ vụ án của chúng tôi, gây cản trở cho người thi hành công vụ có thể bị xử phạt 3 năm tù. 3 năm, vẫn ít hơn tội bắt khóc. Lý Nguyên biết rõ sự khác nhau của hai tội trạng này, kéo ghế lại gần vang lên âm thanh chói tai. Tôi khai hết chuyện này không phải là do tôi làm. Giang bạn khẽ liếc ra bên ngoài. Cửa kính của phòng thẩm vẫn là cửa một chiều. Bên ngoài thấy được bên trong nhưng từ trong lại không nhìn thấy bên ngoài có gì. thẩm Nguyên ra và nhóm Lý Thần đứng ở bên ngoài xem. Sau khi giang bạn bước ra ngoài thì Lý Nguyên cũng khai nhận. Hắn chịu tội thay cho bạn cùng phòng của mình, Lâm Hồ. thẩm Nguyên ra cũng rõ ràng. Bây giờ sắc mặt của Lý Nguyên rất kém. Xung quanh hốc mắt đều là quầng thâm, có thể thấy được khoảng thời gian này hắn cũng không sống yên ổn. Rằng co nửa ngày cuối cùng hắn cũng nói ra chân tướng. Cái này thiệt là lý thần không nhịn được mà thi thao. Là anh bắt được người, mấy đội viên cũng thay phiên ra trận nhưng không hỏi được manh mối gì kết quả thẩm nguyên ra vừa tới đã đoán ra được. Nếu vậy thì sau này có vụ án cô chỉ cần nói vài câu là bọn họ không cần đi điều tra rồi. Có điều cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Liêu Hà Dương Hà một tiếng. Thật không ngờ thẩm tiểu thư nói một câu mà chúng đích luôn tính ra chân tướng thật rồi. Giang bạn nhíu mày ho nhẹ. Lý Nguyên cúi đầu, không dám nhìn những người trước mặt cúi đầu, nói những chuyện xảy ra trong năm qua. Thấy thời gian có hạn, thẩm Nguyên ra cắt ngang. Bây giờ Hoàng Trì đang ở đâu? Bây giờ quan trọng nhất là tìm được người cô sợ Lý Nguyên bị bắt khiến cho hung thủ sốt ruột sẽ ra tay sát hại con tin. Lý Nguyên đột nhiên bị hỏi, sừng sốt một chút mới nhỏ giọng nói ra một địa điểm. Thẩm Nguyên ra nghe xong mà trong đầu nổ to một tiếng, lập tức ngây dài. Cô cứ cảm giác hiện trường rất quen thuộc bởi vì đây chính là cô nhi viện cô từng sống, hồi nhỏ cô hay chơi ở đó. Hóa ra nhóm Hoàng Trì luôn bị nhốt ở đó. Giang Bạn phát hiện cô bất thường. Cô làm sao vậy? Thẩm Nguyên ra lắc đầu, nói tôi biết nơi đó ở đâu, mau đi cứu người trước, đến muộn sẽ không kịp mất. Căn nhà bị phá bỏ di rời không ai biết có người bị nhốt trong này. Lúc Giang Bản xuất hiện bên ngoài thì Lưu Hà Dương và Lý Thần đã dẫn đội vây quanh hai bên, không để cho đối phương có đường thoát thân. Thẩm Nguyên ra không đi mà ngồi trong xe đợi bọn họ. Vào bên trong, căn nhà sụp xệ đập vào mắt, đồ đặc vứt lung tung, đi vào sâu hơn thì phát hiện bên trong có dấu vết không ít người. Căn nhà này đã bị phá bỏ từ lâu, chẳng qua là chủ đất và công ty xây dựng vẫn không thương thảo tốt nên bỏ giờ đến giờ. Dần dà nơi này cũng bị lãng quên. Nếu Lý Nguyên không nói ra nơi này thì bọn họ cũng không biết phải chạy xa nội thành mấy cây số để kiếm người. Giang Bạn vừa mới bước vào một phòng thì đã có người nhảy ra khỏi cửa sổ. Lý Thần kêu lớn, không được chạy. Người nọ thấy có người bắt thì bước chân chạy càng nhanh, cảnh sát phía sau cũng nối đuôi nhau. Nhưng sức của hắn sao có thể bị lại những chiến sĩ thường xuyên tập luyện, vài phút sau đã bị đè ngã xuống đất. Giang Bạn đi tới, ngồi sổm xuống, vỗ mặt hắn. Rất nhanh, một vị cảnh sát khác chạy từ nhà ra lớn tiếng báo cáo, đội trưởng tìm được ba người mất tích rồi, cả ba đều không có gì nguy hiểm. Thẩm nguyên ra ở trong xe nghe được mà thở phào. chương 45, về tới đồn cảnh sát đã là một tiếng sau đó. Mặc dù Hoàng Trì và Trương Thư không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tâm lý cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bọn họ mời bác sĩ tâm lý đến làm công tác tư tưởng cho các nạn nhân. Cũng may là thời gian bị giam không lâu, không cấu thành hậu quả nghiêm trọng. Tôi chỉ đến đó tìm đồ thôi, tôi không quen biết các cô ấy, việc này không phải là tôi làm. Lâm Hồ đỏ mặt ở trong phòng thẩm vấn không ngừng rào biển. Liêu Hà Dương cười lạnh một tiếng. Tìm cái gì? Một căn nhà bị phá rỡ thì có cái gì mà tìm? Chúng tôi vừa đến thì cậu bỏ chạy, rõ ràng là có thật giật mình. Lâm Hồ lắc đầu, thật sự không phải tôi mà tôi chỉ là một người bình thường, không phạm pháp các người bắt sai rồi, lãng phí thời gian, phiền phức chết đi được. Liêu Hà Dương lạnh lùng. Ở một tiếng, Lý Thần ném qua một con dao, vật này tìm được trong phòng nhốt người bị hại, trên đó có vân tay của cậu, cậu còn muốn chối cãi gì nữa hả? Chứng cứ rành rành, Lâm Hồ có rào biện nữa cũng vô dụng. Hơn nữa Lý Nguyên và hắn đã chờ mặt lấy cơ cũng chỉ giấu đầu lòi đuôi, huống chi Lâm Hồ cũng không phải là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Lý Nguyên là bạn cùng phòng ở trường đại học với hắn, Lâm Hồ biết Lý Nguyên thích hoàng Trì Sau khi tốt nghiệp may mắn của hai người không tồi nên ở lại đế đô làm việc nơi làm việc cũng gần nhau nên sau lại thuê chung nhà trọ. Lý Nguyên vẫn luôn thích Hoàng Trì, vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô nhưng đối phương chẳng trả lời gì nên thường xuyên than thở với Lâm Hổ. Dần dà ấn tượng của Lâm Hổ đối với Hoàng Trì cũng mất hẳn. Sau đó hắn đưa là chú ý cho Lý Nguyên, nói cậu ta dẫn Hoàng Trì về nhà, gạo nấu thành cơm thì có thể bắt người bên cạnh mình rồi. Nhưng Hoàng Trì không mắc mưu. Sau hắn lại nảy ra một ý nghĩ, lên mạng tạo một web giả, nội dung trong đó đều lấy từ trong sách tâm lý, khá hiệu quả, không chỉ dụ được hoàng trì mà còn dụ được thêm Trương thư vài người nữa. Nhưng còn chưa kịp động thù thì Lý Nguyên đã bị bắt. Hắn từng uy hiếp Lý Nguyên, nếu chuyện bị bại lộ thì Lý Nguyên phải gánh tội thay, hắn sẽ phụ trách phụng dưỡng người nhà Lý Nguyên, bởi vì trong công ty, Lý Nguyên chỉ giữ một chức phụ bình thường. Còn hắn thì khác, hắn đang hẹn hò với con gái của xếp tổng tương lai sáng lạn, thương thảo như vậy, Lý Nguyên đã đồng ý. Hơn nữa hắn và Lý Nguyên đã thương lượng với nhau rằng chỉ sẽ dạy cho ba cô gái một bài học không giết bọn họ cho nên cũng sẽ ngồi tù không bao lâu. Vì thế mà phát sinh ra chuyện gánh tội thay. Đây chính là chiêu bài của hắn. Giang bạn nói tóm lại, thẩm nguyên già khẽ nhú mày cô cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Lâm hồ cũng nhận tội nhanh quá, dường như vẫn còn thứ che giấu. Cô bất động thanh sắc hỏi, di động của hắn đâu? Giang bạn trả lời, chúng tôi đã phái người tới nhà hắn điều tra. Thẩm nguyên ra lại hỏi, tôi có thể đi vào một chút không? Giang bạn suy thư một lát, được, thẩm nguyên ra gật đầu, đi theo anh vào phòng thẩm vấn. Lâm hổ vốn dĩ đang cúi đầu cảm nhận có người đi vào, hắn vội ngẩn đầu nhìn. Thấy thẩm nguyên ra thì có chút hoài nghi, thẩm nguyên ra vào đây là muốn hỏi tài khoản Weibo. Cô nghi là hắn còn che giấu chuyện gì đó, nếu một tuần kế tiếp có chuyện quan trọng thì Weibo có thể biết trước được. Trước đó Giang bạn cũng đã cung cấp cho cô thông tin của Lâm Hồ. Gia đình của Lâm Hồ trước kia rất hạnh phúc cho đến năm hắn 5 tuổi, ba của hắn làm việc ở công trường không may ngã chết công ty cũng không bồi thường, gia đình hắn trở thành gia đình đơn thân, sống nương tựa với mẹ. Sau khi lên đại học một năm, mẹ hắn ta say rượu rồi tự đập đầu vào tủ mà chết. Nhìn thì có vẻ như rất bình thường. Thầm Nguyên ra cũng hỏi vòng vèo mấy vấn đề Zoria. Tên Weibo của cậu là gì? Lâm Hổ bất ngờ thấy cô hỏi thật thì do dự nói ra. thẩm Nguyên ra tìm tài khoản kinh ngạc nói cậu cũng có mấy chục ngàn người theo dõi nữa cơ à? Cô dạo một vòng trang chủ, nội dung đều liên quan đến vấn đề tâm lý, có không ít người bình luận xem ra đều bị mấy lời hoa mỹ này hấp dẫn. Sau khi bấm theo dõi, nội dung tương lai hiện ra. Thầm Nguyên ra đi thẳng tới lịch biểu, tỉ mì quan sát những hình ảnh hiện lên trong kịch biểu. Trong mắt của Lâm Hồ thì là cô đang chơi di động. Trong một tuần của lịch biểu hầu hết là ngày màu trắng, chỉ có ngày cuối cùng là màu đỏ, là ngày hắn bị định tội. Cô xem từ những ngày đầu tiên, ngày đầu tiên là Lý Nguyên nhận tội thay hắn, với hắn mà nói thì chính là chuyện tốt nên lịch được biểu thị bằng màu trắng. Sau đó là các sự việc bình thường ví dụ như không có động cơ, không có hiểm nghi muốn giết người. Những trước ngày định tội một ngày thì nội dung có tiến triển Trên màn hình hiện ra dòng chữ tội giết mẹ chưa bị phát hiện thẩm Nguyên gia bỗng nhiên hít một hơi thật sâu Mãi không thể lấy lại được tinh thần Cô nhớ lại thông tin giang bạn cung cấp vừa nãy chưa phản ứng kịp Mẹ của hắn không phải chết vì uống say đập đầu vào tủ mà là bị hắn giết thẩm Tiểu Thư đang làm gì vậy Ngoài phòng thẩm vấn, Lưu Hà Dương chăm nghĩ ngàn tính cũng không ra Vừa hỏi tài khoản Weibo xong thì im du luôn, lần trước thẩm vấn Lý Nguyên cũng vậy. Lý thần nhìn chằm chằm bên trong, tôi cảm thấy sẽ phát hiện ra chuyện lớn. Anh xoay đầu nhìn giang bạn, hai mắt đội trưởng sáng như đúc mà nhìn chằm chằm người bên trong, đôi mắt thâm thúy không rõ cảm xúc. Sau đó anh nghe thấy người bên trong nói, mẹ của cậu là ngoài ý muốn mà qua đời sao? Lý thần đột nhiên quay đầu, nhìn tấm kính thủy tinh chắn giữa phòng thẩm vấn và bên ngoài, lắp bắp nói cô ấy cô ấy có ý gì? Tuy rằng cái chết của mẹ Lâm Hồ không phải là vụ án bọn họ phụ trách nhưng vẫn có hồ sơ tồn, lúc bắt Lâm Hồ đã điều tra tiền án. Lưu Hà Dương nói, tôi lờ mơ hiểu được ý của thầm tiểu thư rồi. Hai người đều sưỡng sờ. Giang bạn đột nhiên trầm giọng nói, điều tra lại toàn bộ các tin tức liên quan. Lâm Hồ nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Cô cô nói cái gì cơ. thẩm Nguyên ra vút phút di động, nhìn hắn nói từng câu từng chữ. Mẹ của cậu chết như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao Biểu cảm của người trước mặt có thay đổi những rất nhanh lại khôi phụ như bình thường. Lâm Hồ khoanh hai tay lại, nói bà ấy uống rượu nhiều, đập đầu vào tủ cấp cứu không được nên qua đời thôi. Thẩm Nguyên ra hỏi lại, vậy sao, ánh mắt Lâm Hồ có chút mơ màng. Đương nhiên, nếu không thì cô nghĩ sao? Thẩm Nguyên ra câu môi cười âm thanh thanh quý vang vọng trong phòng thẩm vấn. Tôi cho rằng bà ấy bị cậu giết chết, tim của hắn tăng tốc lắp bắp mở miệng. Cô cô nói bây cái gì vậy hả, tôi sẽ kiện cô tội bôi nhỏ. Cô rốt cuộc có phải là cảnh sát hay không hả? Thẩm nguyên ra không thèm để ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Các cảnh sát bên ngoài bởi vì nghe thấy cuộc đối thoại này mà tụm 5 tụm 3 bàn tán. Gì vậy, mẹ hắn là bị hắn giết sao? Hắn rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì vậy chứ? Còn nói dối là mẹ uống rượu say rồi tử vong ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây là tình huống gì đây? Sắc mặt giang bạn cũng rất khó coi, im lặng đến bực bội, anh quát lớn. Sao chăng cái gì, lời nói của anh cũng rất có trọng lượng, những tiếng xì xào bàn tán rất hẳn, một đám người côn cút đứng ra sau. Thẩm nguyên ra vừa ra thì thấy một khung cảnh hề hước như vậy. Cô nhìn nhóm người xong rồi quay sang giang bạn, tôi hỏi xong rồi, cảnh sát giang, các anh làm việc được rồi. Cổ hỏng giang bạn không thể phát ra tiếng, thẩm nguyên ra xoa xoa lỗ tai, quay đầu nhìn đám người đang đứng. Chờ khi Giang bạn vào phòng thẩm vấn rồi, Lý Thần không nhịn được bèn chạy tới hỏi thẩm nguyên gia, thẩm thiểu thư, sao cô biết được là hắn giết mẹ? Thẩm nguyên gia thần thần bí bí cười mà không nói. Trong đầu Lý Thần lại là một suy nghĩ khác anh thở dài, nhìn Giang đội và lưu Hà Dương thay phiên nhau thẩm vấn. Trong lòng Lý Thần càng bội phục cô hơn, thẩm nguyên gia cũng cảm khái trong lòng. Hóa ra chuyện trước đây đã hình thành tích cách của lâm hồ cho nên hắn mới đủ tàn nhẫn để làm ra những chuyện như bây bùa đoán. Chưa tới một tiếng sau, Lâm hổ cuối cùng cũng nhận tội. Lúc trước Lâm Hồ nhận tội bắt cóc giam giữ trái phép thì chỉ là tội thường, hơn bữa ba người hoàng trì vẫn chưa bị tổn hại gì thì xác tội sẽ được xử nhẹ. Nhưng giết mẹ thì khác, không ngờ thầm nguyên ra lại đột một hỏi ra. Trong lời khai của Lâm Hồ, mẹ của hắn những ngày đầu thật sự rất dịu dàng, đối xử với hắn rất tốt. Cho đến khi bị cuốn vào cờ bạc mẹ của hắn bắt đầu trở nên sẽ giận hơn. Hậu quả là hắn thường xuyên chịu đòn. Lâm Hổ được cho đi học đến cấp 3, mãi đến khi thi đại học hắn ra đăng ký một ngôi trường xa nhà thoát khỏi cảnh sinh hoạt bạo lực này. Nhưng hắn không có đủ học phí, không có công việc đàng hoàng, làm thêm cũng chỉ đủ phí sinh hoạt nên hắn đành phải về nhà. Bởi đã có bóng ma tâm lý là mẹ đánh bài thua sẽ đánh hắn, nên lần đó khi bị bạo hành, Lâm hồ người đã biết được thế giới bên ngoài tốt đẹp biết bao đã phản kháng. Bởi vì hắn phòng ngự quá đà nên đã đẩy mẹ hắn vào tủ, đập đầu chảy nhiều máu mà chết. Sau khi xảy ra chuyện, hắn liền báo cảnh sát nói dối là mẹ uống rượu say tự mình đâm đầu vào thủ cảnh sát cũng không hoài nghi vì mẹ hắn đúng thật là có uống rượu. Lâm hổ làm cho bà ta một đám tang đơn giản sau đó bắt đầu cuộc sống mới của mình, giống như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi tốt nghiệp, hắn bắt đầu đi làm sống một cuộc sống mới. Mẹ của Lâm Hổ không cho hắn tình thương, ngược lại còn đánh đập hắn, hình thành tích cách vạn vẹo mà tính cách này đã ăn vào nơi sâu nhất trong tâm trí của hắn. Nó càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngàng càng tăng theo thời gian, giờ giờ phút phút ăn mòn bản chất của Lâm Hổ. Vì thế hắn bắt đầu làm ra những hành vi kỳ lạ, ví dụ như lập một trang web giả, đắp nặn một thế giới hoàn mỹ không tì vết. Mà thế giới mới đó chính là đặc biệt tạo ra cho những người vị hại. chương 46, Minh Hôn Thẩm Nguyên ra ngẫm nghĩ lại những sự việc đã xảy ra mới phát hiện cô đã đi sai hướng ngay từ đầu. Cô cho rằng chữ mộc trong bức ảnh hiện trường của Hoàng Trì để lại có liên quan đến người quen của Hoàng Trì, chỉ Lý Nguyên. Bây giờ bắt được Lâm Hổ mới thấy hắn cũng rất phù hợp với miêu tả. Nói cách khác Lâm Hổ mới chính là hung thủ thật sự. Mà hơn nữa, Lý Nguyên cũng bị hắn lừa. Lâm Hồ bàn bạc với Lý Nguyên gánh tội thay cho hắn, nói mình sẽ không giết người nhưng sau khi Lý Nguyên bị bắt thì hắn lại giết Hoàng Trì và Trương Thư. Nhưng sao thẩm nguyên ra cứ cảm thấy với trình độ của Lâm Hồ sẽ không lau được hết tất cả các dấu vết cô cúi đầu trong đầu hồi thưởng lại những hình ảnh mà mình đã xem. Chuyện Lâm Hồ giết mẹ bị bại lộ tính cách hắn qua loa, không phải là một người chuyên nghiệp, thậm chí có khi người gửi thiệp đến thế giới mới cho các nhạn nhân cũng không phải hắn. Mang trong mình những suy nghĩ cố chấp tinh thần của Lâm Hồ càng ngày càng bất thường. Trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ hòa nhã dịu dàng mới chính là mẹ của hắn, còn người đàn bà rượu chè bài bạc chính là một con quỷ. Cho nên khi dụ dỗ ba nạn nhân, hắn phấn khích đến phát run. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ có hoàng trì, chỉ chờ người vào tay sẽ hành hạ, nhưng không ngờ còn dụ được thêm hai người khác. Ba cô gái tuổi vẫn còn trẻ trạc tuổi mẹ hắn ngày xưa nên hắn càng dễ nhập vai hơn, nắm được cảm xúc bạo lực tốt hơn nữa. Cũng chính lúc này, hắn phát hiện bản thân mình như có gì đó thay đổi. Sao tôi cảm thấy hắn không phải là người nghĩ ra được ý tưởng lớn như vậy nhỉ? Những bài đăng trên Weibo của hắn đều liên quan đến vấn đề tâm lý, rất đơn giản. Lưu Hà Dương lên tiếng, Lý Thần cũng nghĩ tới việc này. Bọn họ từng nghiên cứu qua tuy rằng nhân viên kỹ thuật trong cục không thể so bì với hacker nhưng chỉ ít vẫn có năng lực thế mà lại không thể tra ra được IP của đối phương. Xem tư liệu của Lâm Hổ tuy rằng máy tính của hắn cũng rất xịn nhưng năng lực không đạt đến trình độ này. Liêu Hà Dương gãi cầm, tôi nghi ngờ hắn được hacker giúp đỡ bằng không thì chúng ta đã phát hiện hắn là chủ web từ lâu rồi. Giang bạn từ phòng thẩm vẫn đi ra, bởi vì người gửi thiệp mời đến thế giới mới không phải là hắn. Lý thần hà một tiếng, Lâm Hổ không biết nhiều lắm nhưng tổ chức này thật sự tồn tại. Giang bạn nói ít nhưng ý nhiều, bọn họ giao du với một băng nhóm đen chuyên làm những chuyện dụ dỗ người khác. Nội dung trong thiệp cũng không thuộc quyền sở hữu Lâm Hổ. Lâm Hổ chỉ liên lạc với trợ lý ảo thông qua trang web đó. Ngay cả chú ý đi đến nhà hoang lúc nửa đêm cũng là do bên đó đề xuất. Nhờ nghe theo lời bọn họ nói nên Lâm Hổ mới có thể trốn tới hiện tại. Ban đầu hắn giam ba cô gái ở ba nơi khác nhau, sau lại cảm thấy phiền phức quá nên cùng nhốt chung một chỗ. Mỗi ngày hắn sẽ bí mật đến đó để đông tay động chân với ba người, giải tòa bực thức trong lòng, sẵn tiện suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Lúc bị cảnh sát tóm được hắn vừa mới xong một trận đánh đập. Tuy rằng tội danh trước mắt là bắt cóc và đánh người gây thương tích nhưng Lý Thần phát hiện trong phòng có vài dụng cụ cắt gọt nghi ngờ hắn có khuynh hướng giết người. Cụ thể còn cần điều tra thêm. Tuy rằng thẩm nguyên gia không tham gia vào quá trình xem thẩm vấn nhưng khi giang bạn ra khỏi phòng cô nghe được lâm hổ hét lớn từ bên trong tôi không có ý định giết người. Không có ý định, không muốn giết người vậy thì hiện trường đẫm máu mà cô thấy được là cái gì? Không muốn giết người thì sao cô có thể dựa vào Weibo đoán số mà tìm ra được hung thủ? Cô cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt cô vốn dĩ đã rất lạnh lùng, thêm phản ứng này nữa, nhất thời khiến Lưu Hà Dương thấy mà đứng hình. Ngay cả Giang Bạn cũng nhìn sang. Hắn có ý định giết người. Thẩm Nguyên ra lên tiếng. Giang Bạn gật đầu. Tôi biết, bọn họ dư sức để nhận định được điều này. Lâm Hổ không có chút hối cạch hơn nữa còn cảm thấy những chuyện mình làm là điều đương nhiên. Đã thế hắn còn giết một mạng người, mặc dù là vô tình nhưng lại không báo cáo vấn đề càng to ra. Với ai kêu của Lâm Hổ thì đáng lẽ bị cảnh sát bắt từ lâu rồi. Căn cứ vào lời khai của Lâm Hồ, cảnh sát quả thật tìm được vài nội dung trò chuyện được lưu trữ lại trong máy tính của hắn. Những nội dung khác đều bị xóa hết, chỉ để lại không chát trống rỗng và thiệp mời. Đối phương hẳn là có chuẩn bị. Lưu Hà Dương nhìn nội dung trong máy tính. Đối phương cũng nắm rất rõ, chẳng trách ba người lại bị dụ dễ như vậy, cái này có khác gì tẩy não đâu. Tẩy não cao cấp, lý thân thở dài. Lâm hổ không chạy thoát khỏi tội chủ mưu nhưng Lý Nguyên và người đứng sau trang web này đều là đồng phạm tổ chức này thế nào cũng sẽ tiếp tục hành động. Không biết Giang bạn đứng sau lưng bọn họ từ khi nào. Cha hết ra đây, Liêu Hà Dương và Lý Thần khôi phục lại trạng thái nghiêm túc rõ. Lần này có thể phá được án là nhờ người khác nói ra nói vào sẽ bị cười cho dụng răng. Cho dù có khó khăn cấp mấy rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Rang bạn đứng tại chỗ, bên tai vang vẳng lại những câu hỏi của thẩm nguyên gia lúc thẩm vấn, hình như đều có một điểm chung. Từ cục cảnh sát đi ra, thẩm nguyên gia gọi một chiếc xe. Thấy Rang bạn bận rộn như vậy, còn có một đống chuyện cần xử lý nên cô cũng lịch sự từ chối ý đưa cô về của đối phương. Lộc Nguyệt chờ ở ngoài cửa chung cư, tay ôm một tập tài liệu ăn vận trang phục văn phòng, nhìn qua rất có khí chất. Cô kêu lên, thầm tiểu thư, sao em không gọi điện thoại cho chị?" Thẩm nguyên gia mở cửa thuận miệng nói. Lục Nguyệt chẩm rãi nói, điện thoại chị tắt máy, thẩm nguyên ra lấy điện thoại ra xem, tắt máy thật cố bấm bấm ấn ấn vẫn không lên. Chắc là hết pin rồi, thật là hôm qua đến nay dùng điện thoại xuất lại không mang sạc pin nên hết pin là chuyện đương nhiên. Lục Nguyệt đưa tài liệu cho thẩm nguyên ra, máy móc lên tiếng. Đại ngôn của dây z, chị lị hỏi chị có muốn nhận không? Dây z. Thẩm Nguyên ra lập tức nhớ ra, dây rét là công ty trang sức của nhà Lâm Tuệ Tâm đây mà, sao đột nhiên mời cô làm đại diện vậy? Ngẫm nghĩ lại, chắc là có liên quan đến chuyện đoán mệnh lần trước. Thẩm Nguyên ra càng cân nhắc là càng cảm thấy có khả năng, sau chuyện đó, thái độ của Lâm Tuệ Tâm xoay ngắt 180 độ chuyện này cũng không kỳ lạ. Nhưng cô cũng không thích giao thiệp với Lâm Tuệ Tâm cho lắm. Thẩm Nguyên ra rụi mắt dựa vào sofa, chị sẽ suy nghĩ một chút ngày mai trả lời nhé. Độ nổi tiếng của dây Z không chỉ trong nước mà còn ở ngoài nước. Đối với cô mà nói thì đây chính là tài nguyên cô không có được ở thời điểm hiện tại. Nhận được cũng là vì có nguyên nhân đặc biệt, có nên nhận hay không cô vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Được thôi, Lộc Nguyệt trả lời, cô nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng đi ra sau ghế sofa, rỗi tay ấn ấn lên cổ thẩm nguyên ra chậm rãi xoa bóp khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. thẩm nguyên ra vừa mở mắt đã thấy động tác rất quen thuộc của Lộc Nguyệt có chút bất ngờ. Không ngờ em cũng biết mát xa nữa. Biểu cảm của Lộc Nguyệt không thay đổi. Trước kia có học qua. Quả đúng là một trợ lý toàn năng nha, không biết lưu lị tìm được ở đâu. Thẩm Nguyên ra nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại thì Lộc Nguyệt đã rời khỏi chung cư. Sáng hôm sau, gần chưa Thẩm Nguyên ra mới bỏ dậy khỏi giường. Buổi chiều còn muốn đến công ty, sáng không có việc gì làm nên cô sửa soạn đơn giản rồi đi siêu thị mua đồ, chưa nấu phải món ăn. Siêu thị bên ngoài tiểu khu rất lớn, cái gì cũng có, hải sản cũng tươi mới. Tuy rằng thẩm nguyên ra không hảo hải sản lắm nhưng lâu lâu cũng cần bổ sung cô mua ba bốn món gì đó rồi đi tính tiền. Tháng 4, tiết trời dần trở nên ấm áp. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, không thấy lạnh lắm, mấy tháng nữa là có thể mặc đầm tiểu thư nhưng các cô gái trẻ rồi. Nghĩ tới là thấy hết lạnh, làm người mẫu như các cô có lạnh cỡ nào cũng dáng chịu đựng vì đặc thù nghề nghiệp nếu không sẽ bị quy là người mẫu không chuyên nghiệp. Thẩm Nguyên Gia đã từng mặc quần áo mỏng manh đi trên sàn kết ước vào mùa đông, buổi trình diễn thời trang đó cũng là sâu duy nhất cô nhận một cách chính quy. Bởi vì điều kiện không tốt người mẫu tham gia lại ít nên các cô phải tranh thủ đi mấy lần liền, phải liên tục phải đổi trang phục. Mặc dù trong phòng nghỉ có điều hòa nhưng tiết trời cuối năm vẫn rất lạnh chân Thẩm Nguyên Gia cũng cứng lại hết. Bây giờ nghĩ lại thì đã có thể chịu đựng rồi. Thẩm Nguyên ra nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến những sâu diễn thời trang trong tương lai, ngập tràn chờ mong. Đúng lúc này từ trên trời rơi xuống một vật gì đó. bụp Thẩm Nguyên ra thấy hoa mắt, vất đó rớt chúng đầu cô rồi rơi xuống đất. Cô sờ lên đầu, vừa rồi lúc bị rớt chúng thật sự rất đau, nếu mà là đồ nhọn một chút thì mất mạng rồi còn đâu. Thẩm Nguyên ra xoa xoa đầu, mắt nhìn xuống vật dưới đất. Là một con búp bê Tây Dương, trông rất tinh xảo, dài tầm bàn tay của cô cách trang điểm như cô dâu, hẳn là đồ chơi của con gái nhà ai. Nhưng sao lại ném xuống lầu nhỉ? Thẩm Nguyên ra ngẩn đầu lên xem, có một nhà trong khu chung cư gần đó thỏ đầu ra ngoài ban công nhìn xuống, thấy cô nhìn lên thì lập tức sụt đầu lại. Thẩm Nguyên ra nhíu mẩy, rũi tay tính nhặt búp bê lên. Con búp bê này, không thể đụng vào. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của một ông già làm động tác của Thẩm Nguyên Gia khựng lại, cô xoay đầu nhìn, thấy một ông cụ ngồi cạnh bồn hoa, trước mặt còn có vài củ khoai lang nướng. Chả cháy có mùi thơm bay xung quanh đây. Tuy rằng Thẩm Nguyên Gia nghe không hiểu rời nói của ông cụ những vẫn thu tay, tò mò hỏi: "Ông ơi, vì sao không thể chạm vào?" Ông lão trước mặt đột nhiên nhếch miệng cười. Rõ ràng là ban ngày nhưng thấy nụ cười của ông lão, Thẩm Nguyên Gia đột nhiên lạnh sống lưng, sau đó nghe ông trả lời. Bởi vì đây là minh hôn, cô lại nhìn lên lầu, hộ gia đình vừa rồi lại thò người ra, thấy có người nhìn lên thì rụt người lại tiếp. Ông lão lật lật cù ca o ái nướng trước mặt chậm rãi nhà chữ, nhặt lên rồi thì sẽ thành cô dâu của ma đấy. thẩm Nguyên ra trường mắt lớn, chương 47, một đôi búp bê vợ chồng. thẩm Nguyên ra lại nhìn xuống con búp bê, thoạt nhìn rất bình thường, thường thấy ở những cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, được mặc váy đỏ xinh đẹp, không có chỗ nào đáng nghi. Nhưng người bên kia lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy, thẩm nguyên gia vẫn cẩn thận không đụng vào con búp bê đó mà đi tới bên cạnh bồn hoa. Cô nhẹ giọng hỏi, ông ơi, ông biết có chuyện gì sao? Ông cụ nâng mí mắt nhìn cô một cái, với tay lấy cái cân. Mua một củ thì nói cho nghe, không mua không nói. thẩm nguyên gia, mùi khoai nướng quả thật rất thơm nên cô cũng chọn một củ vừa vừa, lúc sờ túi lấy tiền thì phát hiện không có tiền mặt. Ông cụ cũng không vội vàng, chỉ một tấm ảnh có mã kiêu bên cạnh bếp lò. Trà qua WeChat cũng được, cũng rất biết dùng theo trào lưu nha. Thẩm nguyên ra bị ông lão kỳ lạ này chọc cười, cô lấy di động ra quét mã thanh toán. Cô lại lên tiếng lần nữa. Bây giờ có thể nói được chưa ạ? Ông cụ thông thả mở bếp lò, lật lật mấy củ khoai đã được nướng tốt mùi thơm lại lan tỏa cả con đường. Ông chậm rãi nói, đây là con búp bê thế mạng của cháu. Tuy rằng chỉ nói một câu nhưng thầm nguyên ra nghe hiểu. Khoảng thời gian này cô bị cuốn vào rất nhiều chuyện, đối với chuyện này cũng không rõ lắm nhưng cha trên mạng là ra ngay. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hình dạng của một con búp bê âm hôn. Trước kia trên mạng và thời sự hay nói trên đường hay xuất hiện những bao lì xì đỏ. Mà những bao lì xì này không thể nhặt vì có thể bên trong là xui xẻo của người khác hoặc là sức khỏe. Người ném bao sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, trong khi người nhặt bao thì ngày càng ốm yếu hoặc xui xẻo. Thẩm nguyên gia không ngờ có ngày mình bị chuyện này rơi trúng đầu. Ông cụ đưa cô một cái bao ni lông, chỉ con búp bê và nói qua đó hốt con búp bê đó vào đây, nhớ là đừng xé ra. Thẩm nguyên gia không hiểu cách một lớp bao ni lông là sẽ không có chuyện gì sao. Có điều cô vẫn nghe lời cầm lên, dù sao cũng không tổn hại gì đến mình. Cầm trên tay rồi mới thấy con búp bê này nhỏ hơn mắt nhìn một chút hơn nữa cũng là hàng thủ công thô, mặt chỉ vẫn còn trên người búp bê. Vừa thấy đã biết là làm vội làm vàng, lật búp bê lại, ông lão lại nói, thầm nguyên ra lật mặt búp bê lại, sau lưng có hơn nửa một chỗ trống hình chữ nhật. Ông lão cười, đụng vào chỗ này thì cháu sẽ bị giàng buộc. Một khi ngón tay đụng vào chỗ này thì búp bê sẽ tự động nhận định chủ nhân, mà kệ xem người đó có tự nguyện hay không thì lúc đó cũng bất đắc dĩ trở thành chủ nhân của búp bê. Khi đó sinh khí của người sống sẽ bị hút đi mất dần dần đổ bệnh ốm yếu qua một khoảng thời gian sẽ nằm liệt giường chờ chết. Xứng lứa vừa đôi với người chết muốn kết duyên, sắc mặt thầm nguyên ra lạnh đi, ngẩn đầu nhìn lên trên. Không biết từ khi nào mà người phía trên lại thỏ đầu nhìn ra thấy cô cầm trên tay con búp bê thì kích động vô cùng. Gia đình đó ở tầng 3, không cao. Cũng may chỉ bị một con búp bê vải đập trúng đầu, hơi đau nhưng không chết. Đợt rồi trên tivi còn có tin tức nói có người bị trứng gà rơi trúng đầu dẫn đến tử vong. Thị lực của thẩm nguyên ra không kém nên có thể thấy rõ người phía trên. Thấy mình bị phát hiện, bọn họ rụt người về, đóng cửa sổ không thò đầu ra nữa. Vơn người ra xem hẳn là muốn xác nhận xem cô có nhặt búp bê không. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra cảm thấy tức giận như vậy. Loại chuyện này rơi chúng trên đầu mình, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu sau này còn ném nữa thì há, chẳng phải cô gái khác sẽ chết yểu sao? Ông ơi, ông có muốn cùng cháu lên trên đó không? Cô lên tiếng mời mọc, ông cụ bán khoai này vừa nhìn đã biết không phải là người thường, thẩm nguyên gia chủ động giao hảo với đối phương, không chừng còn có thể học hỏi thêm chút gì đó. Lướt mắt một cái đã biết con búp bê này có quỷ thật sự rất tài ba. Ông cụ suy nghĩ một chút, được thôi. Ông cứ để cái sạp khoai ở đó mà đi cùng với thẩm nguyên gia vào chung cư. chung cư này đã cũ cho nên cửa trống trộm có thể dễ dàng mở ra. thẩm nguyên gia đi thẳng vào trong quay đầu nhìn thấy ông lão đi đường loạn trọng nên đi tới dìu ông. Gì vậy gì vậy ta đâu có phải không đi được đâu. Ông lão bất mãn la lên. thẩm nguyên gia cạn lời. Bất mãn thì thôi đi nói tự mình đi được thế mà lại rất hưởng thụ sự dìu đi của cô. câu nói đã thích rồi mà còn la làng là đây sao. Đương nhiên cô không thể nói ra mấy lời này. Đến chân cầu thang thì ông lão đứng lại, "Không đi, không đi nữa." Ông không đi lên, Thẩm Nguyên gia cũng không cưỡng ép, dù gì ông cũng đã từng cứu cô một mạng, giúp đỡ là ân tình, không phải nghĩa vụ. Cô mỉm cười, "Vậy ông ở đây chờ cháu một chút nhé, xong chuyện rồi cháu sẽ mời ông ăn một bữa to." Ông lão hừ hừ đáp ứng. Lần đầu tiên Thẩm Nguyên gia tiếp xúc với một ông lão đáng yêu như vậy, bị ông làm cho bật cười, xoay người lên lầu. Lên đến lầu ba cô đi dọc theo hành lang, đến trước cửa một nhà nọ, nhìn thấy trên cửa được dán hoa trắng, kế bên còn đặt một vòng hoa, xem ra là trong nhà vừa mới có người mất. Cửa phòng trộm chỉ là hình thức thôi, che được một ít cho nên tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra được tới bên ngoài, thẩm nguyên ra nghe không sót chữ nào. Cô gái đó thật sự đã cầm con búp bê lên rồi sao? Bà có nhìn nhầm không đấy? Sao tôi nhìn nhầm được? Tôi tận mắt thấy cô ấy cầm trên tay còn ngẩn đầu lên nhìn. Con trai chúng ta đã tìm được một người vợ xinh đẹp rồi. Ai ra, phương pháp này có tác dụng sao? Đương nhiên, tôi đã hỏi đại sư rồi. Ông cũng chẳng muốn con trai ở dưới đó không ai bầu bạn đúng không? Nó chỉ mới 23 tuổi thôi mà. Liệu cô gái kia có đến tìm chúng ta tính sổ không? Không sao đâu, đại sư nói là cô ấy sẽ không biết. Ông cứ yên tâm, tôi làm việc lúc nào cũng chắc chắn. Liên quan đến con trai của chúng ta thì sao tôi có thể để xảy ra lỗi được? Giọng nói của một nam một nữ đặc biệt rõ ràng, tiếng chuông di động reo lên, người đàn ông nhanh chóng bắt máy. Đại sư chúng tôi làm theo phương pháp của ông, đã có một cô gái nhặt lên rồi đúng đúng, đã thành rồi sao? Không biết đầu dây bên kia nói gì đó mà giọng nói của người đàn ông nghe cực kỳ phấn khích. Được được được tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, cô gái kia bây giờ là con dâu của ông rồi. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra nghe thấy người cứ nhẹ nhàng vậy mà quyết định tương lai của cô trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai người còn nói rất nhiều, mọi chuyện đều bị cô nắm gọn hết. Gia đình này có một đứa con trai năm nay vừa tốt nghiệp đại học một hôm đi ra ngoài chơi với bạn thì gặp phải tai nạn xe, không thể qua khỏi. Bọn họ vốn đã sắp xếp cho con trai họ một cuộc hôn nhân, xảy ra việc thì đối phương lập tức bỏ đi mà tìm bạn trai mới, không nhận con trai của bọn họ nữa. Bọn họ rất tức giận nhưng vẫn không buông được ý định tìm bạn gái cho con, tìm một người xuống dưới đó bầu bạn với con trai thì con họ sẽ không cô độc. Âm hồn chia làm hai loại, một là một người sống một người chết, hai là cả hai người chết. Bọn họ cảm thấy người chết không tốt nên quyết định tìm người sống. Nhưng mà đi mua người thì đến mấy trăm ngàn tệ chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhiều lần tràn chọc bọn họ được giới thiệu cho một đại sư. Đại sư cho bọn họ hai biện pháp. Một là dùng bao lì xì, bỏ ít tiền và giờ ngày tháng năm sinh của con họ vào trong. Sau đó ném trên đường, ai nhặt được thì sẽ kết thành đôi. Hai là làm một đôi búp bê nam nữ giống nhau, một con khâu bằng ngày tháng năm sinh của con họ, một con để trống Người nhặt được búp bê nữ sẽ tự động bị ràng buộc. Nhưng cách thứ hai không tốt bằng cách thứ nhất, chỉ cần chôn búp bê nam và người chết cùng nhau là xong chuyện. Hai người cân nhắc rất nhiều quyết định chọn cái thứ hai vì nó tốn ít chi phí hơn. Vốn đã thực hiện cả tuần nay rồi nhưng các cô gái khác thấy búp bê là một đạp hai đá, không có tác dụng gì. Đến hôm nay mới có một người nhặt lên, hai người nói đến chuyện này, không nhịn được mà cười ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nhà họ đang có chuyện vui. Thẩm Nguyên ra gõ lên cửa sắt phòng trộm, âm thanh bên trong ngừng lại, theo sau là tiếng bước chân, một người đàn ông nhìn ra hỏi. Ai vậy, có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên ra nheo mắt hỏi. Xin hỏi nhà ông có đánh rơi đồ không? Người đàn ông bên trong cánh cửa cảnh giác nói, không rơi gì hết. Cô đang nói gì vậy? Tôi không quen cô, không biết cô muốn nói cái gì nữa cô cứ như vậy là tôi báo cảnh sát đấy nhé. Thẩm Nguyên ra hừ lạnh một tiếng, ném con búp bê thông qua khe cửa vào trong. Búp bê của các người tự mình xử lý đi. Thấy cái bao ni lông trên tay cô, sắc mặt của người đàn ông liền thay đổi. Tôi có nói là tôi đã chạm vào con búp bê này sao? Các người lo liệu cho tương lai của tôi cũng hay thật tôi khó mà chấp nhận được. Thẩm nguyên ra không chút khách khí mà nói. Người đàn bà đứng sau lưng chồng mình sốt sắng nhìn cô. Con búp bê xinh đẹp nằm trên đất hai người không ai dám nhặt biểm cảm trên mặt hết trắng lại đen, xấu hổ ngượng ngập. Người đàn ông đập cửa. Cô mau nhặt đồ của cô đi mau, đây không phải của chúng tôi, đứng con ném vào đây, con gái nhà ai mà lại không có gia giáo như vậy hả? Ánh mắt ông ta luôn đặt lên người con búp bê, hơi thở dồn dập dần mất kiên nhẫn. Thẩm Nguyên ra thông thả ném luôn bao ni lông vào trong, sau đó bật cười. Đương nhiên là đâu có gia giáo bằng các người con trai đã chết còn muốn tìm người sống để kết hôn. Gia giáo của hai người cũng cao lắm đấy. Bị vạch trừng thẳng thừng như vậy, sắc mặt người đàn ông biến đổi, người đàn bà sau lưng sắc mặt trắng bạch túm áo ông ta, sau đó đồng một cách đóng cửa lại. Thẩm Nguyên ra nhún vai, không hoảng đầu mà bước đi. Vừa đi đến cuối hành lang, cô liền thấy ông lão hồi nãy còn ăn vạ không chịu lên lầu đang ngồi ở bậc thang vui vẻ ăn khoai lang. Thấy cô quay lại rồi thì ông cục lập tức bỏ nửa củ khoai còn lại vào túi tiền. chương 48, đệ tử, thẩm nguyên ra nhìn ông đầy thú vị. Ông lão hầm hực lôi khoai nướng ra ăn tiếp, sau đó mơ hồi nói, nói chuyện thẳng thắn quá. Thẩm nguyên ra như đang suy nghĩ điều gì, ngồi xuống bên cạnh. Ông ơi, vừa rồi ông nghe thấy hết à? Lúc nãy cô chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gia đình họ, nếu không nghe thấy thì cô cũng sẽ gõ cửa hỏi tình hình. Hôm nay nếu không có ông cụ này thì cô chịu thiệt rồi. Ông cụ lắc đầu, con búp bê này thật là. Nói được một nửa thì ngừng lại, thẩm nguyên ra xoay đầu, lịch sự hỏi ông ơi, có phải ông am hiểu về những chuyện này không? Ông lão vội lắc đầu, không hiểu, không hiểu gì hết. Thẩm Nguyên ra biết ông đang nói dối, nghiêm túc nói, cho dù có như thế nào thì hôm nay ông đã cứu chó một mạng, không biết ông có. Ông cụ xua tay, ta không nhận đệ tử. Thẩm Nguyên ra còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Tuy rằng nói vậy nhưng ông cụ lại rất thẳng thừng mà đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt lué lên như đang suy nghĩ cái gì đó. Thẩm Nguyên ra bị từ chối nên cảm thấy não nề. Trong chuyện này cô là tay mơ ngày thường dùng mấy câu máu huyết tai ương vận đen các kiểu hay xem trên TV chỉ để lừa mấy người không tin mà thôi. Thời gian qua càng lâu thì sẽ bị bại lộ, nhưng nếu cô thực sự có học về lĩnh vực này thì sẽ khác sau này không cần dựa vào Weibo cũng có thể nhìn ra những chuyện đơn giản. Hơn nữa chuyện hôm nay cho cô biết là trên đời này có rất nhiều việc Weibo không đoán được. Ví dụ như là tương lai của cô. Vì thế nên cô cần học những kiến thức liên quan, sau này còn xuất hiện tình huống như vậy nữa thì biết nên xử lý như thế nào. Cho nên cần tìm một người thầy. Có điều đối phương lại không muốn dạy, cô cũng không thể cưỡng cầu, nhưng nếu ngày thường không có chuyện gì làm thì cô có thể thường xuyên đến đây học lỏ một ít cũng được, có thầy ở đây, không hỏi là lãng phí. Đầu tháng 4 Grace số mới được phát hành. Mặc dù thẩm nguyên gia đã từng chụp bìa nhưng lần này không giống như lúc chụp cho phi thượng cô có chút hồi hộp bởi vì lần này không chỉ xuất hiện trước mắt bạn đọc mà còn xuất hiện trước mắt những người trong ngành. Lần đó cô đã từ chối đại ngôn của Z không biết bây giờ sẽ mang lại kết quả gì cho cô. Video hậu trường cũng đăng lên Weibo. Chàng Weibo chính thức của Grace có rất nhiều người theo dõi, lượt xem cũng gấp mấy lần phi thượng thẩm nguyên gia cũng được thơm lây. Vốn dĩ trước đó Weibo của cô rất im ắng, nay đột nhiên hot lên, lượt tương tác tăng không ngừng nghỉ. Vui như chảy hội, thẩm nguyên ra vui sướng mà xem Weibo tiện thể tìm các bài viết có tác tên mình vào cũng có đến mấy bài. Cũng có nhiều bạn đọc quan tâm đến bản chất của tạp chí. 3 giờ chiều, Lưu Lị gọi đến đánh thức thẩm nguyên ra khỏi giấc ngủ trưa. Đại ngôn đầu tiên của em tới rồi. Cái gì vậy ạ, Lan Phu? Liêu lị cười nói, cái này quả thật rất hợp với em, bọn họ cho ra mắt một mẫu nước hoa mới tên là Bloom, hy vọng em có thể đại diện một quý. Tương đương với 3 tháng, một quý không nhiều, nhưng dù sao cô cũng chỉ là người mới. Thẩm nguyên gia đương nhiên biết nhãn hiện lan phù này, là nhãn hiệu trong nước nhưng danh tiếng toàn cầu lại cực kỳ tốt, địa vị không thấp, có rất nhiều sản phẩm cho phái đẹp như là đồ trang điểm, quần áo định chế cao cấp, lĩnh vực hoạt động rất lớn. Nước hoa chỉ thuộc một nhóm sản phẩm nhỏ. Không quá nổi tiếng nhưng cũng không bị gẻ lạnh đối với cô mà nói thì đây là một mở đầu khá tốt. Cô còn nhớ Lý Mộng nhiễm là đại ngôn cho dòng son môi của hãng này, đã đại diện liên tục 3 năm. Những nhãn hiệu lớn như vậy thường bị nhóm tiểu hoa sâu xé rành rực mỗi lần công bố người đại diện đều phải ngó chừng ánh mắt của fan và anti-fan. Nếu cô được chọn thì không biết sẽ như thế nào, nhưng mà cô cũng muốn thử cảm giác bị người khác mắng là như thế nào. Thẩm Nguyên ra ngồi dậy, xoa xoa mơ tóc lộn xộn tò mò hỏi. Chỉ có một mình em đại diện thôi sao? Liêu lị vặn lại, chỉ có 3 tháng mà em còn muốn bao nhiêu người nữa? Cô lật tài liệu, chị đặt lịch trình của em từ nửa tháng tới cho tới nửa năm sau, nhớ chú ý dáng người và da rẻ, đừng có thức đêm hay ăn linh tinh đấy. Thẩm Nguyên ra đáp, rõ rõ rõ em biết rồi mà. Cô đương nhiên không dám ăn bậy ăn bạ, làm người mẫu thì lúc nào cũng phải chú ý đến vóc dáng, tùy ý ăn một bữa chính là phóng túng rồi. Sau khi rời giường, cô ăn xế đơn giản rồi bắt đầu chạy bộ. Khoảng thời gian này vẫn có chút tiền nên cô tự sắm cho mình một vài thứ tất yếu, những thứ để rèn luyện sức khỏe cũng phải dùng tới. Lời lưu lị nói quả không sai. Một tuần trôi qua, đại ngôn tuy rằng không có rơi xuống nhiều như bông tuyết nhưng cũng tăng đáng kể so với hồi trước có nhỏ có lớn, có từ đơn giản đến yêu cầu trình độ, không xuất ngoại thì cũng xuất nổi. Đối với cô mà nói thì đây là một sự tiến bộ lớn. Cả tuần nay ngày nào cô cũng đi đến chỗ con búp bê rơi, lần nào cũng gặp ông cụ bán khoai ở đó. Tuy rằng chưa thành công thuyết phục nhưng cô đã có thể dễ dàng tán gỗ với ông. Sau đó mò được một ít thông tin vập ông, thẩm nguyên ra đoán đúng ông rất dành về huyền học. Lâu lâu cũng sẽ nói với cô vài câu về cuộc sống hàng ngày. Lúc thẩm nguyên ra đi về thường mua một củ khoai nướng, sau đó lại đến trò chuyện với ông vào ngày hôm sau. Hôm nay chuẩn bị ra ngoài thì Lộc Nguyệt đến đưa cô tới công ty. Chị chọn cho em hai cái, ngoài ra còn có các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm, nhưng chị từ chối rồi, đại diện các nhãn hiệu này tương đối nguy hiểm. Liêu lị đặt hồ sơ lên bàn. Ba loại đại ngôn này hầu như không ai trong giới muốn động vào, bởi vì chỉ cần xảy ra sai sót là không thể cứu chữa được hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi và fan Trước đây cũng từng phát sinh ra những chuyện tương tự, cái thứ nhất là dòng nước hoa bloom của Lan Phù, cái thứ hai là rượu vang đỏ của Anna Xui. Liều lị nói còn lại thì tạm thời không cần suy xét bởi vì tạp chí cần thời gian ấp ủ lên men, sau khoảng thời gian này thì sâu thời trang và bìa tạp chí mới sẽ kéo đến thôi. Bây giờ là mùa xuân, các cuộc họp báo lớn nhỏ đều đã qua, mùa hè và mùa thu là mùa của các sâu thời trang, thẩm nguyên gia vẫn còn thời gian đuổi theo. Liêu lị nói tiếp về phần rượu vang đỏ thì đến lúc chụp hình sẽ chụp với người khác chưa xác định bạn diễn là ai nhưng chỉ biết đó là nam. Thẩm nguyên gia gật đầu. Vâng, em biết rồi. Chụp hình đại ngôn cho rượu vang đỏ thì có nam có nữ là chuyện bình thường, muốn tạo ra được cảm giác tốt nhất thì còn có thể hợp tác với người nước ngoài. Liêu lị cười. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Sau khi ra khỏi công ty, thẩm nguyên gia không nhờ Lộc Nguyệt đưa về mà tư mình gọi xe, đi đến chỗ ông cụ bán khoai. Ông cụ quả nhiên vẫn ở đây. Hiện tại đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp, không có nhiều người mua khoai. Ông cụ rảnh rỗi quá nên tự ăn khoai mình nướng luôn. Cô mua một cái như thường lệ rồi ngồi xuống cạnh bồn hoa. Lần này cô không có phá hình tượng như mấy bữa trước mà đặc biệt đem theo một cái muỗng nhỏ tới để múc khoai ăn. Mười phút sau thẩm Nguyên Gia đã ăn xong khoai nướng, mở miệng lần nữa, ông ơi, ông thật sự không muốn suy xét một chút sao? Ông cụ lại nói ta không nhận đệ tử, lại là những lời này thẩm Nguyên Gia đã nghe 7 lần rồi, mỗi ngày nói hai lần mà lần nào cũng đúng số chữ đó. Càng là như vậy thì thẩm Nguyên Gia càng cảm thấy ông có bản lĩnh. Chưa nói được mấy câu thì đã có một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới. thẩm Nguyên Gia để ý xe của anh ta. Vừa xuống xe đã chạy lại hướng này, nhìn ông cụ mà kêu lên, ba, ba mau về cùng con đi, ở nhà ai cũng sốt ruột chờ ba về kìa. Ông lão mờ to mắt, ta không về, thẩm nguyên ra lẳng lặng nhìn qua đó, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Xe không tính là siêu xe nhưng là xe xịn, thường dân mua không nổi đâu nha. Ngoài ra còn có một thân đồ Tây, cô cũng biết đó nhãn hiệu nổi tiếng. Hóa ra là người có tiền. Nếu vậy thì sao ông cụ lại mặc quần áo bình thường bầy sạp bán khoai lang ở vỉa hè vậy chứ? Có hơi chênh lệch, người trẻ tuổi trông nóng nảy biểu cảm trên mặt bực bội. Con cũng đồng ý với người ta rồi, sờ ba không đoán mệnh cho người ta thân phận của người đó không phải dạng vừa đâu, không thể trễ nãi được nữa. Thẩm nguyên gia yên tĩnh làm mỹ nữ xem kịch, cốt chuyện không quá khó để nắm bắt cô nghe hai câu đã nắm được ý chính, không nói lời nào im lặng ngồi đó. Dù sao thì mục tiêu của cô là ông cụ cơ. Người đàn ông vẫn rất lễ phép với ông cục ngoài miệng nói vậy nhưng động tác không dám lỗ mãng hấp tấp. Ta không về, ông lão lại nói lại câu này. Người đàn ông rũi tay kéo, không về thì thôi, sao lại ngồi ở đây nướng khoai cơ chứ, đâu có thiếu sơn hào hải vị cho ba ăn, nướng khoai thì kiếm được mấy đồng tiền. Ông cụ dơ điện thoại ra trước mặt hắn, nhìn đi, 100 đồng đấy. Số tiền biểu hiện trong WeChat không nhiều không ít vừa khéo 100 đồng. Cái này khiến cho người đàn ông có chút bối rối anh ta hợp tác với biết bao dự án lớn nhỏ, trong tay có ít nhất mấy trăm triệu, lâu lắm rồi mới thấy 100 đồng. Huống hồ còn là tiền của ba nữa. Anh ta dụ dỗ từng bước ba, 100 đồng không đủ cho ba xỉa gian nữa. Trần Tiên Sinh đã chuẩn bị nhân sâm cho ba rồi, về nhà nấu canh uống, chắc ba vẫn chưa quên những món gì lưu làm đâu nhỉ? Ông lão chép miệng, lấy lại tinh thần, ta muốn tìm đệ tử, không rảnh về. Người trẻ tuổi không để trong lòng tức giận nói, năm trước ba cũng nói như vậy, một năm rồi cũng đã tìm được đâu, vẫn nên về cùng con đi, Trần Tiên sinh chờ sốt ruột lắm rồi đó ba. Ông cụ đắc ý rung đùi, tôi muốn dạy đồ đệ, không rảnh đi đoán mệnh cho ông Trần ông Trương gì đó, về sao anh đừng có dòng tên tuổi của tôi nữa tôi lại đánh gãy chân anh đấy. Ông chỉ tay về phía thầm nguyên gia, đây chính là đồ đệ cửa ta. chương 49, cũng khá có thiên phú, tìm được thật rồi à. Trình Huân nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm muỗng mốc khoai lang ăn và đang nhìn chằm chằm bọn họ. Anh ta tức tức cười. Ba đang tìm một người qua đường sao. Trình Huân chỉ di động. Một năm trời mà bán được có 100 đồng, ba chỉ cần xem mệnh một lần là có được hơn 100 triệu, sao ba phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Ai mà chẳng biết thanh danh của Trình Phi khung lão tiên sinh. Trình ra mang danh thiên trăm năm, huyền học xuất chúng, thịnh mãi không suy. Đến thế hệ của trình phi không thì có thể nói là phát huy hết tất cả hào quang của gia tộc nâng huyền học lên một nấc có thể hiểu được những cuốn sách của tổ tiên Cả đế đô này nếu muốn nhờ ông xem mệnh là phải xếp hàng lấy số Mà có hẹn trước đi chăng nữa thì cũng phải xem tâm trạng của ông lão, nếu mà nhìn người ta không hợp mắt chướng mắt thì sẽ không làm Ông lão rất thất thường năm trước trình huân nghe ông cụ nói muốn tìm đồ để Sau đó ôm tiền bỏ nhà đi, lần nào tìm tới cũng không chịu quay về, chỉ có thể để kệ ông, cũng may buổi tối còn biết về nhà. Lần này Trần Tiên Sinh có việc không thể không tìm tới ông cụ lần nữa. Ông cụ ngồi trên bồn hoa. Trần Tiên Sinh là ai? Ta không quen, Trình Huân lên tiếng lần nữa, ba, vị này là một đối tác rất quan trọng của con, đã từng giúp đỡ con rất nhiều lần. Hơn nữa chuyện này chỉ có ba mới có thể giải quyết Trần Tiên Sinh cũng không còn cách nào khác. Ta còn muốn dạy đệ tử, không rảnh Ở đây làm gì có đệ tử chứ, về nhà con tìm cho ba mấy người thiên phú, bảo đảm sẽ khiến ba vui vẻ. Trình huân hứa hẹn nói, thẩm nguyên gia cơ cơ cái muỗng, cảm thấy mình nên chen ngang một chút. Chuyện là tôi thật sự là đệ tử của ông ấy. Trình huân đánh giá cô vài lượt, cô biết ông ấy là ai sao? Không biết, thẩm nguyên gia đương nhiên sẽ không nói như thế, cô nghĩ một lát rồi lên tiếng. Sư phụ của tôi, ông lão vỗ đùi cái đét, đúng, kẻ sướng người họa. Chẳng lẽ Trình Huân còn không rõ ý tư của ba mình sao Sững sờ trợn mắt Anh ta suy tư điều gì đó Đề nghị nói vị tiểu thư này Nếu cô thật sự là đồ đệ của ba tôi Thì chi bằng cùng trở về đi Thẩm Nguyên ra còn chưa kịp mở miệng Thì ông cụ đã rất vui vẻ lên tiếng Được được được Xe của Trình Huân rất to Không gian bên trong thoáng rộng Thẩm Nguyên ra cũng không sợ mình bị gạt Lúc mà người trước mặt đưa danh thiếp cho cô Thì cô mới nhớ ra là ai Địa vị của Trình ra trong xã hội thượng lưu không phải dạng vừa. Trình Huân đóng cửa xe, nhỏ giọng nói. Năm kia ba tôi muốn mở Weibo nên tôi đã đăng ký cho ông một cái, còn mua thêm 10 triệu fan cho ông ấy nữa. Lời vừa dứt đã khiến cho thẩm nguyên ra ngây người. Còn có thể làm như vậy sao? Trình Huân tiếp tục, nhưng mà ông ấy đăng một bài, không có ai tương tác với ông ấy hết nên đã rất tức giận đòi thoát Weibo. Sau đó tôi phải thuê thêm mấy trăm ngàn thủy quân vào bình luận mới có thể giữ chân ông ấy trong nhà. Thẩm Nguyên ra suýt cười ra tiếng. Ông cụ trình phi không này thật quá là nghịch ngơm còn trẻ con nữa. Năm trước thì đòi bỏ nhà đi tìm đồ đệ kết quả lại ngồi vỉa hè bán khoai lang nướng. Trình huân thở dài, mùa hè còn bán cả dư hấu nữa. Anh ta lặng lặng đánh giá cô gái trước mặt, anh đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, bao gồm cả minh tinh chân dài, nhưng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện thì chẳng có mấy người. Ánh mắt nhìn người của ba đột nhiên cao vậy sao? Trình Huân lại hỏi cô thật sự là đệ tử của ba tôi sao? Thẩm Nguyên ra nhách khóe miệng, nếu ông ấy đồng ý dạy thì tôi chính là đệ tử của ông ấy. Ông cụ ngồi đằng sau có lẽ đã nghe được mấy lời này, tức giận kêu lên. Cái tên tiểu tử thối trình huân này đừng có mà gạt đồ đệ của ta. Trình huân ấm ức, con nào có gạt ai đâu. Thẩm nguyên ra thấy bọn họ đấu võ mồm, trong mắt toàn là ý cười. Sảnh lớn nhà trình ra. Đầu tiên khống chế cổ phiếu, số tài chính còn lại thì lưu trữ Sắp tới đây đừng manh động, chờ tin tức của tôi. Trần Long cầm di rộng, phân phó cho đầu dây bên kia. Tôi đang ở nhà của trình đại sư để hỏi về hạng mục vịnh linh lung sắp tới đây, có kết quả rồi sẽ suy xét sau. Đầu dây bên kia đáp lại, trần lòng hít sâu một hơi, ngồi lên ghế điêu khắc nhìn ly xứ trước mặt mà suốt thần. Vịnh Linh Lung là hạng mục của quận Giang Hải, rất có sức nóng. Chỉ cần anh thầu thắng mục này thì trung tâm văn hóa sẽ do anh phụ trách. Mấu chốt là có người đồn rằng hạng mục này không thể thầu. Những tình huống như thế này anh sẽ tự đi điều tra, nhưng bây giờ lại thấy hơi do dự. Nếu không tranh thầu, bị đối thủ cướp mất thì anh sẽ khóc đến chết mất. Mà nếu hạng mục này không thể thầu anh lại thầu trúng thì há, chẳng phải có chuyện sao. Cho nên suy xét hồi lâu, đúng lúc đến hẹn với ông Cụ Trình phi khung, nhờ ông tính xem như thế nào. Chỉ mong ông Cụ nhìn anh thuận mắt, anh ta xét chặt di động. Anh chưa từng tiếp xúc với ông Cụ Trình bao giờ nhưng đối tác của anh lại dành rất nhiều lời khen cho ông Cụ Trình, cực kỳ tín nhiệm. Hạng mục Vĩnh Linh Lung này yêu cầu khối tài chính khổng lồ nhưng triển vọng rất tốt. Chỉ cần ông Cụ Trình nói được thì anh lập tức đấu thầu. Xe dừng lại ở căn biệt thự tọa lạc giữa núi, thẩm nguyên gia biết đây là khu nhà giàu nhưng chưa từng tới, đây là lần đầu tiên cũng nhờ hào quang của ông cụ trình phi khung. Hiện tại hẳn là nên gọi ông là sư phụ, nhà giàu trăm năm đúng là khác biệt so với nhà giàu mới nổi. Mỗi một bông hoa, một cọng cỏ hay một cái cây nhìn qua cũng rất có cảm giác giàu có. Bên trong Trần Long nghe thấy âm thanh liền đứng dậy hô to trình lão tiên sinh. Anh ta đợi cả một ngày rồi, còn ở đây ăn luôn, chỉ là trong lòng có sầu nên ăn ngủ không yên tinh thần không được phấn chấn lắm. Trình Huân nói, ba của tôi đã về rồi, nhưng trước mắt muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ bằng Trần Tiên Sinh đến phòng tiếp khách trước rồi nói sao có được không? Trần Long nào có thể cự tuyệt? Được, Trình Phi không chắp tay sau lưng, mặc bên ngoài là chiếc áo khoác bông, đứng ở trong nhà Trình ra, khí chất đột nhiên khác hẳn. Cô gái, thẩm Nguyên ra nghe thấy liền đáp, ông gọi cháu Nguyên ra là được. Cái tên quỷ gì vậy chứ, không tốt chút nào. Trình Phi không lập tức hét bỏ mà nói. cháu xem anh ta thế nào. Thẩm nguyên ra nhìn qua cô đương nhiên biết ý của Trình lão tiên sinh không đơn giản như vậy, sợ là đang khảo nghiệp nho nhỏ đối với cô. Chỉ là cô không ngờ cô từng gặp Trần tiên sinh rồi. Công ty bất động sản nổi tiếng trong nước thường xuyên lên hot search hầu hết đều liên quan đến kỷ lục bán nhà với giá cao nhất thấy nhiều nên thuộc luôn tên. Trình Huân thấy cô không nói lời nào. Gọi quản gia, Lý Thúc sẵn tiện giải vây, Lý Thúc mau đi pha ba chén trà. Ba, ba đừng có làm khó dễ con gái nhà người ta. Trình Phi Khung hừ một tiếng. Mấy người đi đến phòng tiếp khách Trần Long đi cạnh Trình Phi không vẫn luôn muốn hỏi thẩm nguyên gia đi phía sau lấy di động ra quả nhiên tìm được webua của Trần Long. Tự cảm ơn anh ta đã chơi webua. Hành lang không ngắn, cô nắm chắc thời gian, sau khi theo dõi, nhìn thấy thời gian tử vong còn xa thì lứt qua đi thẳng xuống lịch biểu. Tương lai ngày 16 là ngày màu đỏ. Thẩm Nguyên ra tính xem nhưng đã tới phòng tiếp khách rồi, Trình Phi không cũng ngồi xuống nên cô chỉ có thể cất điện thoại. Vội vội vàng vàng, cô chỉ nhớ ngày 16 sẽ có chuyện không hay. Trần Long ngồi một bên sốt ruột không chịu nổi, thầy Trịnh tôi muốn xem xem vận số của tôi trong khoảng thời gian sắp tới như thế nào. Hạng mục Vịnh Linh Lung sẽ muốn toàn bộ số vốn lưu động của anh ta cho nên cực kỳ quan trọng, nhất định phải rõ ràng. Trình Phi không không lên tiếng mà nhìn về phía thẩm nguyên ra. thẩm nguyên ra giật giật cổ tay, sắp xếp câu từ một chút rồi nói, sư phụ con có nói sai thì thầy cũng đừng trách con nhé, đối với lĩnh vực này thì con thật sự rốt đặc khán mai. Trình Phi không tức giận nói, ta xem con có đủ thiên phú hay không, nếu không thì không nhận con nữa. Trình Huân vừa đến phòng tiếp khách thì nghe được câu này, nghĩ tầm, sao lại không cần, chính miệng ông thừa nhận người ta chạy còn không kịp. thẩm nguyên ra nhìn vào mắt Trần Long. Lần đầu tiên Trần Long nhìn Thẩm Nguyên ra, nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ thì cô gái này hình như còn chưa theo học thầy Trình, sao mà biết đoán mạnh. Nhưng Trình lão tiên sinh đã đích thân chỉ tên thì anh cũng không thể từ chối. Trần Long đành phải tươi cười. Vị tiểu thư này cứ việc nói. Thẩm Nguyên ra suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Những thứ khác tôi không biết tôi chỉ biết ngày 16 này anh Trần đây sẽ không được quá thuận lợi. Giọng nói vừa dứt thì phòng khách chìm vào yên tĩnh. Ngày 16. Hắn không có sắp xếp gì vào ngày đó anh ta sẽ nghỉ ngơi vào ngày hôm đó. Trần Long sửng sốt nghe vậy thì cười, quả nhiên không thể tin được một người trẻ tuổi bói toán thuận miệng là bịa chuyện Anh ta cười ha hả xua tay. Ngày 16 này tôi không thuận lợi cái gì vậy, tiểu thư muốn được thầy trình nhận nên nói vậy phải không? Thẩm nguyên gia cũng không có mong chờ gì vào sự tin tưởng của đối phương dành cho mình. Thực tế thì cô vẫn chưa bấm vào ngày màu đỏ đó nên không rõ ngày đó Trần Long sẽ bị gì. Nhưng nhìn tính chất màu sắc thì có vẻ như chuyện đó không quá nghiêm trọng. Thẩm nguyên ra nhìn về phía Trình Phi Khung, sư phụ con nói xong rồi. Trình Phi Khung đột nhiên khẽ cười, nếp nhăn ở đôi mắt cũng hiện lên vẻ khắp khởi. Trần Long thấy tâm trạng của ông không tệ, nghĩ đến chuyện của mình liền vội vàng hỏi thầy Trình khoảng thời gian sắp tới vân số của tôi như thế nào. Trình Phi Khung nhìn anh ta một cái, chẳng phải đồ đệ của ta đã nói rồi sao? Trần Long nghe xong thì tỉnh táo lại, lập tức nhìn qua thẩm Nguyên ra, biểu cảm cũng thay đổi. Quả nhiên là đồ đệ của trình lão tiên sinh, nói một câu là tính ra được tương lai của anh, nhất định là chân truyền của ông cụ trình. Anh ta không hề nhớ tới suy nghĩ hơi hơi khinh thường của mình lúc nãy. Nguyên tiểu thư xem ra đúng là rất có thiên phú, chúc mừng thầy trình tìm được một đồ đệ như ý. Trần Long nói, hay là Nguyên tiểu thư giúp tôi tính cái khác đi. Sợ thầm nguyên ra cự tuyệt nên anh ta mới nói thêm yêu cầu của mình lần nữa. Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta thẩm nguyên ra nghĩ ngơi, không muốn anh ta sai lại càng sai nên mở miệng nói thật ra tôi họ thẩm chương 50, Đại Sư, chuyện xấu hổ như vậy nhưng Trần Long vẫn có thể cười cho qua. Thì ra là thẩm tiểu thư, cái mà anh ta để ý đương nhiên vẫn là chuyện của mình nên nói sai luôn tên người ta có điều chỉ là một chi tiết nhỏ, không ngại. Trần Long nhìn trình phi khung. Thầy Trình, là như vậy, gần đây tôi đang suy xét đấu thầu hạng mục xây dựng vịnh linh lung nhưng không biết là có có thuận lợi không, vì thế mới tìm thầy tính giúp tôi một chút. Có đến mười mấy công ty tham gia đấu đầu tất cả đều là những công ty bất động sản nổi danh những anh có thể chắc thắng được 80% nếu tham gia đấu thầu. Đương nhiên là với tiền đề hạng mục đáng để anh đầu tư. Nếu hạng mục này thuận lợi trong tương lai thì vị thế của anh và công ty sẽ được nâng thêm một bước trong nước sẽ không còn ai là đối thủ của anh. Tuy nhiên nếu có vấn đề, không trụ nổi tài chính thì sẽ thất bại thảm hại thậm chí sẽ biết thành vô sản. Mức độ nguy hiểm quá cao, thẩm nguyên gia nghe thấy vịnh linh lung nên cũng lờ mờ đoán ra được vấn đề. Vịnh linh lung này sắp được khai phá vì ở đó có một cái hồ tên là linh lung loan, dạo trước cô có nghe tin tức đấu thầu của hạng mục này. Không ngờ cái mà Trần Long quan tâm là nó. Cũng đúng, anh ta mở công ty bất động sản, một hạng mục ngon nghè như vậy đương nhiên sẽ nắm lấy, nhưng cũng không ngốc, phải biết đánh giá giá trị. Đúng lúc này điện thoại gieo lên, anh ta từ chối nhưng điện thoại vẫn gọi tới. Hẳn là có việc gấp nên anh ta lập tức đứng dậy xin lỗi nói, thầy Trình thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút. Người gọi đến là Tiểu Vương, là trợ thủ đắc lực của anh ta, hạng mục này anh cũng tham gia. Ngày 16 đấu thầu sao? Cậu chắc chứ? Đối phương nói, Trần Tổng, bên kia đã thông báo rồi, văn bản rất nhanh sẽ được ban bố chính là 2 giờ chiều ngày 16 bắt đầu. Trần Long nheo mắt, được tôi biết rồi. Anh ta cúp máy, thở một hơi, đột nhiên nghĩ tới lời thầm nguyên gia vừa nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ chuyện không thuận lợi là chỉ việc đấu đầu? Sau khi Trần Long quay về, anh ta lại nhẹ nhàng lặp lại vấn đề, nhìn Trình lão tiên sinh. Trình Phi không phất tay nói, cái gì nên nói đều nói rồi. Sau đó ông cứ thế đứng dậy rồi rời khỏi phòng khách bỏ lại mấy người khác. Trình huân lung túng nói, ba tôi hay như vậy lắm, nhưng lời ông đã nói ra thì sẽ là như thế, còn lại là phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của anh Trần. Trần Long nghĩ, chỉ có một việc là ngày 16 này không thuận lợi, biết lĩnh hội cái gì bây giờ. Trình Phi không vừa đi thì thầm nguyên gia liền cảm thấy tự do, cô lấy di động ra nghịch cũng không ai để ý, trình huân cũng sẽ không hỏi cô làm gì. Cô xem lại nội dung đã theo dõi vừa rồi. Trần Long quay sang nhìn thẩm nguyên ra, bỗng nhớ ra cái gì đó, hỏi thẩm tiểu thư, cô có thể cho tôi biết được không? thẩm nguyên ra đúng lúc đang xem ngày 16, di động hiện lên một hàng chữ. Ngày 16 tháng 4 năm 2018 nguy hiểm cấp 3 trúng thầu. Nguy hiểm cấp 3 có nghĩa là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không quá nghiêm trọng nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Trần Long. Đúng lúc thẩm nguyên ra nghe thấy câu hỏi của anh ta nên ngẩn đầu. Bình tĩnh nói, có thể nói, nhưng lại trái ngược với điều anh đang mong muốn. Trần Long im lặng, anh mong muốn, Trình Huân chả hiểu mô tê gì kết quả lại thấy Trần Long vui vẻ ra mặt. Cảm ơn thẩm tiểu thư nhắc nhở, anh Trình tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Anh ta nhanh chóng rời khỏi Trình ra, Trình Huân nhìn bóng dáng dần biến mất quay sang thẩm nguyên ra. Cô không sợ mình nói không đúng à, thẩm nguyên ra bình tĩnh nhấp ngụ trà. Đây là vấn đề của anh ta, ai cũng không can thiệp được tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi. Buổi chiều ngày 16, ánh sáng trong sảnh rực rỡ yên tĩnh trên bàn tròn trưng bày một vòng các bảng tên ghi tên của những người tham gia đấu thầu hôm nay. Lúc Trần Long đến thì bên trong cũng đã có vài người. Anh chào hỏi bọn họ, nói, nhìn xem, lần này lại là đấu giá kín, chẳng ai biết ai, hy vọng các vị thủ hạ liêu tình. Những người đàn ông trung niên nghe vậy thì cười lạnh trong lòng. Trần Long trở về bàn của mình âm thầm đánh giá người mà anh e ngại cân nhắc xem mình có nên tăng giá chút nữa không. Một khi Trần Long đã ra tay thì bọn họ cũng không kém cảnh. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, không ai nói ra ý tưởng này của mình. 2 giờ phiên đấu thầu bắt đầu, một người trẻ tuổi đứng trên sân khấu lịch sự nói mời các vị bỏ kế hoạch đấu thầu vào trong dương. Các tập tài liệu liên tiếp được cho vào hòm, người nào người nấy nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Trần Long nghĩ tới con số mình viết lên, có chút thở gấp. Đồ để của trình lão tiên sinh nhất định phải nói đúng. Ánh mắt của anh ta sáng giật nhìn lên sân khấu, dù sao thì mình cũng đã tự mình xuất trinh, chỉ là không biết ai sẽ trúng thầu. Nửa tiếng sau, người MC trẻ tuổi cầm theo một tờ giấy xuất hiện trên sân khấu, mọi người dưới sảnh lập tức lấy lại tinh thần. Công ty chúng thầy hạng mục vịnh linh lung là giọng nói lành lót của người trẻ tuổi vang lên trong không gian, xuyên qua màng nhĩ cực kỳ dễ nghe. Bất động sản Kim Thành đến từ tỉnh Cẩm Giang, xin chúc mừng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bất động sản Kim Thành. Trần Long bình tĩnh nhấp một ngụ trà, nhớ tới 10 triệu nhân dân tệ mình tùy ý viết vào mà khẽ lắc đầu, nếu 10 triệu mà chúng được thầu thì mới là lạ. Xếp hạng của Kim Thành trong nước cũng chỉ nằm giữa hàng top mà thôi, không ai nghĩ là sẽ trúng thầu nhưng chớp mắt truyền bại thành thắng. Trước đó tôi có đi chùa cầu Phật không ngờ tới lại Linh như vậy. Người đàn ông có cái bụng bia là giám đốc của Kim Thành, Kim Tổng cười nói cảm ơn, cảm ơn. Có người còn hỏi ông đi chùa nào thế? Nửa tháng yên lặng trôi qua, khoảng thời gian này Trần Long luôn chú ý tới tiến trình của hạng mục Vĩnh Linh Lung. Bất động sản Kim Thành cực kỳ coi trọng hạng mục này, tất cả mọi việc đều phải làm bằng tốc độ cao, khảo sát kế hoạch rất nhanh chóng được hoàn thành. Cho đến cuối tháng tư Trần Long nghe nói đối phương đã khai phá hạng mục, sau khi đọc được tin tức hạng mục này cuối cùng cũng khai trương thì nổi giận Tại sao không xảy ra chuyện gì hết vậy? Chẳng lẽ hạng mục này chỉ xảy ra chuyện khi vào tay anh thôi sao? Người khác đụng vào thì sẽ bình thường à? Anh ta cực kỳ thức giận, nhớ tới cô gái ngày đó, lập tức kêu thư ký tiểu vương, cậu điều tra giúp tôi phương thức liên lạc của người tên thẩm nguyên gia. Tiểu vương lập tức đáp ứng. Không đến một tiếng sau tiểu vương gõ cửa đi vào. Trần Tổng, thẩm tiểu thư là một người mẫu, trên webua cũng khá nổi, đây là số di động của cô ấy. Người mẫu. Trần Long nghe vậy thì càng tức giận, hợp tác với Trình ra lừa gạt tôi phải không? Người mẫu mà dám nói là đệ tử của Trình Lão Tiên Sinh. Trình Lão Tiên Sinh không vừa mắt anh thì cũng đâu cần phải làm như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa gạt Trần Long gọi điện thoại, hỏi cho kỹ càng, nếu thật sự bị lừa gạt thì anh sẽ để cô sống không yên ở đất đế đô này. Đối phương cũng bắt máy rất nhanh, Trần Long ho nhẹ một tiếng, nói thầm tiểu thư, tôi là Trần Long. thẩm Nguyên ra hơi bất ngờ. Anh Trần có chuyện gì sao? Chẳng lẽ bên phía anh ta xảy ra chuyện gì sao? Hay là có chuyện gì kỳ lạ rồi? thẩm tiểu thư, lời cô nói lần trước sốt của có đúng hay không? Trần Long đi thẳng vào vấn đề. Lúc ấy tôi rất muốn đấu thầu. Cô nói rằng kết quả sẽ trái ngược với những gì tôi muốn. Nhưng hiện tại người đấu thầu được sắp vươn lên rồi. thẩm Nguyên ra tin tưởng quê vua sẽ không đoán sai. Lạnh lùng nói anh Trần tin hay không là chuyện của anh tôi không có nói lung tung. Trần Long tức giận. Là cô gạt người, lời còn chưa nói hết thì Tiểu Vương đã chạy vào. Trần Long chừng mắt chè ống nói di động lại. Cậu theo tôi 5 năm rồi sao hôm nay lại đường đột như vậy? Không thấy tôi đang nói chuyện với người khác sao? Trần Tổng, mặt Tiểu Vương đỏ lên vì kích động. Anh đã đọc tin mới nhất về hạng mục Vĩnh Linh Lung chưa, nó nó? Trần Long vội vàng hỏi, hạng mục bị làm sao? Phía dưới Vịnh Linh Lung phát hiện ra cổ mộ. Một câu này như cục đá xém chút đập cho Trần Long hôn mê, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần trên mặt bỗng hiện nét tươi cười. Ha ha ha ha ha ha cái gì mà đi chùa cầu xin chứ, làm sao bằng việc anh tìm trình lão tiên sinh đoán mạnh. Nhớ tới thẩm nguyên gia ở đầu dây bên kia Trần Long mới bỡ ngỡ, lời nói vừa rồi của mình thật là quắc đáng, lỡ mà đắc tội với người ta thì chết. thẩm đại sư, vừa rồi tôi lỡ lời cô nhất định đừng để trong lòng. Trần Long vội vàng nịnh nọt. Không biết khi nào cô có thời gian, tôi muốn mời cô một bữa cơm. Thẩm nguyên ra không ngờ anh ta lật mặt nhanh như vậy. Vừa rồi nghe phía đối diện có âm thanh si sao gì đó, xem ra là đã xảy ra chuyện liên quan đến lời cô nói, bởi thế mới sửa miệng. Nhưng cô không có hứng thú với việc này. Thôi khỏi, anh Trần tự mình hưởng thụ đi. Trần Long nghe được một chàng tút tút tút. Anh ta chỉ có thể thở dài, vừa nãy không tỉnh táo đã đắc tội với thầm tiểu thư, sau này nếu cô ấy nói đôi lời trước mặt trình lão tiên sinh thì há chẳng phải anh sẽ bị đá vào sổ đen sao? Có điều việc quan trọng trước mắt nhất vẫn là hạng mục vịnh linh lung. Anh cất di động, lên mạng tìm từ khóa vịnh linh lung. Tin tức liên quan mau chóng xuất hiện mới nhất chính là hôm nay phát hiện cổ mộ chuyên gia khảo cổ đã chạy tới nơi làm việc. Một khi đã có cổ mộ thì dự án này buộc phải đình chỉ. Nếu là cổ mộ quan trọng thì nơi này phải trả lại cho quốc gia, trở cấp cũng sẽ không nhiều tính tới tính lui thì bất động sản nào mua hạng mục này cũng phải chi rất nhiều tiền. May là mình không trúng thầu, nếu không thì kẻ đen đuổi chính là mình. Trần Long tựa người vào ghế, sảng ca o ái cười ta. thẩm tiểu thư chính là thẩm đại sư. Đi chùa đi miếu làm gì chứ, làm sao bằng thầm nguyên ra được. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm cô là được. chương 51 Nghịch Thiên Cải Mảnh. Thầm Nguyên ra biết lý do vì sao Trần Long lại lật mặt nhanh như vậy. Hôm qua cô theo dõi Trần Long lần nữa mới biết tương lai hạng mục linh lung này sẽ xảy ra chuyện. Quốc gia cực kỳ coi trọng cổ mộ thi thể, văn vật hay mộ táng ở bên trong đều thể hiện một nền văn hóa của triều đại cũ, rất có ích cho việc nghiên cứu lịch sử. Nếu miếng đất đó đã xuất hiện cổ mộ thì công ty sở hữu căn bản không thể động vào nó được nữa, mà có khi còn bị quốc gia thu hồi. Đương nhiên sẽ trả tiền trợ cấp nhưng đối với số tiền đã bỏ ra mà nói thì không bù được bao nhiêu. Nếu trước đó Trần Long trúng thầu dự án này thì bây giờ sẽ bị đưa vào vòng xoáy nợ nần có khi còn phá sản. Bây giờ anh ta tránh được một nạn tin tưởng rồi. Thẩm Nguyên ra không nhịn được mà cười. Trình Phi không muốn kiểm tra cô, xem cô có đủ tư cách không. Cô lợi dụng Weibo chuyện này cũng không đáng trách. Cô nghĩ muốn vào Trình ra bái sư cũng cần phải có tư chất. Sau này đành phải nhờ bản thân mình nhiều hơn Ngày hôm sau thẩm nguyên ra được tài xế đến đón Khung cảnh trình ra sáng sớm quả thật ấn tượng Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua những tầng mây ấm áp Từ xa nhìn tới giống như là căn nhà được bao quanh bởi hào quang trăm phần khí thế Thẩm nguyên ra đi vào trong nhìn thấy trình phi không đang ngồi kia cô cũng lễ phép kêu lên Sư phụ nếu con đã gọi ta một tiếng sư phụ thì ta cũng có vài điều muốn nói với con Trình Phi không nghiền ngẫm nhìn cô, nghiêm túc nói, tiếp xúc với huyền học nhiều, có một câu nhất định phải nhớ kỹ, đừng nên tự đoán mệnh cho mình. Thẩm Nguyên ra gật đầu, con biết rồi ạ cho dù cô muốn đoán mệnh của bản thân thì way Weibo cũng không cho cô làm vậy. Được sống lại đã là quá đủ rồi, còn lại để cho số phận an bài đi. Huyền học được lưu truyền từ rất lâu rồi, xuất hiện sớm nhất trong cuốn chu dịch cũng chính là dịch kinh các kỹ thuật đó được truyền lại cho tới nay. Nổi tiếng nhất phải kể đến thầy Viên Thiên Cương, gọi ông là sư tổ ngành huyền học cũng không phải điêu. Ông ấy có rất nhiều sách và đều được chúng ta sử dụng rộng rãi. thẩm Nguyên gia biết người này, phải nói là cực kỳ nổi tiếng, trong các phim truyền hình lịch sử giả tưởng về thời Võ Tắc Thiên đều sẽ có vài phân cảnh về ông vì ông chính là người tính ra tương lai của Võ Hoàng đế. Không sai một chút nào, Võ Tắc Thiên thông minh lanh lợi, nhan sắc khuynh thành, nhưng sau khi tiến công chỉ là một chức tỳ nho nhỏ. Bởi vì biết được tính trước của viên thiên cương nên đường Thái Tông mới bắt đầu ghen tỉ. Trong lúc thẩm nguyên ra xuất thần thì Trình Phi không đã nói tới chuyện khác quan trọng hơn. Còn một việc nữa, không được tiết lộ thiên cơ của mình cho người khác. Nếu không sẽ phạm ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ là 5 điều tồi tệ chỉ kẻ quá bụa, cô đơn, tàn tật còn tam khuyết chính là thiếu tiền, sức khỏe, quyền lực con là đệ tử của ta thì tiền không thiếu quyền lực cũng không, mạng thì. Nói đến đây ông tạm dừng, thẩm nguyên ra hơi hồi hộp. Chuyện cô sống lại chỉ duy nhất một người biết là cô Trình Phi không tất nhiên cũng không biết. Trình Phi không nhận thấy trạng thái khẩn trương của cô, chỉ thở dài, nói thêm mấy chữ rồi đổi đề tài. Thẩm nguyên gia lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe. Phong thủy đoán mệnh thật ra cũng bị nhiều người coi là mê tín dị đoan. Như cô mà nói, nếu không có chuyện sống lại này thì cô cũng không quá tin vào việc bói toán, nhưng bây giờ thì khác. Cô có từng tra qua cụ ngũ tể tam khuyết này còn có người nói nên tiết lộ thiên cơ thì sẽ không sống lâu. Nhưng có điều cô sẽ không hối hận khi bước vào con đường này. Cô thông qua Weibo mà biết được tương lai của người khác sau đó đi thay đổi cuộc sống của họ so với việc bói toán đoán bệnh thì cũng không có gì khác nhau. Không biết Trình lão tiên sinh nghĩ gì về việc này. Trình Phi Khung không biết suy nghĩ trong lòng cô tiếp tục dặn dò. Lừa gạt người khác chính là hành động chơ chẽn nhất trong giới này, chỉ có bọn biệt bậc mới có thể lợi dụng nguyền họ mưu tài bất nghĩa, mà những thứ mà họ tính ra cũng chỉ là phiến diệt. Ông nói ra vài cái tên của Đại sư Giờm, trong đó có một cái tên thẩm nguyên ra biết trên Weibo có hơn 10 triệu fan, ngày nào cũng có người để lại tin nhắn nhờ xem mệnh. Trong miệng trình phi khung thì ông ta chỉ là một Đại sư Giờm, học nghệ không tinh mà còn bày đặt đi lừa người ta, đương nhiên cũng chỉ lừa được người thường chứ sao có thể múa rìu qua mắt thợ được. Ngược lại thì fan của ông Cụ Trình cũng chẳng có đất diễn. Thẩm nguyên gia đột nhiên nhớ lại mấy bình luận ở dưới bài đăng Weibo của ông Cụ Trình, hình như ông mới là người bị người ta mắng là đại sư rởm Đột nhiên Trình Phi không đặt câu hỏi còn có biết làm sao để coi mệnh của người khác hay không? Thẩm nguyên gia chưa chuẩn bị nên hơi bất ngờ, suy thư một lát rồi trả lời xem ngày tháng năm sinh phải không ạ? Cô cũng chỉ biết có mỗi cách đó, chả biết phải hay không? Xem sinh thần bát tự không sai, nhưng phải xem như thế nào? Trình Phi Khung lấy một cái bát quái nhỏ bằng bàn tay đặt lên bàn. Thẩm Nguyên ra nhìn qua, trên đó viết rất nhiều dòng, lớn có nhỏ có chữ cũng khác nhau, còn có các thuật ngữ phương hướng. Ngày tháng năm sinh có thể tính bằng bát quái. Trình Phi Khung vừa nói, vừa viết đại một ngày lên giấy nháp, thậm chí còn viết rõ luôn ngày giờ. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm, sinh nhật của một người là do thiên can địa chi tạo thành cái này thì lại liên quan đến những năm cổ đại nên bát tự của mỗi người không ai giống ai. Ông vừa nói, vừa đánh dấu thiên can địa chi vào số trên bát quái. Thẩm nguyên gia đã từng thấy rồi nên có thể nhớ được. Thẩm nguyên gia cũng có biết thiên can địa chi cô xem trên phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết viện trưởng cũng từng nói qua, nhưng có điều cụm từ này bây giờ không còn thịnh hành ở thời hiện đại nữa, ngoài trừ những nhà sư phong thủy. Mạnh lớn thì bắt tự biểu thị lớn, ngũ hành đầy đủ, đó là lý do vì sao có người khi sinh con cũng phải xem bát tự. Nếu ngũ hành thiếu thủy thì đặt tên liên quan đến bộ thủy như là miều. Hoặc nếu thiếu hỏa thì đặt tên là diệt viêm. Còn nếu ngũ hành xuất hiện trong bốn trụ tử vi tức là mệnh yểu. Trình Phi không rất quen thuộc với những thứ này, nói liên miên không ngừng. Thẩm nguyên ra phải tập trung tinh thần lắm mới ghi nhớ được từng câu từng chữ. Thiên can địa chi là kiến thức cơ bản nhất. Cô học thì học vậy nhưng lúc áp dụng thực tiễn mới phiền toái. Cô không thể lĩnh hội hết những vốn liếng của trình phi không ngày một ngày hai được. Không chừng còn phải học tới già. Nhưng nghĩ tới việc mình có bản lĩnh huyền học mà không phải dựa vào Weibo thì cô lập tức có động lực. Tuy rằng chỉ có mỗi tài khoản Weibo của cô là xem được tương lai nhưng không phải lúc nào cô cũng đem điện thoại theo mình. Nói khó nghe hơn chút là nếu Weibo sập thì lấy gì mà coi đây. Cho nên khi gặp những vấn đề tâm linh thì ít nhất cũng phải trang bị kiến thức trong người. Sau này có đối mặt với giang bản thì cô cũng ở kèo trên. Thẩm nguyên gia chớp chớp mắt, trở thành đồ đề của ông cụ trình không phải là chuyện mà người có tiền hay địa vị muốn là được. Cô thật sự rất may mắn, mãi đến trạng vảng tối trình phi không mới kết thúc buổi dậy. Chiều mai còn đi theo ta đến lưu ra thực hành tìm ra chân lý. Thẩm nguyên gia không nhịn được mà cười. Sư phụ người cũng biết mấy từ này sao? Trình phi không chừng mắt, có gì mà ta không biết? Ta cũng đã sống nửa đời người ở thế kỷ mới rồi, mấy từ này ta không nói được sao. Thẩm Nguyên ra gật đầu, nói được nói được chứ. Lúc này Trình Phi không mới vừa lòng, lại nói nhỏ trong miệng rằng gần đây không thể ra ngoài bán khoai lang nướng, lại không được ăn nữa chứ. Đúng lúc Trình Huân từ ngoài trở về, thấy cô thì cười nói, Nguyên ra cũng ở đây à, ở lại ăn cơm tối nhé. Thẩm Nguyên ra còn chưa mở miệng thì ông cụ Trình đã lên tiếng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo Trình Huân, anh có thể nào bớt lo chuyện bao đồng được không? Trình Huân cực kỳ tủi thân luôn, anh chẳng qua là muốn thiếp đãi đồ đệ của ba mình thôi mà, sao lại thành vô sự hiến ân cần? Người làm sư phụ còn không thèm cho đồ đệ mình bữa cơ mà còn nói anh. Thẩm Nguyên ra lắc đầu, thật ngại quá tôi về còn có chút việc. Trình Phi không ném cái bát quái cho cô, dặn dò trở về nghiên cứu cho kỹ, nhắm mắt lại cũng phải vẽ ra được cái hình bát quái này, bằng không sau này đừng có mà bước vào cửa nhà ta sẽ không gặp con đâu. Lần trước ba cũng nói thế, Trình Huân chen mồm vào, đó là anh nghe nhầm, Trình Phi không chắp tay sau lưng, thẩm nguyên ra mày dạng mắt cong, không quế giày hai cha con họ đấu võ mồm, theo chú Lý rời khỏi đây, bên ngoài tài xế đã đợi sẵn. Trình Phi không nói lưu ra khá nổi tiếng trong đế đô. Thẩm nguyên gia không thường xem TV nhưng chỉ cần ở đế đô có chuyện gì thì mấy bình luận trên Weibo đều nhắc đến tên gia đình đó, đủ thấy mức độ nổi tiếng cỡ nào. Để trái ngư hụt kiến thức cô lên mạng tìm xem một chút. Lưu gia có một tòa cao ốc ở đế đô tên là Húc Dương, cũng chính là lấy tên Lưu Húc Dương mà đặt. Anh ta và vợ dốc sức làm ăn mới đạt được đến độ giàu có như bây giờ. Hiện tại, địa vị đều có chẳng qua chỉ có một điều tiếc nuối chính là hai vợ chồng đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con. Nhớ tới một bài viết cô đọc được ở trên Weibo mấy tháng trước Lâm Thư Vũ xuất ngoại hơn một năm, bồi dưỡng cơ thể, khi trở về không lâu sau thì có thay, lúc đọc bài viết đó thì hình như sắp sinh. Cô cũng không rõ đến nhà anh ta làm gì. Weibo của cả hai người đều được chứng thực, nếu theo dõi sẽ có rất nhiều thông tin, cũng sẽ nắm được nên tính cái gì. Nhưng Thẩm Nguyên ra lại kiềm chế ý nghĩ này, cô muốn thử xem mình học được cái gì từ Trình Phi không, sau đó kết hợp với Weibo tìm ra sự thật. Thẩm Nguyên ra mơ hồ nhớ lại 8 chữ mà Trình Phi không nói. Nghị thiên cải mệnh không thể thực hiện. Sau khi sống lại, mệnh của cô đã thay đổi rồi. chương 52, biết trước. Sáng hôm sau, Thẩm Nguyên ra chuẩn bị đến công ty. Bộ siêu tập Bloom của Lan Phù dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè, bây giờ mới chỉ là khởi động cần phải định ra người đại diện. Lộc Nguyệt đã đợi ở ngoài cửa từ lâu. thẩm Nguyên ra không thể nhìn thấu được cô trợ lý này. Cô từng muốn thử theo dõi Weibo của Lộc Nguyệt nhưng phát hiện đối phương không có xài Weibo. Cô cũng đâu thể kêu người ta tạo tài khoản để cô theo dõi chứ. Chẳng biết Lưu Lị tìm được cô gái này ở đâu cũng không chịu nói cho cô biết. Làm cho thẩm Nguyên ra cứ cảm thấy bối cảnh của Lộc Nguyệt không hề tầm thường Những nghĩ thì cũng cũng không nghĩ tới việc đại tiểu thư nhà ai lại đi chọn con đường trợ lý khó sống như vậy. Có điều Lộc Nguyệt cũng không có biểu hiện gì bất thường. thẩm tiểu thư, hôm nay ký hợp động với Lan Phù xong thì bọn họ sẽ đăng Weibo và tắt chỉ, lúc đó đề nghị chị tương tác lại. Lộc Nguyên lên tiếng, thẩm Nguyên ra Ừ một tiếng. Cô lên Weibo tìm chủ đề về Lan phủ cũng có không ít fan nha, khá nhiều người rất mong chờ sản phẩm nước hoa mới này. Không thể không nói có danh tiếng là có bản lĩnh. Đồ trang điểm của nhãn hiệu này thẩm nguyên da chỉ mới dùng có một tuần mà đã cảm giác được sự biến hóa, làm cho da trở nên đàn hồi hơn. Nhưng mà bây giờ cô đại diện cho nước hoa. Sở dĩ bộ siêu tập này được ra mắt thị trường vào mùa hè là bởi vì được chiết xuất từ những nguyên liệu của mùa hè đúng thời điểm. Thanh thanh mát mát, mát mùi không quá gắt. Trước kia thẩm nguyên da không thích xịt nước hoa, bây giờ do nhận đại ngôn nên mấy ngày nay cô cũng xịt một chút để xem thử hiệu quả. Cũng may là không khiến cô thất vọng. Chị lưu lị nói doanh số của Grace này đã vượt qua kỳ trước. Lục Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới việc này nên lên tiếng. Đến lúc đó còn cần chị tham gia các hoạt động liên quan đến Weibo. Thẩm nguyên gia rất vui. Trước đó chỉ lo chuyện búp bê âm thân và bái sư Trình Phi không nên quên mất mấy chuyện này. Được chị biết rồi. Cô đáp, doanh số của Grace phá kỷ lục thật sự là một chuyện tốt. Cho dù là do cô hoặc là nội dung số này hấp dẫn người đọc đi chăng nữa thì thành tích này cũng sẽ được đi theo với cô. Điều đó mới là quan trọng. 9 giờ sáng, thẩm nguyên ra ngồi trong phòng họp chờ người phụ trách của Lan Phù Buổi ký hợp đồng diễn ra thuận lợi, đối phương cũng rất mong chờ lần này nước hoa sẽ có một khởi đầu tốt. Sau khi tiễn người phụ trách đi, Lưu Lị vui vẻ ra mặt. Còn lại hai đại ngôn đang trong quá trình thảo luận, chắc tuần sau sẽ có kết quả. Trước mắt em chỉ cần đặt trọng tâm lên Lan phù là được. Tuần lễ thời trang ở Luân Đôn vào tháng 9 năm nay, rất có thể em sẽ được mời. Một câu nói khiến hai mắt Thẩm Nguyên Gia sáng rực, tuần lễ thời trang dường như là ước mơ của mọi người mẫu. Tứ đại tuần lễ thời trang bao gồm Paris, New York, Luân Đôn và Milan. Mỗi chủ đề của các nơi đều không giống nhau, ví dụ như New York tập trung vào phong cách thương nghiệp. Tuần lễ thời trang ở Luân Đôn kém hơn ba nơi còn lại một bậc, nhưng đối với Thẩm Nguyên Gia mà nói thì nó đã ở tầm cao so với trình độ của cô. Tiệp mời của tuần lễ thời trang cũng rất tinh tế, các nghệ sĩ gới giải trí nhiều lần xuất hiện trên sàn diễn cũng là do được các nhãn hàng mời. Sau này cô cũng muốn như vậy, thẩm nguyên ra biết rõ cô chỉ là người mới, có được tài nguyên này chắc chắn là nhờ có hoa nghệ ra tay. Trương Văn Thao đã giúp cô một ân tình lớn, lần trước lúc ăn cơm cùng, bọn họ không nhắc đến chuyện cứu người từ đống đổ nát mà chỉ nói những chủ đề khác, không ngờ sau đó còn giúp cô nhiều đến vậy. Thẩm Nguyên Gia cũng không ngờ tới hành động cứu người của mình lại có lợi cho mình đến thế. Sau khi đến hoa nghệ cô cảm thấy tương lai là một con đường trải đầy hoa. Hai giờ chiều Trình Gia phái người tới đón Thẩm Nguyên Gia đến nhà họ Lưu. Tòa biệt thự của Lưu Gia và Trình Gia có khác biệt rất lớn. Đại khái là sự cách biệt giữa tư bản mới nổi và hào môn thế gia. Nhưng không thể không nói cách trang trí vẫn rất đẹp. Lưu Húc Dương đã chờ ngoài cửa Trình Phi không vừa bước xuống xe đã tiến lên đón. Thầy Trình, làm phiền ngài hôm nay rồi. Trình Phi không gật đầu. Đây là đồ đệ của tôi, thẩm nguyên gia. Liêu húc dương nhìn qua kín đáo đánh giá thẩm nguyên gia. thẩm tiểu thư đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là đệ tử của Trình lão tiên sinh tất nhiên không phải người bình thường. Thầy Trình, mời đi lối này, tôi đi pha trả cho ngài. thẩm nguyên gia mỉm cười với lời khen này. Chỉ là cô để ý thấy sắc mặt của Trình Phi không không tốt lắm, cả đường đều co mày càng đi vào trong càng nhăn mặt. Mà Lưu Húc Dương đi trước đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt này. Biệt thư nguy nga tráng lệ, Lâm Tư Vũ ôm con bước xuống lầu Lúc ở nhà thì cô đã cười bỏ bớt khí chất nữ cường nhân, trở thành vợ đảm mẹ hiền. Lưu Húc Dương giới thiệu Lâm Tư Vũ với bọn họ, mà bên này Trình Phi không đột nhiên mở miệng. Phụ nữ có chín kiểu tướng mạo phúc hậu, cô ấy có ba dạng, mặt tròn, môi hồng, mắt thanh mi tú. Thẩm nguyên ra nhìn người phụ nữ đối diện rất có khí chất dù đã 41 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ. Quả nhiên không khác lời của ông cụ Trình là bao. Xem ra Lưu Húc Dương cưới đúng người rồi, phú quý đầy nhà. Bên kia, Lưu Húc Dương kéo lâm tư vũ đi tới, người giúp việc trong nhà cũng đang hầu trà. Thầy Trình, đây là vợ của tôi. Lần này mời ngài đến đây là vì muốn nhờ ngài xem mệnh cho con gái của chúng tôi. Anh ta chủ động khai bát tự. Thầm Nguyên ra thầm đối chiếu ngày sinh với bát quái ở trong lòng, phát hiện có chút kỳ quái. Cô còn chưa nghĩ ra thì Trình Phi không đã mở miệng. Sống không quá 7 ngày. Phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Trình Phi không nói sống không quá 7 ngày, trên cơ bản đã xác định rồi. Một câu này khiến Lưu Húc Dương và Lâm Tư Vũ đều mần người, không phải không tin mà là khiếp sợ. Họ biết sự nổi tiếng của ông Cụ trình Nhưng đứa con này là món quà của thượng đến ban tặng cho hai vợ chồng sau nhiều năm trị liệu sao lại chỉ có thể sống được 7 ngày cơ chứ? Bọn họ không tài nào chấp nhận được, lầm tư vũ chỉ mới kết thúc đợt ở cửa mấy ngày, sắc mặt trắng bệt. Thật sự chỉ có 7 ngày sao? Liêu húc dương thấp giọng hỏi, thầy trình, thầy nói như vậy là sao? Nguyệt Nguyệt chỉ còn sống được mấy ngày nữa. Lầm tư vũ cúi đầu nhìn đứa con bảo bối đang ngủ trong ngực. Làn da đỏ hòn bóng loáng khiến cho tim cô cảm thấy ấm áp. Đứa con gái mà cô và húc dương mong chờ sinh ra, là hòn ngọc quý trong tay bọn họ cũng nhất mực được mọi người yêu thương nên được đặt cho cái tên Liêu Nguyệt. Đây là đứa con cô hoài thai mấy tháng sinh ra. Một tháng làm người một nhà thật sự rất vui sướng, vì sao giờ lại không thể sống quá 7 ngày. Lâm Tư Vũ không phải không tin Trình Phi không mà là không muốn tin. Không khí có chút áp lực. Trình Phi không đứng dậy nhìn về phía đứa bé đang mặc tà lót nằm ngủ kia, rõ ràng không có một chút nhận thức gì về việc mình sẽ rời khỏi thế gian mấy ngày nữa. Thẩm Nguyên ra cũng hoảng hốt, nhân lúc Lưu Húc Dương hỏi chuyện Trình Phi không cô nhanh chóng lên webua. Căn bản là chuyện này quá khó tin, nhưng cũng không thể không tin Thẩm Nguyên ra muốn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần nói thì bây giờ Lưu Nguyệt đang là điều bà hai vợ chồng là Lưu quan tâm nhất. Như vậy thì lịch biểu của Lưu Húc Dương và Lâm Tư Vũ đều sẽ liên quan đến Lưu Nguyệt. Nghĩ như vậy cô liền tìm webua của đối phương. Thẩm nguyên ra khá sừng sốt khi nhìn thấy di ảnh. Trong ảnh là Lưu Húc Dương và Lâm Tư Vũ chụp chung thời gian tử vong là 40 năm sau ước chừng tầm 80 mấy tuổi. Cô lướt xuống tới phần lịch biểu. Lịch biểu hiển thị 7 ngày trong đó một nửa là ngày trắng, một nửa là ngày đỏ. Thẩm nguyên ra trực tiếp bấm vào ngày đỏ đầu tiên, ba ngày sau cũng chính là cuối tháng này, thứ hai. Ngày 30 tháng 4 năm 2018 nguy hiểm cấp một lưu nguyệt đổ bệnh. Điều này là bình thường đối với lưu húc dương, không liên quan đến thân thể, chỉ ảnh hưởng tinh thần nên mức độ nguy hiểm rất thấp. Hai ngày tiếp theo cũng không đáng quan ngại. Ngày 1 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp một liêu nguyệt nằm viện. Ngày 2 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp một lưu nguyệt hôn mê. Ngày 3 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 2 Lưu Nguyệt tử vong. Ngày cuối cùng là ngày Lưu Nguyệt chết, thẩm nguyên ra thấy lịch biểu hầu hết đều liên quan đến Lưu Nguyệt. Cô bấm vào ngày màu trắng xem thử. 3 ngày màu trắng không có chuyện gì đáng kể. Thẩm nguyên ra lâm vào suy tư. Cuối tháng này Lưu Nguyệt sẽ sinh bệnh trước đó không có chút dấu hiện nào chỉ vọn vẹn 4 ngày lại cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ quá nhanh. Lưu già không thiếu thốn bất cứ thứ gì, ăn uống toàn đồ tốt, không rõ nguyên do của căn bệnh này. Bệnh gì là lợi hại quá vậy chứ? Thẩm nguyên gia nghĩ ngợi tìm uê bua của Lâm Tư Vũ rồi bấm theo dõi. Dì ảnh không khác với bên Lưu Húc Dương nhưng ngày tử vong thì muộn một ngày so với chồng. Biểu thị màu sắc lịch biểu cũng giống nhau như đúc. Thẩm nguyên gia bấm vào từng cái, lúc này mới phát hiện bất đồng. Ngày 30 Uê Bùa của Lưu Húc Dương đề là Lưu Nguyệt sinh bệnh còn của Lâm Tư Vũ lại là miệng sùi bọt mép. Những sự việc tiếp theo thì giống nhau, chỉ có điểm sùi bọt mép làm thẩm nguyên gia nghi ngờ. Uê Bùa tiên đoán chắc chắn là thật cho nên không có khả năng bị trào sữa bệnh gì ở trẻ sơ sinh mà lại xuất hiện tình trạng sùi bọt mép. Cô cảm giác có người muốn hại đứa bé. chương 53, tương lai 7 ngày. Sau khi Trình Phi không nói cho bọn họ biết thời gian 7 ngày thì không nói gì nữa. Lưu Húc Dương vốn muốn mời ông Cụ Trình đến xem tương lai cho Lưu Nguyệt, anh ta và vợ đã chuẩn bị tâm lý trước một ngày. Cho dù có tính ra là một người bình thường cũng được thôi. Nhưng không ngờ hôm nay lại nghe được kết quả như vậy. Anh khó có thể mà tiếp nhận được đương nhiên vẫn tin nhưng chỉ là không muốn chấp nhận. Lưu Húc Dương cười chua xót thầy Trình có cách nào cứu con tôi không? Trình Phi không lắc đầu, mệnh đã định sẵn sống chết có số. Cho dù anh và Lâm Tư Vũ nói thế nào thì Trình Phi Khung cũng không nói gì thêm. Lưu Húc Dương đã nhìn ra được chỉ đành tiện ông cụ ra ngoài. Trình Phi Khung không đành lòng, lúc gần đi thì quay lại nhắc nhở tiểu nhân quấy phá. Đôi mắt Lưu Húc Dương bừng sáng. Cảm ơn thầy Trình, nhắc nhở như vậy là đủ rồi, anh còn tưởng là thiên tai, bây giờ biết là do con người làm ra nên có thể tránh. Thẩm nguyên ra không ngờ mình đoán chúng rồi. Lúc ngồi trên xe Trình Phi không thấy cô vẫn luôn im lặng thì chủ động mở miệng. Trong mệnh của nhà họ lưu định sẵn là không có con cái cho dù là có thì cũng sẽ chết yếu. thẩm Nguyên ra kinh ngạc nói, vậy tại sao sư phụ lại nhắc nhở bọn họ? Trình Phi không không nói gì thêm. thẩm Nguyên ra nhớ tới gương mặt nõn nà nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt đáng yêu cực kỳ. Bảo cô chơ mắt nhìn một đứa bé chết đi cô cũng không đành lòng. Tài xế đưa cô về chung cư sau đó mới về Trình ra. Tạm thời thẩm nguyên gia có thể xem tin tức trên Weibo, xem khoảng thời gian tiếp theo có biến động gì hay không, trước mắt chỉ có thể để chuyện này qua một bên. lưu lị hiển nhiên không để cô nghỉ ngơi. Đại ngôn rượu vang đỏ phải quay sớm hơn cả nước hoa. thẩm nguyên gia đã từng uống rượu của hãng này. Đó là do tôn ngài mời nhưng cô cũng rất thích thương hiệu Anna Sui nên không có ý kiến gì với đại ngôn lần này. Sau khi ký hợp đồng 2 ngày thì bên kia đã thông báo có thể quay chụp quảng cáo được rồi, bạn diễn cũng đã chuẩn bị xong. 2 ngày này thẩm nguyên ra ở nhà hoặc là tự mình rèn luyện, hoặc là đọc thư của Trình Phi không gửi cho cô, cô vẫn có chút bận tâm đến chuyện của Lưu Gia. Hôm nay là ngày quay chụp, ngày mai chính là ngày Lưu Nguyệt sinh bệnh. Anna Sui là thương hiệu nước ngoài, mới vừa tiến vào thị trường quốc nội 2 năm nhưng mức độ nổi tiếng cũng có thể sánh ngang với những thương hiệu có tên tuổi ở đây. Ngày 30, Lộc Nguyệt đưa cô đến studio. Đây là đại ngôn đầu tiên của cô còn được quảng bá trên TV nữa cho nên tất cả đều do đoàn đội chuyên nghiệp chuẩn bị. Người trong studio ai nấy đều bận rộn Nhân viên công tác đi ra đón. thẩm tiểu thư, cô đến rồi sao? thẩm Nguyên ra nói, vừa đến thôi. Phòng nghỉ ở bên trong, cô vào ngồi một chút rồi nhà tạo hình sẽ đến trang điểm cho cô nhé. Nhân viên công tác chỉ vào một căn phòng. Thái độ rất tốt, thẩm Nguyên ra nhìn người ta thêm mấy lần. Mắt chó xem thường người khác thường xuyên xuất hiện ở những nơi thế này. Giới giải trí chính là như vậy, không danh không tiếng rồi cũng sẽ bị dẫm đạp. Thẩm nguyên gia nói sang chuyện khác, Phan thần hòa đã đến chưa? Phan thần hòa chính là bạn diễn nam của cô, đối phương đã có chút danh tiếng, từng đại diện cho mấy nhãn hàng. Bên ngoài đẹp trai, dáng người xuất sắc nên fan rất nhiều. Trước đó cô cũng từng xem qua tư liệu của anh ta rồi, có vẻ là một người dễ hợp tác. Đang nói thì phía sau truyền đến âm thanh ồn ào. Anh Phan đã tới rồi à? Nhân viên công tác khác đi ra tươi cười đón tiếp. Nhân viên đang đứng trước mặt thầm nguyên gia có chút xấu hổ. Cậu ấy còn chưa nói gì thẩm nguyên gia cũng không thèm để ý mà nói dẫn tôi đến phòng nghỉ đi. Được, người phía sau đi ngang qua cô, dáng người thăng tắp và gương mặt trắng nõn còn có một trợ lý cầm vali đi theo. thẩm nguyên gia thu hồi tầm mắt đi vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ còn có hai phòng khác cô và bạn nam mỗi người một cái. Bình tĩnh mà xem xét thì nhãn hiệu đối đãi vậy đã rất tốt rồi. Trước kia thẩm nguyên ra còn bị đối đãi lạnh nhạt hơn bây giờ. Phòng không cách âm nên những âm thanh bên ngoài đều lọt vào trong còn có tiếng cười đùa của Phan thần hòa và các nhân viên công tác nữ. thẩm nguyên ra nhìn mình trong gương, lòng cảm thấy bình tĩnh. Cửa bị đẩy ra, người phụ trách đi vào. Thần hòa, đây là cộng sự của cậu thẩm nguyên ra. Có sinh không? Thẩm Nguyên ra từ trên ghế đứng lên. Cô vốn đã cao khoảng 1m78, hơn nữa hôm nay vì chụp ảnh nên diện giày cao gót lên đến hơn 1,8 m gương mặt nhàn nhạt điềm tĩnh tạo nên một khí thế áp người. Thẩm Nguyên ra lịch sự nói, chào anh, phan thần hòa khoảng 1m85, mặt đối mặt như vậy hoàn toàn không có chút yêu thế nào, nhưng anh ta vẫn treo một gương mặt tươi cười chào cô, hy vọng hợp tác vui vẻ. Thẩm Nguyên ra mỉm cười nhẹ. Chỉ đơn giản làm quen một chút phan hòa thần ra khỏi phòng, nhà tạo mẫu cũng đi vào bắt đầu chuẩn bị. Đại diện cho rượu vang đỏ thì phải tạo ra một cảm giác xa hoa mỹ lệ. Lần này Anna xui chuẩn bị trang phụ rất đẹp, chẳng kém những bộ lễ phục xuất hiện trong tuần lễ thời trang chút nào. Đầm đuôi cá màu đỏ rượu, dưới ánh đèn còn mơ hồ phát ra ánh kim tuyến, càng làm cho bộ trang phục trở nên hoa lệ tinh xảo và xa xỉ. kích cỡ dựa theo tạo hình của thẩm nguyên gia nên rất vừa người. Nhà tạo mẫu vừa nhìn thấy thẩm nguyên da đã bừng sáng đôi mắt. Thật sự quá là hợp luôn. Từ thích hợp này rất dễ dùng. Người phụ nữ trước mặt có biểu cảnh điềm tĩnh nhưng áp bách cho cô cảm giác như đang diện kiến tầng lớp thượng lưu. Chính biểu cảm nhàn nhạt đó, chỉ cầm trang điểm nhấn nhá thêm một chút là sẽ gợi cảm 10 phần. Nhà tạo mẫu kích động đến mức đỏ cả mặt lên. Xoay một vòng xem nào. Thẩm nguyên da gật đầu, sách váy lên xoay người. Tấm lưng trần trụ trắng nõn đập vào mắt nhà tạo mẫu, phần xương sống xinh đẹp gợi cảm biến mất từ phần eo trở xuống, được lễ phục kín đáo che đi. Làm cô tiếc đến mức hẳn không thể xé luôn bộ váy. Mãi mà chưa nghe được tiếng gì thẩm nguyên ra nghi hoặc hỏi trang phục không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, nhà tạo mẫu gian nan rời mắt nuốt nước miếng. Chúng ta trang điểm đi, cô không chờ nổi nữa rồi. Trang điểm là sở trường của cô thẩm Nguyên Gia vốn vẫn luôn chú trọng việc bảo dưỡng nhan sắc mũ quan lại sắc xảo nên việc trang điểm hoàn thành rất nhanh. Chỉ có vài bước thôi thẩm Nguyên Gia làm cũng được. Cuối cùng nhà tạo mẫu hít một hơi. Xong rồi, cô uốn tóc của thẩm Nguyên Gia theo kiểu Âu Mỹ, nhẹ nhàng bông xóa trên cầu vai cực kỳ gợi cảm Lần trước thẩm Nguyên Gia bị lưu lị bắt đi nhuộm tóc màu đỏ rượu, bây giờ kết hợp với tạo hình này thì không có gì phải thay đổi. Nhà tạo mẫu, nhìn xem có cần thay đổi gì hay không. Thẩm nguyên ra nhìn vào gương một lúc, khóe môi dương lên. Không cần đâu, rất đẹp rồi. Tán đồng như vậy chính là một điều khích lệ với nhà tạo mẫu. Đạo diễn vẫn chưa đến gõ cửa nên thẩm nguyên ra vẫn còn thời gian xem kịch bản. Kịch bản rất đơn giản, trong đó viết ra những động tác yêu cần hai diễn viên phối hợp giống như sợ bọn họ không hiểu vậy. Bọn họ sẽ chụp ảnh trước, sau đó mới quay video. Tuy rằng quảng cáo trên tivi chỉ có 1-2 phút nhưng thời gian quay chụp lại khá dài, sau đó tiến hành chỉnh sửa biên tập hậu kỳ. Khoảng 10 phút sau, có người gõ cửa phòng, thẩm nguyên ra buông kịch bản, sách váy đi ra ngoài. Nhân viên công tác trong studio rất đông, nghe được động tĩnh và 1-2 tiếng hít sâu để nhìn về phía đó, vừa thấy đã ngây dài. Đạo diễn cực kỳ hài lòng, chính xác là như vậy. Đang nói, phòng sát vách cũng đi ra, fan thần hòa và trợ lý xuất hiện trong studio, anh Tuấn ngất trời. Đạo diễn vỗ tay, thần hòa cũng rất tốt, được rồi, tới đây chụp thôi. Chúng ta sẽ chụp vài bộ ảnh trước rồi quay phim sau. Nhân viên công tác lại tiếp tục bẩn rộn Chụp ảnh là việc đơn giản đối với thẩm nguyên gia, chẳng qua phối hợp với mẫu nam nên có vài động tác hơi phiền một chút. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi sống lại cô cùng với người mẫu nam chụp hình. Bởi vì trong kịch bản có một tư thế gần sát nhau, đạo diễn cũng muốn tạo ra một cảm giác ái muộn. Xích lại gần nhau một chút, thẩm nguyên gia không thể không đụng chạm đối phương cũng may Phan Thần Hòa khá lịch sử. Sau khi chụp tầm 10 bô, đạo diễn cuối cùng cũng vừa lòng. Được rồi, thêm tấm cuối rồi chúng ta bắt đầu quay phim, hai người đã đọc kịch bản rồi chứ. thẩm nguyên gia và Phan Thần Hòa đều lên tiếng đáp. Hai người đứng cùng với nhau trông cực kỳ đẹp mắt có không ít nhân viên cầm điện thoại chụp lén tụ ba tụ 5 nói chuyện. Chụp xong tấm cuối này thẩm nguyên ra cũng thả lỏng ra bớt. Cánh tay của Phan Thần Hòa vẫn đặt đằng sau lưng cô khóe miệng thẩm nguyên ra nhẹ nhàng dương lên lộ ra nụ cười mỉm Nhưng trong một khắc đó cả người cô cứng đờ. Cô cảm giác động tác tay trên eo của cô thay đổi bởi vì trang phục vốn đã hở lưng rất bạo nên giờ khắc này có một ngón tay đang chậm rãi đi vào trong. Thẩm nguyên ra không chút xa lạ với cảm giác này. Đời trước cô chính là bị bạn diễn nam sảm sỡ thế này, sau đó bị đưa lên hót sớt chửi bới. Mà hiện tại ký ức xui xẻo đó đang lặp lại, đối phương không dừng lại mà còn muốn đi xuống dưới nữa. Thẩm nguyên ra là con người không nhịn nhẫn, trực tiếp luồn tay ra sau kéo ngón tay kia ra rồi bẻ gập. Phan thần hòa đau điếng kêu lên một tiếng, cô nhanh chóng bắt lấy cơ hội cách xa hắn ra. Tấm ảnh cuối này thế mà lại hư, đạo diễn nhăn mày. Nguyên gia sao thế, vừa rồi chẳng phải rất tốt sao, thẩm nguyên gia chỉ nói, vừa rồi không thoải mái, chắc là trang phục có vấn đề. Chuyện phát sinh, đạo diễn cũng không nói gì thêm, trang phục xảy ra vấn đề là chuyện phiền toái, nhã tạo mẫu đi tới đưa cô vào phòng nghỉ kiểm tra một chút. Lúc thẩm nguyên gia đi ngang qua Phan Hòa Thần, hắn còn nhẹ nhàng mỉm cười tựa như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm cô lạnh lùng, không thèm lít thêm mà rời khỏi trường quay. Sau khi trở lại phòng nghỉ, nhà tạo mẫu phải kiểm tra lại nhưng thẩm nguyên ra từ chối, nói tôi vào phòng thay đồ xem thử. Nhà tạo mẫu gật đầu, được có vấn đề gì thì nói với tôi. thẩm nguyên ra tiện tay cầm theo điện thoại trên bàn trang điểm. Lúc trước Trình Phi không dạy cô rằng may mắn của một người đều hiện rõ trên mặt nếu vận khí không tốt thì chỗ ấn đường sẽ có phần u ám. Hôm nay vừa thấy phan thần hòa cô đã thấy rồi chẳng qua là không nói thôi. Nói cách khác thì gần nhất Phan Thần Hòa sẽ gặp xui xẻo. Nhưng cô còn chưa học được cách xem xui xẻo của người khác, nếu có sư phụ ở đây thì chỉ cần liếc mắt là nhìn ra rồi. Cho nên Weibo bây giờ đang có giúp ích rất lớn đối với cô, cô muốn biết sắp tới Phan Thần Hòa sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu đã xui xẻo thì cô sẽ không ngại khiến hắn xui thêm một chút. chương 54, cẩn thận, trong lúc tạm nghỉ chụp nhân viên công tác sắp xếp lại đồ đạc. Thẩm nguyên gia và nhà tạo mẫu vừa rời khỏi studio thì Phan Thần Hòa và trợ lý cũng đi về phòng nghỉ. Vừa vào phòng là sắc mặt của hắn hóa đen, trợ lý thấy hắn luôn xoa tay của mình quan tâm hỏi anh Phan tay anh làm sao thế. Phan Thần Hòa lạnh lùng nói, không sao bị người phụ nữ kia bẻ, không ngờ cô lại mạnh như vậy. Chạm vào có một chút mà lại không lưu tình bẻ gập ngón tay anh đau thiếu điều la lớn trong trường quay, may là không bị thương nặng. Có điều cô chẳng qua chỉ là một người mới, lấy đâu ra dũng khí đó vậy chứ. Trợ lý biết điều không nói nữa, trong lòng cũng hiểu được ý của anh ta, đi qua thu dọn đồ đạc. Phụ nữ bị Phan Thần Hòa động tay không hai thì cũng ba, nhưng đa số đều lựa chọn im lặng hoặc là tà lưa qua lại, làm bạn tình. Phan Thần Hòa có đoàn đội riêng chuyên xử lý những chuyện này. Tuy rằng không mấy thức giận, nhưng đối với mấy người mới như cô thì anh không phải là đối tượng dám động vào. Chỉ là trợ lý cảm thấy thầm nguyên gia không phải là người dễ đối phó. Thật ra, đều là phụ nữ nên cô hy vọng thẩm nguyên gia không có chuyện gì, nhưng với phòng dạ hẹp hỏi của Phan Thần Hòa thì cô không chắc. Lát nữa còn phải quay video, không biết sẽ như thế nào. Cô điều tra thông tin của cô ta cho tôi. Phan Thần Hòa bắt đầu toan tính. Tôi muốn xem xem trình độ cô ta tới đâu. Trợ lý đương nhiên không thể cự tuyệt. Thầm Nguyên Gia có ý định làm hắn đã xui còn xui hơn, nhưng còn phải xem tương lai 7 ngày tới hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc này Phan Hòa Thần chắc không có dạo quê đâu, cô theo dõi hắn một chút. Dì ảnh chính là ảnh chụp thời trẻ của hắn, nhìn tấm ảnh trắng đen này mà thẩm Nguyên Gia hả hết cái giận. Ngày tử vong vẫn còn cách rất xa, không có tác dụng gì. Cô lướt xuống phần lịch biểu, quả nhiên cô đoán không sai, một tuần 7 ngày nhưng Phan Hòa Thần có hết 5 ngày là ngày màu đỏ. Tuy rằng đỏ không đậm nhưng cũng đủ xui xẻo. Ngày 1 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 dẫm phải cướp chó. Ngày 3 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 say rượu lái xe. Ngày 5 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 2 bị tạm giam. Ngày 6 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 công khai xin lỗi. Ngày 7 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 bị ăn một cái tát. Thẩm Nguyên ra bấm xem từng ngày, từ đầu đến ruôi, cuối cùng không nhịn được cảm thán sự xui xẻo tột đỉnh của Phan Thần Hòa. Cứ coi như ra đường đạp phải cước chó đã là xui rồi, còn xui liên tiếp như vậy thì thần xui xẻo cũng yêu ái hắn quá. Thẩm Nguyên ra nhìn mấy sự việc trong lòng thở dài, kể cả khi cô không động tay động chân thì anh ta cũng đã xui lắm rồi. Cô xem hai ngày màu trắng xem như nào, ngày đầu tiên chẳng có gì nổi bật, ngày thứ hai thì được mời đi tới một bữa tiệc tối. Thầm Nguyên gia cũng có nghe nói, là ngày 7, xem ra buổi tiệc này rất quan trọng đối với Phan Thần Hòa, nhưng liên hệ với sự xui xẻo ở trên thì đi ăn tiệc còn được tặng cho một cái tát đúng là xui như chó. Cô nghĩ mình không cần phải làm gì hết, có điều nhìn vào nhan sắc của đối phương thì thẩm Nguyên gia quyết định hào tâm nhắc nhở một chút. Để Phan Hòa Thần mất mặt tại đây cũng không khó, cô đã có ý tưởng trong đầu, hủy theo dõi Phan Hòa Thần rồi tắt Weibo ra khỏi phòng thay đồ. Nhà tạo mẫu hỏi, sao rồi, chỗ nào có vấn đề? Thẩm nguyên ra lắc đầu. Không có gì, chắc lúc đó tôi cảm giác nhầm. Cô nói như vậy nhưng nhà tạo mẫu vẫn kiểm tra lại thêm lần nữa cho chắc. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đạo diễn cũng chờ sốt cả ruột. Đạo diễn bên ngoài đúng là có chút nóng này, bởi vì vốn đang chụp rất thuận lợi nhưng đột nhiên trang phục bị hư, nếu là thật thì rất là phiền. Thấy thẩm nguyên ra bình thường đi ra, ông cũng thở vào nhẹ nhõm kêu, 3 phút sau chúng ta tiếp tục. Thẩm Nguyên ra vào vị trí không lâu thì Phan Thần Hòa cũng đi ra tới. Hai người đứng đối diện nhau. Có lẽ do ban nãy cô bẻ ngón tay của hắn ta nên mặc dù hắn cười nhưng trong ánh mắt không có mấy thân thiện. Thẩm Nguyên ra mỉm cười nhìn hắn. Phan Thần Hòa sửng sốt đột nhiên cô thay đổi thái độ thế này là ý gì? Hắn không nghĩ ra nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi thì chắc là cô đã cảm giác chính mình làm sai. Là một cái mở đầu tốt. Phan thần hòa cười tươi hơn, quyết định lát nữa sẽ quay đàng hoàng, chờ sau khi kết thúc thì đi khách sạn, vậy cho sướng. Đạo diễn hô lên, tới tới tới, nguyên gia cô đã nhớ nội dung kịch bản chưa? thẩm nguyên gia tâm tình tốt trả lời, đã nhớ kỹ. Đạo diễn rất vừa lòng, được vậy chính ta bắt đầu cố gắng qua trong một lần thôi, như vậy sẽ bớt việc. Anna xui đi theo con đường xa xỉ quảng cáo đương nhiên cũng phải thế. Kịch bản tuy không khó hiểu nhưng cũng khó tránh việc thẩm nguyên gia và phan thần hòa không cảm nhận được sự yêu nhã, mỹ vị và bối cảnh vô cùng hoa lệ này. Theo kịch bản, ban đầu là cảnh phan hòa thần một mình, sau đó thẩm nguyên gia xuất hiện, phan hòa thần bị cô hấp dẫn. Sau khi người tới liền đưa ly rượu vang đỏ cuối cùng kịch bản yêu cần thẩm nguyên gia uống rượu. Cảnh quay kỳ lạ nhưng lại rất thuận lợi. Tới phân cảnh cuối cùng, Phan Hòa thần đã quay phần của mình xong, thầm nguyên ra tay cầm ly chân dài, lắc nhẹ rượu bên trong, nhẹ nhàng nhấp một ngụ. Máy quay đặc tả, đôi môi như phát sáng, rung động lòng người. Cách đó không xa, Phan thần Hòa chăm chú nhìn cô, khẽ liếm môi, hắn quả nhiên không nhìn nhầm, đây đúng là một yêu tinh rụ dỗ người khác. Hắn thấp giọng hỏi trợ lý, tra được thông tin chưa? Trợ lý nhẹ nhàng gật đầu, thông tin của thẩm nguyên ra rất dễ tra. Lúc hai người gì sầm với nhau, bên cạnh không có ai, nhân viên công tác cũng chỉ nghe tiếng líu díu nhưng đang thảo luận cái gì đó. Thông tin của cô ấy không khó tra, hơn nữa còn là một cô nhi, không có chống lưng. Lúc trợ lý nói ra những lời này, trong lòng cũng thở dài. Phan thần hòa lật xem, thẩm nguyên ra không có nhiều thông tin mấy, lớn lên ở cô nhi viện, sau khi lên đại học thì tự mình kiếm tiền, sau đó bước vào nghề người mẫu, năm nay sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc. Xã giao nhỏ hẹp không có kết bạn với ai. Phan thần hòa vút mũi, hắn còn tưởng thẩm nguyên ra lợi hại lắm, hóa ra chỉ có thế thôi, làm bản tính khiêu chiến của hắn hụt hơn nửa. Có điều nhớ tới gương mặt kia, vẫn có chút động lòng. Trong số các người mẫu mà hắn từng hợp tác chỉ có thẩm nguyên ra là gợi cảm nhất tính tình ương ngạnh cũng không sao, dạy dỗ một chút là được. Tốt, đạo điễn hô lên. Nhân viên công tác tiến lên thu dọn lại đồ đạc thầm nguyên ra rời khỏi trường quay, giữa đường đụng phải Phan Thần Hòa đang đứng chờ. Phan Thần Hòa bước tới, vừa rồi cô quay rất tốt, thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm hắn, tay của anh vẫn tốt chứ. Nhắc tới cái này, biểu cảm trên gương mặt hắn ta thay đổi cũng không biết cô dùng bao nhiêu phần lực nữa. thẩm nguyên ra coi như không thấy, nói gần đây đế đâu có nhiều chó hoang, cẩn thận đạp phải cức chó đấy. Quan tâm bất thình lình làm Phan Hòa thần ngơ ngác. Sao lại nói đến cái chủ đề này? Vậy vừa rồi hỏi tay hắn có sao không? Không phải là hối hận mà là quan tâm à? Nhưng hai từ cứ chó phát ra từ trong miệng người đẹp có chút mất hình tưởng. Thẩm nguyên ra không nói gì nữa, đi vào phòng nghỉ. Cô tử tế nên nhắc nhở cũng không biết Phan Thần Hòa có lĩnh ngộ được không? Ngày hôm sau, Phan Thần Hòa rời giường chuẩn bị đến công ty. Hắn có một chiếc xe được nhà mua cho không đắt lắm, đi tới đi lui cũng tiện Trợ lý gọi điện thoại tới. Anh Phan, khi nào anh tới vậy? Phan thần hòa trả lời. Đến ngay đây, công ty cách trông cư không xa lắm, chỉ có vài phút thôi, với điều kiện không kẹt xe. Nghĩ đến chuyện này, hắn nhớ lại sáng nay dậy trễ, ra khỏi nhà giờ này đang là giờ cao điểm, có khi trên đường lại đông xe. Nghĩ vậy, hắn quyết định không lái xe. Lại nhớ đến lời nhắc nhở của thẩm nguyên gia, hắn không nhịn được nhét môi. Lạnh lùng cái gì chứ, rõ ràng đã bị anh hấp dẫn. Phan thần hòa cảm thấy sức hút của mình lại lớn hơn một chút. Nhưng hơn 10 phút sau hắn mới tới công ty, có không ít fan đang đứng bên ngoài canh thần tượng của mình, thấy soái ca đi ngang qua cũng chụp hình lại vài tấm. Phan thần hòa đường mình mình đi cũng rất chú ý hình tượng cho đến khi dưới chân đạp phải một thứ gì đó, hắn dừng lại. cúi đầu xem thử, biểm cảm lập tức thay đổi. Có hai paparazzi ngồi cách đó không xa. Ông có chụp được cái gì chưa? Không có cần đây chúng ta chẳng có miếng tin nào, dưa cũng chẳng có. Phòng làm việc của chúng ta yêu cầu một tuần một tin, chúng ta vẫn chưa nộp deadline đâu tổ kế bên đã làm xong rồi, phải tranh thủ lên. Hai người vừa nói vừa canh trước cổng công ty mà bấm máy, chụp xong rồi cũng không biết mình chụp được cái gì. Thở dài một hơi, bọn họ thu dọn quay về xe con. Một người đồng nghiệp thì than tới than lui, một người khác thì lật xem lại ảnh thấy mấy tấm hình. Tôi nghĩ là tôi chụp được thứ hay ho rồi. Người bên cạnh thỏ đầu qua. Cái gì cơ? Người nọ chia camera qua. Ông nhìn người đàn ông này xem, thấy vẻ mặt và động tác của hắn không? Về sửa lại video cho nó kịch tính. Bây giờ người ta toàn ưa mấy cái là lạ như vậy, chắc chắn mấy trăm ngàn lượt chia sẻ đó. Người bên cạnh hỏi, nhưng hắn đang làm gì vậy? Ông chưa nhìn ra nữa hả? Người nọ phóng to bức ảnh. Nhìn rõ chưa, dẫm phải cứt chó rồi, sắp được thần xui xẻo độ rồi. Đừng nói nữa, nghe bốc mùi quá. Trường 55, mặt của Phan Thần Hòa đen đi mấy nấc, cảm giác dưới chân cực kỳ rõ ràng, cách một lớp dày da vẫn có thể cảm nhận được sự ghê tờm, hắn không nhịn được mà buồn nôn. Có bảo vệ nhìn qua thấy hắn vẫn luôn đứng ở trước cổng công ty không vào thì hỏi cậu này cậu có chuyện gì sao? Cậu có hẹn trước sao? Phan Thần Hòa đang cực kỳ thức giận, nay lại có người tự lại gần thì lập tức phát hỏa trợn lòi con mắt ra xem tôi là ai tôi là người mẫu của công ty. Bảo vệ lập tức cúi đầu xin lỗi nhưng trong lòng lại nghĩ hắn cũng có nổi tiếng lắm đâu còn không được tính là tiểu thịt tươi, không biết lấy đâu ra chừng đó tự tin. Anh bảo vệ tính ngẩn đầu thì mắt lại dán xuống đất cũng may là thị lực anh bảo vệ tốt nhìn người đàn ông đứng chết chân ở đây mà nén cười. Cậu này cậu có cần giúp đỡ gì không? Bảo vệ uyển truyền mở miệng, mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi. Phan thần hòa giận sôi máu, nhìn thấy sự châm chọc trong mắt anh bảo vệ nhưng nghĩ tới thứ dưới chân thì lạnh mặt nói. Bảo vệ cũng không nhiều lời trở về vị trí của mình. Thấy xung quanh bất người rồi, lúc này Phan Thần Hòa mới dịch chân ra chỗ khác thấy trên cái đống đó còn có vài cọng lông rớt ra cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở hát ra, đi nhanh vào công ty. Không biết sao mà lời nhắc nhở của thẩm nguyên gia thình lình xuất hiện trong đầu hắn. Cô nói gần đây có chiều chó, cẩn thận cứ chó sao chính mình lại đạp chúng như này. Đúng là xui chết đi được, cách đó không xa, hai paparazzi cực kỳ hài lòng với thứ mình thu hoạch được. Cha ra rồi, đây là một người mẫu không nổi cũng chẳng phải vô danh, có điều sau lưng có người chống lưng nhưng ô dù cũng không lớn lắm. Người kia nói, người chụp được ảnh gật đầu. Vậy thì tốt, làm nghề này của bọn họ, muốn đăng tin lớn cũng phải coi coi người chống lưng của nghệ sĩ đó là ai, nếu không thể chọc vào thì chỉ có thể bỏ cái tin đó. Có điều chỉ là một người mẫu nhỏ bé, lại chẳng phải chuyện gì lớn, một tin tức mà thôi. Tôi đem về sửa rồi nghĩ tiêu đề sau, anh ta lướt xem ảnh chụp. Giống một bài hát nào đó cọt sát cọ sát, hai người cùng cười nghiêng ngả, chỉ trách hôm nay hắn xui thôi. Cũng không tính là vậy, đối phương chắc có mệnh cứt chó, chúng ta giúp hắn nổi tiếng một chút có khi còn cảm tạ chúng ta đấy. Ha ha ha, ông nói đúng. Cùng lúc đó tin tức Lưu Nguyệt nhập viện cũng được truyền thông đưa tin. Truyền thông xưa nay đều rất chú trọng đến mấy tin của nhà giàu, huống hồ còn là nhà họ Lưu, bản thân hai vợ chồng nhà họ đã là tin lớn rồi. Trong phòng bệnh, Lâm Tư Vũ khóc sưng cả mắt. Cô không ngờ rằng phòng trên phòng dưới nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn xảy ra chuyện, rõ ràng cô đã chú ý rất kỹ càng, hơn nữa còn không thuê bảo mẫu. Kết quả hôm nay vẫn xảy ra chuyện. Sau khi ngủ chưa dậy, cô đến phòng xem Nguyệt Nguyệt thì thấy cô bé miệng sùi bọt mép, tim hốt hoảng đập nhanh, nửa ngày vẫn chưa thể hồi phục được. May là bác sĩ gia đình tới mau, cấp cứu tạm thời. Cô vội vàng lái xe đưa Lưu Nguyệt đi bệnh viện, sau khi được kiểm tra thì bác sĩ nói rằng đã ăn phải thứ không nên ăn còn là một thứ không bình thường. Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh không mạnh nên đương nhiên xảy ra vấn đề. Trước tiên ở lại quan sát thêm mấy ngày, nếu chuyển biến tốt thì có thể xuất viện rồi. Bác sĩ lật dở bệnh án rồi nói. Lâm Tư Vũ gật đầu, đứa bé nhỏ nhắn nằm ngủ một cách yên tĩnh. Cô đã gọi cho Lưu Húc Dương, anh cũng gác lại công việc đang trên đường tới bệnh viện. Đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bệnh đẩy ra, lưu hốc dương đi vào. Nguyệt nguyệt sao rồi, vẫn chưa hết nguy hiểm, phải quan sát thêm khoảng thời gian nữa. Lâm tư vũ tường thuật lại những gì bác sĩ nói. Hốc dương camera theo dõi trong nhà bị người khác phá rồi. Vốn là trong nhà có camera, nhưng chú ý đến sự riêng tư nên chỉ đặt ở những khu vực sinh hoạt chung, trong phòng ngủ và toilet không có gắn. Lần trước khi Trình Phi không dặn dò cô liền lắp đặt camera hết tất cả các phòng, đặc biệt là trong phòng Nguyệt Nguyệt. Nhưng khi xảy ra chuyện cô kiểm tra mới phát hiện camera bị phá hư rồi. Đối phương biết bọn họ có chuẩn bị, không chút sợ hãi mà chỉ muốn hại con gái của vợ chồng họ. Sắc mặt của Lưu Húc Dương cũng rất khó coi. Anh sẽ báo cảnh sát khoảng thời gian này em chăm sóc Nguyệt Nguyệt, anh tìm thêm vài bảo vệ đi theo hai mẹ con. Không tin người kia có thể ra tay, em chỉ là sợ. Lâm Tư Vũ nói, cô vốn là một nữ cường nhân, yếu điểm duy nhất chính là Nguyệt Nguyệt trải qua chuyện như vậy, cô không có một chút cảm giác an toàn nào. lưu Húc Dương giữ chặt tay cô, thầy Trình đã nhắc nhở chúng ta rồi, sẽ không xuất sơn nữa đâu. Chúng ta đành đến cửa tìm vậy, Lâm Tư Vũ lại nhớ đến cô gái theo sau Trình Phi khung hôm đó. Cô gái đi theo hôm đó là đệ tử của thầy Trình, chúng ta tìm cô ấy hỏi thử xem. Sư phụ không tiếp nhưng đồ để thì chắc sẽ tiếp mà phải không? Ánh mắt lưu húc dương sáng lên, anh sẽ đi thử, lầm từ vũ lại nói, em đã báo cảnh sát rồi, xem xem hai ngày này cảnh sát có thể tìm ra được manh mối gì không. Anh cũng đi mời đệ tử của thầy Trình xem sao, hai bốt cùng vẽ. Sau khi kết thúc quảng cáo rượu vang đỏ thẩm nguyên ra ngồi chờ phan thần hòa gặp xui xẻo. Không biết đối phương có nghe lọt tai câu nhắc nhở của cô không nhưng cô cũng chỉ nói dựa theo webua thôi chứ chẳng có thay đổi gì, hôm nay phan thần hòa dẫm phải cướp chó chắc rồi. Hai ngày sau uống rượu lái xe còn bị tóm được đã xui còn xui hơn. Ngày nay người ta không chịu được những nghệ sĩ có hành vi xấu, say rượu lái xe cũng không đến nỗi nào nhưng chắc chắn không thoát khỏi sự mỉa mai của cư dân mạng. Kiếp người mẫu của Phan Thần Hòa cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây mới là kết quả mà thẩm nguyên ra muốn. Có điều đang lứt tìm tin về Phan Thần Hòa thì lại thấy tin về Lưu Gia, Lưu Nguyệt vẫn xảy ra chuyện cô nhú mày. Sư phụ đã nói là tiểu nhân quấy phá, sao vẫn vào viện thế này. Có thể là chuyện đã phát sinh trước một ngày. Đứa trẻ chỉ mới hơn một tháng tuổi sao có thể cản được sự hãm hại từ thế giới bên ngoài chứ. Đang suy nghĩ thì điện thoại gieo lên, số lạ gọi đến. thẩm Đại Sư, thẩm Nguyên Gia dễ dàng nhận ra được giọng của Lưu Húc Dương, đối phương cũng tìm ra được số điện thoại của mình rồi thì không gì phải ngại. Cô hỏi, anh Lưu có chuyện gì sao? Lưu Húc Dương nghe giọng nói của cô có chút tin tưởng. Cô là học trò của thầy Trình, bản lĩnh nhất định rất lớn nên tôi cũng nói thẳng. Hôm nay Nguyệt Nguyệt nhập viện rồi, đối phương vẫn chưa rõ. Không biết thẩm đại sư có thể ra tay giúp đỡ được không? Ngữ khi nói chuyện của anh ta rất chân thành, không có ý định cưỡng cầu. thẩm Nguyên gia cũng không ngờ anh ta tới tìm mình, nhưng nghĩ lại thì chắc thái độ này là do nề mặt trình phi khung, nếu cô không có sư phụ chống lưng thì lấy đâu ra có sự tín nhiệm này? Lưu Húc Dương mãi vẫn chưa nghe được âm thanh đầu bên kia, sợ cô không đồng ý nên vội vàng nói thêm thẩm đại sự cứu một mạng người hơn xây bầy tòa tháp cô muốn cái gì tôi đều có thể cung cấp cho cô. thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, để tôi suy nghĩ đã anh đừng gấp, Lưu Húc Dương vui mừng, được vậy tôi chờ tin của thẩm đại sư, trải qua mấy lần xưng hô thẩm Nguyên Gia cũng thoải mái tiếp nhận cái mác đại sư này, hơn nữa nghe cũng rất sướng tai. Cô nhìn ngày trên điện thoại, ngày 1 tháng 5. Nói cách khác lịch biểu thể hiện 7 ngày thì cô sẽ coi được đến ngày 8. Lần trước ngày tử vong của Liêu Nguyệt là ngày 3 tháng 5. Thẩm Nguyên ra chuẩn bị tâm lý theo dõi Lâm Tư Vũ. Người là mẹ chắc chắn cả tinh thần đều đặt trên người Liêu Nguyệt manh mối sẽ chính xác hơn một chút. Lịch biểu đã đối mới, đúng là coi được đến ngày 8. Ngoại trừ 2 ngày 2 và 3 là màu đỏ đã biết ngày 5.6 tiếp theo cũng là ngày đỏ, hai ngày sau là màu trắng. Xem ra đối với Lâm Tư Vũ mà nói thì hôm đó là ngày lành hoặc có chuyện tốt. Chuyện ngày 2 và 3 đã biết thẩm Nguyên ra trực tiếp bấm chọn ngày 5,6. Ngày 5 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 1 hôn mê. Ngày 6 tháng 5 năm 2018 nguy hiểm cấp 2 nhập viện. Không ngờ Lâm Tư Vũ lại chịu đà kích lớn như vậy, nhưng đây quả là chuyện khó kiểm soát con gái qua đời, đương nhiên cô không thể nào chấp nhận được. thẩm Nguyên ra thở dài. Không để sót tin tức nào, bấm vào hai ngày màu trắng. Ngày 7, Weibo nói rằng cảnh sát đã tìm được vết thích lưu lại của người hạ độc, đã có đối tượng tình nghi. Ngày 8, bắt được hung thủ thân phận của hung thủ cũng bị Weibo phơi bầy, điều này khiến thẩm nguyên gia kinh hãi tột độ. Ánh mắt cô dối rắm càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Thầm nguyên gia còn nghĩ phải tốn không ít thời gian mới tìm ra được hung thủ. Không ngờ Weibo cho biết luôn, trong phòng bệnh, Lưu Húc Dương đang an ủi tâm thư vũ. Cô ấy nói muốn suy nghĩ một chút chắc sẽ không từ chối đâu. Lâm Tư Vũ gật đầu. Anh về trước đi, trong nhà có cảnh sát. lưu Húc Dương định nói gì thêm thì điện thoại gieo lên, tiếng chuông cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Trên màn hình là ba chữ thẩm đại sư anh vội vàng nhận máy. Thẩm đại sư cô đồng ý rồi sao? Liêu Húc Dương kích động nói, ngữ khí còn cung kính hơn so với lúc nãy có thể thấy được anh cực kỳ coi trọng chuyện này. Thẩm Nguyên ra ừm một tiếng, nói vài ba chuyện liên qua tới huyền học. Lưu Húc Dương còn đang lơ tơ mơ tính hối cô nói chuyện chính thì Thẩm Nguyên ra thình lình xoay chủ đề. Anh Lưu, người thân của anh sắp tới sẽ tiếp xúc với Lưu Nguyệt. Người thân, đầu óc Lưu Húc Dương hỗn độn, anh ta hiện giờ chỉ sống cùng với Lâm Tư Vũ, trong nhà không còn ai khác ngoại trừ. Bà nội của Lưu Nguyệt, chương 56, hot search, lần tiếp theo Thẩm Nguyên ra xem tin tức là có liên quan đến việc bà nội Lưu Nguyệt bị bắt. Nếu bà ta bị bắt thì chứng tỏ kết quả đã định rồi, cảnh sát điều tra ra được chính bà ta là người hạ độc. Tuy rằng chưa biết vì cái gì nhưng Thẩm Nguyên ra thật chán ghét người bà chưa từng gặp mặt này. Rốt cuộc thù hận như thế nào mới có thể xuống tay tàn nhẫn với cháu gái của mình như thế được chứ, ngay cả trọng nam khinh nữ cũng không quá đáng như vậy. Cái này có lẽ anh là người rõ nhất, Thẩm Nguyên ra nhắc nhờ Lưu Húc Dương. Anh ta khiếp sợ rồi lấy lại tinh thần, nói chuyện không nhanh không chậm cô nói có thật như vậy không. Thật sự, thẩm nguyên ra không nhiều lời, lầm tư vũ vẫn luôn nghe Lưu Húc Dương nói chuyện, lại nhìn thấy sắc mặt đột một thay đổi của anh thì trong lòng cũng lột bột không yên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi cúc điện thoại cô mới hỏi, sao vậy? Là ai? Lưu Húc Dương xoay người nhìn vợ mình, ánh mắt tràn ngập ái náy. Nếu đúng như lời thẩm nguyên ra nói thì anh thật có lỗi với tư vũ. Lầm tư vũ nhíu mày, rốt cuộc là ai? Thẩm đại sư nói, gần đây trong nhà có người thân từng tiếp xúc với Nguyệt Nguyệt. Lưu Húc Dương nuốt nước miếng, đắng cay nói những lời này. Người thân còn có thể là ai? Lâm tư vũ sửng sốt lúc sau mới phản ứng lại. Gần đây chỉ có mẹ đến thăm Nguyệt Nguyệt ý của anh là. Cô đột nhiên xoay qua nhìn Lưu Nguyệt đang ngủ sai kia cả người Lâm vào trầm tư. Tuy rằng bà nội đối xử với cô không mấy thân thiện, lúc trước khi chưa có con thì lần nào gặp cũng nghe những lời chê tránh than thở sau khi có Nguyệt Nguyệt mới đỡ hơn nhiều. Là bà thật sao, bà nội sẽ xuống tay với cháu gái của mình sao? Lâm tư vũ khó mà chấp nhận được, nếu thật sự là như vậy thì chẳng tránh Lưu Nguyệt xảy ra chuyện mà cô không rõ nguyên do. Lưu Húc Dương hỏi, gần đây em đều ở cạnh chăm sóc Nguyệt Nguyệt thực sự chỉ có mẹ là có tiếp xúc với con bé sao, còn người nào khác nữa không? Lầm từ vũ nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, lắc đầu, đúng là mẹ mới ghé thăm nhà, người làm chỉ để lại mấy người thân cận nhất bảo mẫu cũng không thuê. Người làm ở nhà đã làm việc mấy mươi năm rồi. lưu Húc Dương nói, mẹ cũng đã hơn 60 rồi, sao có thể phá camera theo dõi được chứ? Bà ấy không am hiểu mấy thứ này đâu. Thẩm nguyên gia cũng không chỉ đích danh nên anh cũng không chắc có phải là mẹ mình hay không? Một người già 60 tuổi rồi, sao có thể bày mưu tính kế chứ? Bình thường còn không lên mạng, sao có thể phá hủy camera theo dõi được chuyện này còn khá nhiều nghi vấn. Sự việc đã khó chấp nhận rồi. Lưu Húc Dương hít một hơi, nếu thật là mẹ vậy thì phải làm sao đây? Húc Dương, anh đi tìm hiểu thử xem. Lâm Tư Vũ mở miệng, em vẫn chưa thể tin tưởng nhưng em tuyệt đối không bỏ qua bất cứ kẻ nào động thủ với Nguyệt Nguyệt. Con bé là con gái của em, cho dù có thật là mẹ anh làm đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bỏ qua. Hậu quả tệ nhất chính là ly hôn. Cô và Lưu Húc Dương đã trung chăn gối hơn 20 năm, cô cũng không muốn ly hôn nhưng nếu so với mạng của con gái thì hôn nhân không là gì cả. Lưu Húc Dương nhìn cô thật lâu sau mới nặng nề gật đầu. Được, anh cũng muốn biết chân tướng. Bác sĩ nói Lưu Nguyệt uống phải một loại thuốc mới, gây ra tác dụng phụ với cơ thể, người lớn dùng liều cao sẽ dẫn đến tử vong, huống chi là trẻ con. Cũng may Lưu Nguyệt là trẻ con nên hậu quả xuất hiện sớm, Lâm Từ Vũ cũng kịp thời đưa bệnh viện, nếu muộn một chút thì xong rồi. Phòng làm việc vân khởi nổi tiếng nhiều paparazzi nhất làng giải trí. Nhưng thực tế thì đích xác là vậy. Phòng làm việc chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 5 người và công việc phụ trách cũng không giống nhau. Nhưng điểm chung duy nhất chính là mỗi tuần đều phải nộp một tin tức lên. Tiền Vinh và Tôn Hiên cũng là thành viên trong một tổ nhỏ, phụ trách canh tin ở một công ty không quá nổi tiếng, cũng vừa mới vào làm việc ở văn phòng này khoảng một tháng. Các ngôi sao lớn đều không đến lượt hai người canh, chỉ có thể đi moi mấy tin nhỏ. Khi mà có tin tức lớn gì thì còn có thể tìm đương sự xã giao và hối lộ cao nhất có thể lên tới 10 triệu nhân dân tệ trích phần trăm thôi cũng được mấy trăm ngàn rồi. Chỉ tiếc là bọn họ chưa đủ trình độ công ty nhỏ này cũng không nhiều nghệ sĩ lớn, ngồi canh cùng còn có tổ khác nữa. Cư dân mạng ngày càng thích hóng dưa, cũng may hôm nay chụp được một người mẫu không quá chìm, biên tập một chút là có thể nộp bài viết rồi. Làm paparazzi đương nhiên biết vài mánh khóe của cắt nối, tiền vinh đưa ảnh chụp lên máy tính. Tôi gửi ảnh cho ông, ông phụ trách video còn tôi thì xử lý ảnh động. Nhớ là phải ghép nhà cho chuẩn đấy. Tôn Hiền đáp yên tâm đi. Làm video là sở trường của tôi. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Bận cả một buổi trưa công việc phân chia đã hoàn thành nhầm tất cả đều hoàn mỹ. Tiền Vinh không nhịn được mà cười phá lên. Được rồi, đi tìm Phan Thần Hòa đi. Cú hắc lịch sử như vậy thử xem hắn có muốn dùng tiền mua lại hay không. Khả năng giao tiếp của Tôn Hiên khá tốt nên anh ta đương nhiên phụ trách việc này, lên thẳng Weibo tìm phương thức liên lạc của người đại diện Phan Thần Hòa. Người đại diện nhú mày, anh gọi điện cho Phan Thần Hòa, Thần Hòa gần đây cậu lại vướng vào tin gì nữa hả? Phan Thần Hòa không chút nghĩ ngợi đáp, em thì có cái tin gì chứ? Người đại diện trả lời, phòng làm việc văn khởi gọi tới nói là có một thứ liên quan đến em, hỏi em có mua mua lại không? Có em, Phan Thần Hòa lập tức ngồi thẳng. Xem nó là cái gì trước đã? Người đại diện truyền đạt lại ý của hắn, đối phương cũng mau chóng gửi một tấm ảnh tiếp qua, vừa xem đã khiến sắc mặt anh ta đen thui. Phan thần hòa thấy người đại diện mất luôn cả phản ứng. Đối phương có gì vậy? Người đại diện xem ảnh động, nhìn không được mà hỏi, thần hòa, sao em lại dẫm chúng cướp chó vậy còn bị paparazzi chụp chúng nữa? Chụp thì chụp thôi, lại còn có loạt biểu cảm này nữa. Phan Thần Hòa vừa nghe đã biết không ổn, sau khi xem kíp xong liền mắng một câu. Còn mẹ nó, cái này đương nhiên liên quan đến công việc. Hắn vội nói, hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền. Nửa tiếng sau, người đại diện gọi lại. Đối phương mở miệng muốn 10.000 tể. 10.000, kêu bọn chúng đi cướp ngân hàng luôn đi. Phan Thần Hòa chửi ầm lên. Mẹ nó tôi thì kiếm được bao nhiêu chứ? Nếu hắn nhận được hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn thì bây giờ còn nổi ở ao làng này sao? Hơn nữa hắn cũng không muốn cúng hơn tiền để đổi một cái ảnh VIP chính hắn cũng không có tiền để mua tấm ảnh đó. Người đại diện nghĩ nghĩ cái này cũng không phải là tin tức lớn gì. Tôi cảm thấy cái này cũng không phải dạng tin lớn, không nhiều người chú ý đâu, không nhất thiết bỏ trăm ngàn ra mua. Phan Thần Hòa đương nhiên đồng ý, nếu có hot thì chúng ta cũng đỡ phải marketing. Người đại diện nói, bây giờ người trong giới có nổi tiếng như nào thì cũng sẽ giống như bông tuyết tan nhanh thôi. Phan thần hòa cảm thấy có đạo lý, vậy mà kệ đi, bên này Tôn Hiên nhận được tin từ chối. Tiền Vinh nghĩ, nếu hắn không quan tâm thì chúng ta thả tin đi, đầu tiên chuẩn bị bàn thảo thông báo tóm lại đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, phải làm tốt mới được. Được biết rồi, Tôn Hiên nói, chia làm hai đi, đầu tiên đăng ảnh bị dẫm phân chó. Nếu có hiệu quả thì đăng tiếp, ok, nói là làm hai người bận luôn đến khuya. Ban đêm là thiên đường của con cú, lúc ngày người mua hot search cũng sẽ giảm tất cả đều đã xem vào ban ngày rồi nên cư dân mạng sẽ tìm những thứ khác. Sau khi tiền vinh chỉnh sửa xong thì liền phát ảnh động của phan hòa thần ra. Còn Tôn Hiên thì đăng video thêm mấy cái hiệu bữa bữa còn chèn thêm ra điệu bài hát tâm thần đang thịnh lúc bấy giờ tiện thể cọ nhiệt. Sau khi đăng lên, bọn họ đăng nhập tài khoản phụ tham chiến online. Lặng yên không một tiếng động thăng đạp cứ chó bằng thực lực thăng nửa đêm leo lên hot search. Càng có nhiều lượt thương tác thì càng có nhiều người biết đến tiêu đề cũng rất hấp dẫn người xem. Có không ít cú đêm vừa mới đổi mới uê bùa thấy cái tiêu đề này liền hứng thú, bấm đi vào thì thấy tấm ảnh viếp phong cách linh dị. Ảnh viếp rất sắc nét từ lúc đạp phải phân, biểu cảm trên mặt biến hóa không ngừng. Mới đầu là cứng đờ, sau đó khó coi cúi đầu xuống thì cả người đều không khỏe. Vẻ mặt biến hóa linh hoạt giống như quy tím đổi màu. Hơn nửa đêm người xem được ai cũng cười. Cười chết tôi rồi ha ha ha, biểu cảm trở nhanh thật đấy. Này mà làm diễn viên thì có mà hơn mấy ông tiểu thịt tương đấy ha ha ha, cật lực tiến cử huynh đài vào giới giải trí. Nghe nói anh ta là người mẫu đó, này là gặp vận cứt chó rồi cũng tốt ha ha ha. Ha ha, biểu cảm biến hóa nhanh như vậy, rốt cuộc là con nào dám đi đại tiện trước toàn dân thiên hạ vậy chớ Mở bát đầu năm, chúc mừng boy may mắn, chúc anh ta năm nay gặp vận cứt chó, nếu đối phương thấy được thì không cần đến tìm tôi cảm ơn đâu. Thật ra mấy tin kiểu này rất đơn giản, có thể nổi là vì bình thường cuộc sống đã không dễ dàng, đúng lúc gặp chuyện cười thì thả lỏng một chút. Sau đó coi video càng thêm sinh động, một động tác cứ bị lặp đi lặp lại, vốn dĩ là một cây chuyện buồn nhưng bị chèn hiệu ứng tới lui thế này lại thành ra khôi hài. Cái này cũng có lý. Qua mấy tiếng sau thăng dẫm cứ chó bằng thực lực liền lên cuối bảng hot search. Phan hòa thần vốn không để chuyện này ở trong lòng, đã ngủ từ lâu rồi. Ai ngờ tình huống lại xoay chuyển như vậy. Tiền Vinh và Tôn Hiên nhìn thấy kết quả này thì cực kỳ vui sướng. Bọn họ chuẩn bị đăng lần hai ảnh phan hoa thần cọ cọ trên đất ngày mai đăng lên luôn. Người ta dẫm phải phân chó bằng thực lực có thể nổi là chuyện bình thường nha. chương 57 Trợ lý của Phan Thần Hòa theo thói quen kiểm tra Weibo mỗi sáng, vừa mở hot search ra thì thấy top 10 tìm kiếm. Cô cũng lười, chỉ lướt sơ qua xem. Ai ngờ được top đầu tiên lại có tên của Phan Thần Hòa, người trong tấm ảnh VIP đó không phải là Phan Thần Hòa chứ là ai. Biểu cảm cô thay đổi, không biết nên nói gì. Nếu mà để tên kia biết được thì chắc sẽ nổi một trận lôi đỉnh nhưng mà cái VIP và video nhìn mắc cười thật đó. Trợ lý hít sâu một hơi bỏ lên giường dọn dẹp một chút rồi chạy tới chung cư của Phan Thần Hòa. Phan Thần Hòa bị đánh thức sớm nên sắc mặt rất khó coi, tức giận nói, sáng nay không có việc gì cô qua đây đánh thức tôi sớm vậy làm gì? Anh Phan, anh đã xem tin tức trên mạng chưa? Trợ lý thấp thỏm hỏi, Phan Thần Hòa nhận di động của cô, tin gì? Trên màn hình là ảnh gíp lướt xuống chút nữa là video biểu cảm lật nhanh như bánh tráng. Bình luận đã hơn 20.000, lượt chia sẻ lên tới 50.000, nghĩ bằng đầu gối cũng biết tin này đang hot như nào. Phan thần hòa thiếu điều muốn ném cái điện thoại đi, cái này là do paparazzi đăng lên phải không? Trợ lý thấy hắn ta như vậy nên đoán là hắn đã sớm biết, không nói gì thêm. Vừa khéo người đại diện cũng chạy tới chung cư, thần hòa trên mạng đang lưu truyền ảnh gíp và video, bọn họ ra tay rồi. Phan thần hòa ngồi xuống ghế, có thể xã giao chút không? Hắn ta lướt bình luận, hết thảy đều ha ha cười nhạo hắn, không tính đến mấy bình luận khác thì có hơn 10.000 cái đều cười hắn. Người đại diện lắc đầu. Trước đó đối phương yêu cầu 10.000, nếu chúng ta chủ động xã giao thì nó sẽ không dừng lại ở con số này. Aparazi chính là như vậy. Sắc mặt phan thần hòa tối đi mấy phần. Vậy thì kiện bọn họ làm tiền, chọc là ra văn bản nói đây chỉ là photoshop, không phải sự thật. Sao mà được chứ, có Photoshop hay không người có chuyên môn sẽ nhìn ra được ngay, chúng ta chủ động ra tay có khi còn bị vặn ngược lại. Người đại diện không đồng ý cách làm này, chỉ bằng chúng ta mượn gió đầy thuyền Nếu bị bắt được văn bản thông báo là giả thì ngược lại bị nắm được khuyết điểm, đến lúc đó toàn mạng xã hội này đều cười nhạo tẩy không sạch vết như này. đẩy cái gì, không thấy tôi đang bị tất cả mọi người cười nhạo sao? Vậy cậu có thấy có ai thằng thường mắng cậu chưa? Người đại diện mỉm cười. Độ nổi tiếng của cậu đang trên đà lên, trước kia cậu có từng lọt top 10 hot search chưa? Lần này mình chẳng cần phải mua cũng lên, nói thì nói thế nhưng fan thần hòa vẫn chưa thể chấp nhận được. Nếu có thể nổi tiếng được thì ai mà chẳng muốn, nhưng nổi tiếng vì dẫm phải cứt chó thì CNN quá mất hình tượng, chuyện đúng là ngoài dự đoán. Cậu nhìn Trương Nguyên xem, người đại diện nhắc nhở. Trương Nguyên là một nghệ sĩ nhỏ cùng công ty, trước kia không có danh tiếng, chỉ diễn mấy bộ phim chiếu mạng còn ít nổi hơn fan thần hòa. Nhưng sau khi bị một trang web xà tường chụp hình lại lúc hắn đang mặc quần áo hình con rồng chế thành đủ các thể loại meme thì lập tức nổi trên khắp các mặt trận mạng xã hội. Chỉ cần là người ưa dùng meme thì thế nào cũng sẽ có mặt của cậu ta. Danh tiếng của cậu ta cũng nhờ vậy mà tăng lên, không những được sự hợp đồng mà giờ đã có thể nhận được vai phụ. Người đại diện khuyên nhủ, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là dẫm phải thứ không nên dẫm mà thôi, người ta nhìn một hồi sẽ quên chúng ta còn có thể lợi dụng chuyện này mà nữa. Phan thần hòa hít sâu một hơi. Vậy cũng được, không có chống lưng, hắn cũng chỉ là một người mẫu nhỏ nhưng tâm lý vẫn mong mình có thể nổi tiếng một chút. Ở trong cái vòng này người ta nói chuyện với nhau bằng sự nổi tiếng. Phan thần hòa muốn lợi dụng chuyện này để tặng danh tiếng cho mình nhưng nào biết chuyện đâu có dễ như vậy. Hắn cho rằng cứ như vậy mà kết thúc nhưng nào ngờ chiều hôm đó lại có một đoạn clip khác được đăng lên. Chuyện cũng còn ở trên hot search nhân lúc đang còn nóng tiền vinh và tôn hiên bắn phát đạn thứ hai, lại còn thác tên vào, rất dễ tìm. Tấm ảnh clip này còn đặc sắc hơn tấm ban đầu rất nhiều, phan hoa thần cọ sát giày ra dưới mặt đất tới lui nhìn rất khôi hài. Chèn thêm hiệu ứng âm thanh cho sinh động, động tác ma sát giày lặp đi lặp lại gần một phút giày ra thiếu điều muốn hư luôn. Ha ha ha, tôi còn tưởng chỉ có một tấm ảnh thôi là xong rồi, không ngờ còn có phiên bản 2.0 nữa hả? Phan thần hòa làm tôi cười một tuần luôn ha ha ha. Đây là dẫm phải phân sau đó đứng trà trên mặt đất sao. Đột nhiên cảm thấy không có tố chất khoan nói đến con chó, nhưng phan thần hòa làm vậy thì phá hình tượng quá. Bức ảnh này buồn cười ghê, chỉ cần đặt thêm cái bánh xe dưới giày của anh ta thì có thể trượt ba tanh luôn rồi ha ha ha. Giày trượt ván ma sát phan thần hòa tấu hài quá. Trên mạng lại hót thêm một trận. Lúc Phan Thần Hòa nhìn thấy thì tức giận muốn chết nhưng bản thân lại không thể đăng quay bua. Vì thế mà hắn mua mấy cái tài khoản nhỏ, Bé Tô với bọn chế nhạo trả lời hết bình luận này đến bình luận khác. Cứ như vậy chiến đấu cả một buổi tối. Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang xem náo nhiệt nhưng giữa đường nhảy ra một người làm dối toàn đan phản công. Có người đột nhiên nói, xem ông cam phẫn như vậy chẳng lẽ là Phan Thần Hòa sao? Phan Thần Hòa không dám nói lại vì càng nói càng vụi. Má nó! Hắn ném di động xuống đất phát ra âm thanh không hề nhỏ. Lấy một chai rượu trong tủ ra, ngẩn đầu nốc rượu càng nghĩ càng bực càng uống càng hăng, đêm đến từ khi nào cũng chẳng hay. Di động vẫn đang đăng nhập Weibo, thỉnh thoảng có tin tác còn có thêm bình luận toàn bộ đều bàn tán về cái ảnh gíp và video kia. Phan thần hoa cầm chìa khóa xe ra khỏi chung cư. Đêm đã khuya, gió bên ngoài thổi mạnh khiến hắn tỉnh táo đôi chút nhưng cũng không thổi bay được sự bực tức trong người hắn. Hắn đi ra gara xe, mở khóa định chạy xe đi dạo Đêm khuya khuất Phan Thần Hòa lại vừa uống rượu nên tốc độ có nhanh hơn bình thường. Trong lòng cũng sướng hơn một chút, nhưng mà đến giao lộ tiếp theo hắn liền choáng váng. Đằng trước có vài cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe lai vãng. Hắn vội vàng nhìn ra sau, cũng may phía sau còn có mấy chiếc xe, hắn lắc lắc cái đầu tính đổi làn đường. Không ngờ cảnh sát lại chú ý đến trực tiếp đuổi theo. Chưa đến 3 phút Phan Thần Hòa đã bị ép xe vào lề đường, còn bị kiểm tra nồng độ cồn. Tôi không có uống rượu. Cảnh sát giao thông cười lạnh, mùi rượu nồng nặc vậy mà còn nói không uống. Trước khi Phan Thần Hòa ra cửa chỉ uống khoảng nửa chai rượu nên nồng độ cồn không cao không thấp nhưng cũng đã vi phạm luật lái xe. Cuối cùng bị bắt, Tiền Vinh và Tôn Hiên mấy nay nếm được mùi tiền trên người Phan Thần Hòa nên tinh thần hăng hái theo dõi định bụng chế đem mấy cái gíp nhưng không ngờ lại bắt phải tin lớn này. Bọn họ lập tức đăng video và ảnh chụp được lên Weibo. Tuy rằng đã qua 12 giờ đêm nhưng cú đêm vẫn còn rất nhiều, mọi người vẫn chưa chấm dứt sự kiện đạp phân thì đã có tin nóng khác đi lên. Tôi biết ngay mà, nhìn hành vi của hắn là biết tố chất không cao rồi. Say rượu mà còn lái xe ác quá ác quá, bắt hay lắm, say rượu lái xe hại người hại mình. Hai ngày trước mới có một nghệ sĩ uống rượu lái xe đâm phải người khác, hắn biết rõ còn cố phạm. May là không ai bị thương, bằng không thì có chạy đằng trời cũng không thoát tội Phan Thần Hoa còn ở đồn cảnh sát chuyện đã vỡ lỡ trực tiếp chiếm một góc top hot search. Cho dù có là người thường hay là nghệ sĩ thì bị bắt vì say rượu lái xe là đã bị phá hoại hình tượng rồi. Anna xui là thương hiệu nổi tiếng, sẽ không cho phép người mẫu đại diện có bất kỳ tai tiếng nào cho dù đó là khi đã qua chụp xong. Vì thế sau khi thảo luận, bọn họ đăng Weibo ra thông báo chính thức. Anna Sui V, sau khi kết thúc thảo luận hình tượng của Phan Thần Hòa không phù hợp để đại diện cho rượu vang đỏ, hành vi này đã vi phạm hợp đồng, cho nên hủy bỏ toàn bộ những sản phẩm quay trụt trước đây. Công việc kế tiếp đang trong quá trình thương thảo A còng PSAN Thần Hòa. Đại ngôn của Phan Thần Hòa ao? Lúc thẩm nguyên ra đọc được tin tức trên mạng, phải nói là sướng ơi là sướng. Nguyên bùa đoán trước quả nhiên không sai, Phan Thần Hòa đúng là xui tuột đỉnh cô hào tâm nhắc nhở cũng không làm hắn sáng mắt ra. Quê dối tình dục là chuyện mà cô kinh tờm nhất, bây giờ có thể thở vào một hơi rồi. Dù sao chuyện này không liên quan tới cô, người mẫu nam thay đổi nhưng người mẫu nữ vẫn là cô chẳng qua là thêm một lần quay chụp lại mà thôi. Lúc lưu Lị đọc được tin tức này cảm thấy hài không thôi. Thật không ngờ Phan Thần Hòa lại muốn tự tìm đường chết một cái đại ngôn tốt thế mà tự mình đánh bay. Thẩm Nguyên Gia trả lời, Anna xui hẳn là sắp xác định người mới rồi, chắc sẽ trong tuần này em không cần lo lắng. Liêu lị dặn dò nói, em phải cách xa Phan Thần Hòa một chút mắc công dính lây sang em đó. Thẩm Nguyên ra cười cười. Em chỉ là một cô người mẫu nhỏ bé thôi mà. Có điều cô đã đoán đúng rồi, không ai đến phỏng vấn cô cũng chả ai đá động gì tới cô trên Weibo. Kệ đi, mình Phan Thần Hòa xui xẻo là được. So với những việc hắn đã từng làm thì chuyện này chỉ được xem là trừng phạt nho nhỏ. Hơn nữa không phải Thẩm Nguyên ra bầy mưu hãm hại mà là định mệnh sắp đặt rồi. Lúc Phan Thần Hòa được người đại diện bảo lãnh ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hình tượng của cậu bị hủy rồi, phía Anna xui đơn phương nói cậu vi phạm hợp đồng, đại ngôn không cánh mà bay. Người đại diện nói tình huống hiện tại. Video cậu say rượu lái xe hiện giờ đã tràn lan trên mạng, nộp tiền chỉ có thể bảo lãnh tạm thời. Phan Thần Hòa không nói chuyện nhưng đã biểu lộ hết thầy trên mặt. Người đại diện thở dài. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại uống rượu rồi còn lái xe cái này sẽ bị ghi vào lý lịch bây giờ người ta rất là khó chấp nhận chuyện này. Tôi không cẩn thận uống nhiều quá. Phan thần hòa lên xe. Ai biết ngã từ đó sẽ xuất hiện cảnh sát chứ trước giờ có đâu tôi còn không kịp quay đầu xe. Giờ nói cũng như không. Người đại diện nói chỉ có thể nộp tiền bảo lãnh một ngày chuyện cậu say rượu lái xe nghiêm trọng nên phải bị tạm giam. Chính là phải ở đồn công an mấy ngày. Không chỉ vậy mà còn bị tịch thu bằng lái 6 tháng, còn phải đóng tiền phạt. Phan thần hòa lên tiếng, một đêm không ngủ thần sắc trên mặt giảm sút quần mắt sẫm đậm, không có chút tinh thần. Đều là do con đàn bà kia, hắn bực bội, đúng là miệng quả. Nói là nhiều chó cẩn thận đạp cướp chó, há chẳng phải đang dù anh đạp cướp sao? Nguyên dù thành thật rồi, giờ thì hay rồi, mình say rượu lái xe cũng chính là nguyên nhân đó, đại ngôn tốt như vậy cũng bay mất. Sau khi về chung cư, hắn nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho trợ lý. Cô đi tra địa chỉ nhà thẩm nguyên ra cho tôi. Trợ lý đương nhiên không dám không nghe, rất nhanh đã tra được địa chỉ. Nếu không phải là người của tiểu khu thì sẽ khó đi vào được. Phan thần hòa chửi một tiếng. Hắn cúp điện thoại, mặc quần áo, đeo khẩu trang đi thẳng tới tiểu khu đó. Không thể vào thì sao, hắn không tin thẩm nguyên không ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài là hắn sẽ có biện pháp, ở đây chủ yếu là hộ gia đình nên cũng ít người qua lại. Phan thần hòa vào cửa hàng tiện lợi đợi, nguy trang thành người qua đường, ánh mắt trong chọc nhìn phía đối diện. Mãi đến 5 giờ chiều, hắn rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo. Còn tưởng cô không ra, dáng người cao gầy dần dần xuất hiện dù ở xa nhưng vẫn thấy được gương mặt trắng nõn. Hắn cười lạnh một tiếng, ra khỏi cửa hàng, ngânh ngang bước ra đường cái. Cậu đi chưa đấy? Tôn ngải thúc sục, thẩm nguyên ra vuốt lọn tóc bị gió thổi. Đi rồi đi rồi, vừa ra đường cái, lát nữa đến rồi nói tiếp. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay. Cô căng thẳng, xoay đầu ánh mắt âm u của Phan Thần Hòa đập vào mắt cho dù hắn đeo khẩu trang nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Phan Thần Hòa nhẹ nhàng chạy tới bắt lấy cô. Hồ hấp thẩm nguyên ra muốn dừng lại ngay lúc đó, nắm chặt di động cầm lấy túi sách chạy hướng ngược lại nhưng bị đối phương dơ tay cản lại. Phan thần hòa đã bắt được cổ tay cô, sức lực hơn người khiến cô đau đớn không nhịn được mà la lên. Nhưng mà ngay sau đó gông cùng siềm xích buông lỏng, tiếng la đau đớn của phan thần hòa vang lên bên tai. Thẩm nguyên ra còn chưa kịp ngẩn đầu lên, vừa nãy tên khốn kia mới còn kiêu ngạo ép cô mà giờ đã ngã nhào trên mặt đất kêu rên mấy tiếng. Cô vội vàng lùi về sau tránh xa hắn, thẩm nguyên ra nhìn lên, thân hình cao lớn quen thuộc đập vào mắt. Giang bạn không mặc cảnh phục mà mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vóc dáng cao lớn, đường cong chân mày rõ ràng, đôi mắt sâu như mực. Vừa nãy hẳn là anh cứu cô. Phan Hòa thần bỏ dậy, hung hung hổ hổ nhấc chân đá Giang bạn nhưng lại bị Giang bạn đánh trúng cầm, trời đất quay cuồng. Giang bạn không hề hà thủ lưu tình, chờ tay chế trụ hắn, động tác như trong phim điện ảnh, Phan thần Hòa mất đi năng lực chống cự bị bắt lại. Cổ tay áo săn lên, lịch sự như quý công tử cánh tay thon dài chế trụ phan thần hòa hoàn toàn đối lập với người chật vật nằm ở dưới. Lúc thẩm nguyên ra đang nhìn anh chằm chằm, giang bạn cũng nhìn qua. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau. chương 58, bỏ thuốc. Cảnh sát giang, thẩm nguyên ra chủ động lên tiếng. Giang bạn nhìn người bên dưới. Hắn là ai? Vừa rồi tên này rõ ràng đã động tay với cô, đúng lúc bị anh bắt gặp nên vài chiêu đã có thể tóm gọn thẩm nguyên ra nói. Hắn từng là bạn hợp tác với tôi. Giang bạn biết cô là người mẫu, hợp tác với những người khác là chuyện bình thường, chẳng qua đồng nghiệp thôi mà đến mức này ư. Thấy anh không tin, thầm nguyên gia trần chưa nói tiếp câu sau, hắn từng quấy rối tôi. Giang bạn khe khẽ nhíu mày. Giọng Phan thần hòa phát ra từ cái khẩu trang giày cộm, chỉ mới chạm vào có một chút thôi mà quấy giày cái gì đau đau đau. Lời còn chưa nói hết đã thảm thiết kêu lên. Giang bạn tăng lực tay, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Vậy theo tôi một chuyến đi. thẩm Nguyên ra nghĩ rồi đồng ý. Cô cũng cần giải quyết chuyện bị phan thần hòa tập kịch tốt nhất là để cho Giang bạn định tội hắn, sau này đỡ phiền phức. Cô gửi tin nhắn cho Tôn Ngài. Tôn Ngài hỏi han vài câu rồi bảo cô đi cùng cảnh sát. Giang bạn gọi Lưu Hà Dương lái xe tới đây. Hôm nay anh không đi làm, trong đội cũng không có vụ án giết người nào nên nghỉ ngơi một ngày, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Không bao lâu sau, Lưu Hà Dương lái xe tới. Cậu vừa xuống xe đã thấy đội trưởng nhà mình mặt lạnh như băng áp giải một nam thanh niên, lại thấy thẩm nguyên gia đứng kế bên, trong đầu cũng đại khái hiểu được vấn đề. Lưu Hà Dương hỏi, đội trưởng, tên này phạm tội gì? Lúc này Phan Thần Hòa đột nhiên dẫy rụa chẳng qua là hắn không thoát khỏi gông cùng của Giang Bạn nên bị áp giải lên xe. Giang Bạn nói, giải lên trước đi. Chờ sau khi Lưu Hà Dương giải hắn lên mới tò mò hỏi, người này nhìn có chút quen mắt. Đến khi lái xe được một đoạn đường rồi thì anh mới nghĩ ra, đây là nam người mẫu hai ngày trước mới nổi trên hot set đây mà. Liêu Hà Dương cũng là một trào lưu boy nên nào có chuyện anh bỏ lỡ mấy tin tức nóng hổi trên Weibo chứ. Nãy giờ hấp tấp quá nên chưa nhớ ra kịp, bây giờ hai cái ghiếp đó đã được truyền bá rộng rãi rồi. Liêu Hà Dương nhìn người yên tĩnh trong kính chiếu hậu thầm tiểu thư, cô có bị thương không? thẩm nguyên ra còn chưa mở miệng thì giang bạn đã lạnh lùng lên tiếng. Lái xe của cậu đi, lời đâu mà lắm vậy, mắt lưu hà dương chớp chớp, anh đã đoán được giang bạn có tâm sự, thẩm nguyên ra lấy lại tinh thần, không có việc gì, hắn không đụng được tôi, Phan Thần Hòa ngồi kế bên giang bạn khi thế bức người nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ có thể mặt nặng mày nhẹ ngồi một chỗ, ánh mắt như muốn xuyên thùng thẩm nguyên ra ngồi đằng trước, rất nhanh đã đến sở cảnh sát, vào bên trong, Phan Thần Hòa đột nhiên ngoan hẳn. Thẩm Nguyên Gia đã từng tới rồi, trí nhớ khá tốt nên đã quen đường quen nẻo người bên trong cũng không ai xa lạ hầu hết đều đã từng gặp. Liêu Hà Dương đưa Phan Thần Hòa tới phòng thẩm vấn, ràng bạn đứng bên cạnh Thẩm Nguyên Gia thấp giọng hỏi quấy giày cô có chứng cứ không? Thẩm Nguyên Gia khẽ nhú mày, không có, mấy chuyện này đối với Phan Thần Hòa mà nói đều là chuyện còn con, lúc đó đạo diễn và nhân viên công tác cũng không chú ý thấy. Hơn nữa chuyện đã qua 2-3 hôm rồi, giờ cô có nói cũng đã muộn. Chuyện này không đề cập tới nhưng hôm nay hắn muốn tập kịch tôi, hẳn là có thể bắt được đúng không? Giang bạn nói cô có thể kiện hắn, trên đường có camera theo dõi, có nhân chứng. Chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa lúc ấy Phan Thần Hòa đã kẹp chặt tay cô, hoàn toàn có thể dựa nào nó để kiện cáo. Cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn nay lại có thêm một vết đỏ, không rõ lắm nhưng hẳn lên trên da vẫn có chút chói mắt. Thẩm nguyên da cầm di động lên, tôi muốn gọi luật sử. Cô đâu có thể để chuyện dễ dàng qua như vậy được cơ thế mà tha cho Phan Thần Hòa thì quá dễ dãi với hắn kiện lên tòa tính ra chả được gì nhưng cũng phải khiến hắn đau khổ. lưu lị nghe cô nói xong cũng lắp bắp kinh hãi chuyện lớn như vậy sao em không nói cho bị biết lúc ấy cứ trực tiếp đá hắn là được. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra thấy Lưu lị nói chuyện thô bạo như vậy. Cô tạm dừng một chút đơn giản thuật lại chuyện hôm nay mình bị tập kích còn có ý muốn kiện Phan Thần Hòa. lưu lị đỡ chán. Cũng may có cảnh sát đến kịp không thì em xong đời rồi. Được rồi, chị sẽ cho luật sư lo liệu em yên tâm. Cảm ơn chị Lỷ, cảm ơn gì chứ chuyện này là chị không chú ý tốt sau nếu lại có những việc như này xảy ra thì em phải nói với chị trước có biết không? Thẩm Nguyên ra ngoan ngoãn đáp vâng, em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại cô đối mặt với ánh mắt của Giang Bản. Luật sư sẽ tới ngay. Giang bạn tự nhiên thu hồi ánh mắt. Ừm, bên này, lưu ra đã loạn thành một đoàn. Khi Lưu Húc Dương nhận được đáp án không thể tưởng tượng nổi của thẩm nguyên gia, anh ta vẫn không thể nào nghĩ được. Mẹ của anh ta là một người phụ nữ truyền thống, trọng nam, khinh nữ đương nhiên có nhưng không đến nỗi hại cháu gái ruột của mình. Hơn nữa trước khi Nguyệt Nguyệt chào đời, bà ấy cũng rất vui vẻ. Lâm Từ Vũ có con muộn, sau khi biết được con dâu mang thai, bà cực kỳ vui mừng, còn thường xuyên đưa đồ bổ tới nhà. Biết là sinh ra con gái nhưng cũng không tức giận. Chính vì thế mà Lưu Húc Dương không thể hiểu nổi vì cái gì mà bà lại xuống tay với cháu nội của mình, bà đã lớn tuổi như vậy căn bản là không có khả năng. Nhưng hắn vẫn phải tra rõ chuyện này, không có chứng cứ cảnh sát không thể bắt người, may là lượng thuốc không nhiều, không có ảnh hưởng gì lớn nên Nguyệt Nguyệt có thể về nhà tịnh dưỡng. Lâm Tư Vũ đưa con gái về nhà, những camera bị hư ở trong nhà cũng được sửa lại, những nơi có góc chết cũng được trang bị thêm thiết bị theo dõi. Buổi chiều mẹ Lưu sẽ đến nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ Lúc này Lưu Húc Dương đang ở thư phòng làm việc nghe quản gia thông báo anh vội nhìn màn hình theo dõi, quả nhiên mẹ tới rồi. Lâm Tư Vũ đang ngủ trước con gái nằm ở trong phòng. Mẹ Lưu không lên tiếng chào hỏi gì mà trực tiếp lên lầu 2 thẳng hướng phòng bọn họ mà đi, lén lút mở cửa. Nhìn thấy động tác này, lòng Lưu Húc Dương không khỏi nguội lạnh. Vốn vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại trong lòng đã có kết luận. Đau lòng thật đấy, nhưng hắn muốn biết vì lý do gì mà bà nội ruột lại xuống tay với chính cháu gái của mình, chẳng lẽ bà không cảm thấy dây dứt sao? Lâm tư vũ thật ra không có ngủ, cửa phòng vừa mở ra thì cô cũng mở mắt đợi người vào nhẹ nhàng khép cửa lại cô mới ngồi dậy. Cô hỏi, mẹ à, sao mẹ lại vào đây? Mẹ lưu căng thẳng, nếp nhăn ngay mắt sâu hoác cười nói, mẹ nghe nói liêu nguyệt đã khỏe rồi nên đến đây thăm. Liêu tư vũ cười khổ, vậy sao? Cửa phòng bị mở ra, Lưu Húc Dương xuất hiện phía sau. Mẹ con vừa thấy mẹ trong thiết bị theo dõi, trong túi mẹ chưa thú gì vậy. Lời nói thẳng thường rớt khoát khiến mẹ Lưu hoảng sợ. Húc Dương, con nói gì vậy? Mẹ Lưu xoay người trách cứ. Chẳng lẽ các con không muốn để mẹ đến thăm Nguyệt Nguyệt sao? Đương nhiên không phải, Lưu Húc Dương nhìn chằm chằm mẹ mình thật lâu mới lên tiếng. Chỉ là con không thể ngờ tới Nguyệt Nguyệt bị chính bà nội của mình hại chết. Mẹ lưu chết lặng chưa kịp phản ứng thì cái túi trong tay đã bị lưu hốc dương rực qua. Có khoảng mấy chục viên thuốc màu cà phê đặt trong một cái túi mi lông trong suốt nhỏ đúng với hình dạng loại thuốc mà bác sĩ từng cho anh xem. Cũng chính là nguyên nhân khiến Nguyệt Nguyệt bị bệnh. Lưu hốc dương ném bịch thuốc xuống đất. Mẹ, mẹ có biết đây là cái gì không? Nguyệt Nguyệt bị đút cho thứ này mà sùi bọt mép phải vào viện, mẹ còn muốn cầm theo cái này làm gì? Lần này đến là muốn giết chết Nguyệt Nguyệt sao? Sắc mặt bà lưu thay đổi, lầm bẩm nói, mẹ không không phải như vậy, mẹ không có. Lâm tư vũ nhảy từ trên giường xuống, mẹ không có ý này vậy thì là ý gì? Không phải mẹ chính là người đút cho Nguyệt Nguyệt sao? Cô nhớ rõ lúc ấy cô muốn đi toilet, đúng lúc bà đang ở đây nên nhờ bà trong một lát vậy mà ban đêm Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện. Cách mấy tiếng đó camera lại hỏng cô cũng không nghĩ chuyện này liên quan tới bà. Bà Lưu thoáng nhìn qua con dâu, cuối cùng nhìn về phía con trai mình, nhẹ nhàng nói, hốc dương, mẹ không có ý đó, con nghe mẹ nói đã. Lưu hốc dương xoa xoa đôi mắt, mẹ nói đi, con muốn biết lý do vì sao. Em gái con tìm một người thầy bói rất có tiếng. Nói đến chuyện này, bà Lưu liền nhẹ nhàng hơn. Đại sư nói các con đáng lẽ nên có ba đứa con mới đúng, nhưng Lưu Nguyệt không được con bé khắc cha khắc mẹ, khác anh chị em, không thể giữ. Lâm Tư vũ buột miệng thốt ra. Vậy mà mẹ cũng tin sao? Con gái mẹ lừa mẹ mà mẹ cũng tin sao? Mẹ chồng cô bị cử kẹp đầu rồi sao? Bởi vì tin lời một tên bị bậm đặt điều vô căn cứ mà lại ra tay nhẫn tâm với cháu gái vừa mới sinh của mình, rốt cuộc là xuẩn ngốc đến mức nào chứ? Thầy bói chó má gì chứ? Thầy bói kêu mẹ đi giết người sao? Lâm Tư Vũ buông những lời thô tục, cho nên mẹ mới đút thuốc độc cho Nguyệt Nguyệt có phải không? Bà lưu thì thò, không phải độc, Lâm Tư Vũ đã nhịn lắm rồi, gào to. Không hài độc mà nguyệt nguyệt lại xùi bọt mép, không phải độc mà lại khiến con bé nhập viện. Bà Lưu bị cô làm cho sợ kinh người, nhìn về phái Lưu Húc Dương. Trong lòng bà con trai mới là quan trọng nhất mặc kệ con dâu nói gì. Húc Dương mẹ chỉ là vì muốn tốt cho con thôi, con không thể để sự cản trở của con bé để sau này Lưu ra chỉ có con là con trai. Mẹ bị ngốc sao, lời chưa nói xong, Lưu Húc Dương đã nắm tóc mình kêu to cắt ngang lời nói của bà. Nếu đối phương không phải là mẹ ruột của anh thì có lẽ bây giờ anh đã xong lên rồi. chương 59, trong lòng Lâm Tư Vũ không ngừng cảm tạ đồ đệ của Trình Lão Tiên Sinh. Lúc trước bởi vì Trình Phi Khung không tiếp lần hai nên cô mới mời đệ tử của ông xem giúp. Sư phụ cao cường thì đồ đệ hẳn là không tể. Không ngờ có thể trực tiếp bắt được hung thủ. Mà người này còn là mẹ chồng của cô, bà nội của Nguyệt Nguyệt. Đối với người mẹ chồng này. Lâm Tư Vũ chưa từng chán ghét bởi vì bà là người của thế hệ trước, trọng nam, khinh nữ đương nhiên sẽ có nhưng không đến mức quá khổ hủ Cô nhiều năm không mang thai, bà lưu cũng không có lời nói ác ý chỉ trích chỉ nhiều lần thúc dục cũng gợi ý đủ các phương pháp dân gian. Sau khi trị Liệu rồi có thai, bà lưu rất vui mừng, còn thường xuyên tự mình hầm gà mái nuôi trong nhà cho cô ăn, không nói nặng nhẹ. Bình tĩnh là nói thì lúc đó Liêu Tư Vũ cảm thấy bà rất tốt. Sau khi hạ sinh Nguyệt Nguyệt, bà Lưu biết không phải cháu trai nhưng vẫn rất vui, dù sao cũng là cháu của mình. Đây cũng là nguyên nhân cô không cản bà tới thăm Nguyệt Nguyệt. Nhưng nào biết chính bởi vì sự mềm lòng này mà suýt chút nữa hại chết con gái của mình. Không biết là thầy bói nào nói mà lại phán Lưu Nguyệt khắc cha khắc mẹ, khác anh chị em. Bà Lưu còn tin vào lời đó. Đối mặt với sự tức giận của con dâu và con trai, bà Lưu Dôn bẩn bật bà không ngờ tới hành vi của mình bị phát hiện, không dám hé lời, sợ bị con trai la nữa. Rốt cuộc thiền quyên đã nói gì với mẹ? Lưu Húc Dương lạnh lùng hỏi, em gái của anh tên là Lưu Thiền Quyên, kém anh 3 tuổi. Bởi vì ba mất sớm, mẹ lo kiếm tiền nuôi gia đình nên từ nhỏ anh là người dạy dỗ và chăm sóc em gái. Sau khi Lưu Húc Dương ra khỏi thôn, đi tới thành phố lớn, anh cũng có bản lĩnh nên không chỉ cưới được con gái gia đình khá giả là Lưu Tư Vũ, mà còn cùng nhau phấn đấu để có được cao ốc Húc Dương như bây giờ. Tòa cao ốc này cũng được xem là một trong các tòa nhà nổi tiếng. Mà Lưu Thiền Quyên sau khi tốt nghiệp cấp 2 liền không muốn đi học nữa, một 2 muốn đi làm công. Lúc Lưu Húc Dương kiếm được kha khá đã là năm anh 30 tuổi, lúc đó Lưu Thiền Quyên đã lấy chồng sinh con. Có điều chồng của em gái là một kẻ chẳng ra gì, không chỉ đánh bạc mà trước đây còn từng đánh người vào tù cũng nhờ anh tìm người lôi ra lại. Tóm lại cũng là em gái ruột của mình, Lưu Húc Dương thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đỡ họ một chút. Nhưng anh không ngờ tới em gái anh lại là một người ăn cháo đá bát. Thầy bói yêu ma gì mà lại phán khắc cha khắc mẹ khác anh chị em. Lúc trình lão ở đây còn chưa nói những lời đó, thế mà mẹ anh lại tin. Trước kia anh cảm thấy mặc dù mẹ vẫn mang tư tưởng truyền thống nhưng trong lòng vẫn có đứa con trai này, đối xử với Lâm Tư Vũ cũng không tể. Ai biết đường chỉ vì sự mu muội này mà suýt nữa giết người. Bà Lưu thật sự cũng không rõ sự thật như thế nào, bây giờ bị con trai hỏi vẳn thì ấp à ấp úng nói thiền quyên cũng không nói gì hết. Mặt Lưu húc dương cả khó coi hơn, đến giờ mà mẹ còn giấu giếm thay nó, mẹ con và Nguyệt Nguyệt hoa toàn không có chút trọng lượng gì trong lòng mẹ có phải hay không? Bà Lưu vội vàng phủ nhận, sao có thể như vậy được? Thấy sắc mặt của Lưu Húc Dương ngày càng khó coi, bà biết không thể che đậy được nữa. Bà Lưu chỉ học tiểu học đến năm lớp 3 đã nghỉ rồi, 18 tuổi thì lấy chồng, hơn 20 tuổi đã có Lưu Húc Dương và Lưu Thiền Quyên. Nhưng chồng bà qua đời khi hai đứa nhỏ mới có mấy tuổi tất cả gánh nặng đều đổ lên người bà. Cũng may đứa con trai này biết phấn đấu từ nhỏ thành tích đã xuất sắc, sau đó còn đậu cả đại học tốt cưới được vợ trong thành phố. Tuy rằng Lưu Húc Dương đã phát đạt nhưng bà Lưu vẫn thích ở trong ngôi nhà cũ trước đây, ở nhà chồng rau nuôi gà, nhàn nhã, tự do, tự tại Con trai và con dâu mãi vẫn chưa có con là điều khiến bà tiếc nuối nhất. Lầm từ vụ cũng đã trên 40, bà lo con dâu không thể sinh nên vẫn luôn đau đầu về vấn đề này, cũng may là lấy nhau đến năm thứ 17 cũng có tin vui. Sau khi Lưu Nguyệt sinh ra, bà liền chạy từ nông thôn đến thành phố, mang theo mấy con gà muốn bồi bổ cho con dâu. Tuy rằng sinh ra con gái nhưng điều này chứng minh con dâu không có vấn đề, muốn có cháu trai thì chỉ là chuyện sớm muộn. Vốn dĩ muốn ở lại nhà của con trai nhưng Lưu Thiền Quyên nói với bà rằng mẹ chồng nàng dâu ở cùng nhau sẽ phức tạp sản phụ lại rất dễ bị trầm cảm, sẽ tăng thêm phiền phức. Cho nên suy xét kỹ càng, bà quyết định ở lại nhà của con gái. Tuy rằng nhà con gái nhỏ nhưng vẫn còn con trai tiếp tế nên sống cũng an nhàn. Vào một đêm trăng tròn, bà Lưu trở về từ nhà Lưu Húc Dương, phát hiện Lưu Thiền Quyên và một người đàn ông trung nhiên đang nói chuyện gì đó. Bà nghe xong mới biết được đối phương là một đại sư. Lưu Thiền Quyên hỏi vài chuyện đều bị đối phương nói chúng, sau vài lần thì cô ta nhờ đối phương đoán mệnh giúp Lưu Nguyệt, bà Lưu nghe thế thì hai mắt sáng lên. Bà biết sinh thần bát tự của Lưu Nguyệt nên tiện nói ra luôn. Đại sư cũng nhanh chóng cho đáp án, cháu gái bà khắc cha khắc mẹ còn khác cả anh chị em. Chưa hết con trai bà đáng lẽ có ba đứa con mới đúng, nhưng sự tồn tại của Lưu Nguyệt đã chặn đường sinh của những đứa trẻ còn lại. Bà Lưu đã nghe qua những câu chuyện đoán mệnh chính xác của hắn ta nên không chút nghi ngờ nào trong lòng tràn ngập lo lắng. Bà không sợ Lâm Tư Vũ sinh ra con gái, chỉ sợ không thể sinh tiếp được. Tuổi sinh sản của Lâm Tư Vũ cũng không phải điều mà bà có thể suy xét. Tiền quyên nói bệnh viện của nó vừa mới thử nghiệm một loại thuốc có thể để cho trẻ nhỏ ra đi bình yên, không có thống khổ bà lưu lý nhí nói. Cho nên mẹ mới lấy một chút, bà vẫn không dám nhìn lưu hốc dương. Lưu Nguyệt bị tiếng nói ồn ào đánh thức bắt đầu khóc nháo. Lâm Tư vũ vội vàng đi tới bế đứa bé lên rỗ rảnh đứng ở bên cửa sổ không muốn nhìn mặt bà nữa. Nhưng cô cũng không đi ra khỏi phòng vì cô muốn biết chân tướng. Chuyện không thể tưởng tượng vậy mà mẹ lại tin. Lưu Húc Dương gằng giọng Thiều Quyên muốn hại chết Nguyệt Nguyệt mà mẹ không nhìn ra sao. Lời nói đánh tình bà Lưu, bà ngẩn đầu nhìn anh, nếp nhăn trên mặt run run. Chuyện này mẹ bị lừa, không liên quan gì tới Thiền Quyên, con đừng trách nó. Bà Lưu biết tính cách của con trai, nhất định sẽ không bỏ qua. Trái tim Lưu Húc Dương sắp nổ ra rồi, mẹ của anh còn ở đây bênh vực em gái, anh hít sâu một hơi. Mẹ, mẹ có biết đây là phạm pháp không? Bà Lưu nào đã từng tiếp xúc với những chuyện như vậy, nào biết được chuyện lớn đến thế. Lưu húc dương thất vọng nói con sẽ báo cảnh sát, Lưu thiền quyên tự làm tự chịu, mẹ cũng không thể thoát tội, may mà Nguyệt Nguyệt không xảy ra chuyện lớn. Bà Lưu thì thào vài tiếng, không nói được một câu hoàn chỉnh. Nói xong anh đi đến cạnh cửa sổ, nhìn Nguyệt Nguyệt đang ngủ say trong lòng lâm tư vũ, sắc mặt mới hòa dịu đi một chút. May mà nghe lời thầm đại sư. Lâm Tư Vũ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thất thố của bà Lưu trong lòng chỉ còn cảm giác lạnh lẽo. Bởi vì bà nội quá ngu muội mà đã suýt hại chết cháu gái ruột của mình, đến bây giờ vẫn chưa nghiệm được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lâm Tư Vũ cũng không ngờ tới Lưu Thiền Quyên lại ác độc đến thế. Đối với cô em chồng này, cô vẫn luôn giúp đỡ chồng của Lưu Thiền Quyên quá rác rưởi nên cô cũng từng khuyên bảo, lúc ấy Lưu Thiền Quyên cũng nói là muốn ly hôn. Vì vậy mà Lâm Tư Vũ liền giúp cô tìm một luật sư ly hôn. Kết quả chưa qua hai ngày, luật sư nói với cô rằng Lưu Thiền Quyên không có ý định ly hôn, còn mắng luật sư một trận. Chuyện qua rồi, sau đó Lâm Tư Vũ cũng không đề cập lại chuyện ly hôn. Nhưng mà những lúc rảnh rỗi, cô sẽ đưa Lưu Thiền Quyên đi mua quần áo mới, hoặc mà những thứ cô ta muốn mua, Lâm Tư Vũ đều rất sẵn lòng. Hai người ở cùng cũng rất hợp, không ngờ tới cô em chồng được đối xử tốt thế mà lại ra tay với cháu của mình. Không cần nói cũng biết tên thầy bói kia là lừa gạt, bà Lưu quá dễ mắc bẫy. Sắc mặt Lâm Tư Vũ lạnh lẽo, camera trong nhà bị phá hư, xem ra là bị Lưu Thiền Quyên phá hủy. Bà Lưu đã 70 tuổi rồi, nào có hiểu mấy phương diện này, Lưu Thiền Quyên không chỉ lừa bà, mà để cho quá trình thuận lợi còn phá thiết bị theo dõi. Có lần cô ta tới chơi nhà, Lâm Tư Vũ cũng không để ý chuyện này. Camera trong nhà thường chỉ để trang trí căn bản là xưa giờ đều không xảy ra chuyện gì cho nên ngày đó bị Lưu Thiền Quyên làm nỏng cũng không ai biết. Lưu Húc Dương nói, anh đã báo cảnh sát rồi. Lâm Tư Vũ gật đầu. Lưu Húc Dương nói chuyện rất nghiêm trọng, mong cảnh sát sẽ đến nhanh. Có đoạn video mới làm chứng, bà Lưu đương nhiên bị bắt về đồn điều tra, Lưu Thiền Quyên cũng không thể thoát tội. Lâm Tư Vũ nhìn con gái yêu trong lòng tựa chán lên mặt con bé trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà Lưu sợ nhất là cảnh sát, vừa bị giải về là bao nhiêu lời đều tuông ra hết kể lại toàn bộ quá trình chi tiết. Loại thuốc kia cũng bị tịch thu. Mấy tiếng sau, Lưu Thiền Quyên bị cảnh sát bắt tại nhà riêng, không chỉ mang tội xúi dục người khác mà còn bị điều tra về dược phẩm mới, trước sau cũng có vài tội. Lâm Tư Vũ ở nhà chăm con, Lưu Húc Dương đến sợ cảnh sát. Lúc Lưu Thiền Quyên bị đưa vào phòng thẩm vấn, trái tim cô ta đập liên hồi, tự nhủ chuyện mình làm đã bị bại lộ rồi. Cô ta âm thầm mắng bà Lưu được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều có chút chuyện này mà cũng làm không xong. Lần trước rớt khoát dùng một lượng thuốc là xong rồi, đâu có kéo dài đến bây giờ tính ra đều là do bà Lưu không đành lòng. Hai cảnh sát ngồi đối diện, lạnh lùng hỏi cho nên Lưu Thiền Quyên cô còn không nhận tội sao? Lưu Thiền Quyên cúi đầu tóc che hết nửa gương mặt bên trái. Là tôi làm, là tôi xúi dục mẹ tôi, bà ấy không biết gì hết, bà ấy bị tôi lừa. Thuốc là cô trộm ở bệnh viện sao? Đúng vậy, Lưu Thiền Quyên bộc trực thú nhận, mấy năm trước Lưu Húc Dương tìm cho cô một việc hộ lý ở bệnh viện. Có lần cô nghe hai bác sĩ thảo luận về một loại thuốc mới vừa được nghiên cứu nên để ý. Loại thuốc chữa bệnh đó nếu dùng cho trẻ sơ sinh thì có tác dụng trí mạng. Cảnh sát lại hỏi, vì sao cô lại làm như vậy? Đối mặt với vấn đề này, Lưu Thiền Quyên thật lâu sau mới mở miệng. chương 60 cộng sự, đến nước này rồi, Lưu Thiền Quyên không thể giấu giếm được nữa. Cô tính toán nhiều như vậy cũng chỉ vì nhắm đến tiền của Lưu Húc Dương mà thôi. Nhà có hai anh em nhưng lại có chênh lệch lớn đến thế. Lúc mà hai vợ chồng anh hai ăn sơn hào hải vị thì cô và chồng phải ngồi trong căn nhà chật trội nhai bo bo. Lầm từ vụ ăn mặc quần áo thương hiệu lớn, sử dụng các loại mỹ phẩm nhập khẩu thì cô lại ăn vận bình thường hầu hạ người bệnh. Một hai ngày thì không nói, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy không công bằng. Bản thân dù gì cũng là em gái của Lưu Húc Dương nhưng lại sống một cuộc sống bình thường, Lưu Húc Dương không hề có ý định thay đổi cuộc sống của cô. Mỗi lần chờ cấp chút tiền cũng không đủ để trả nợ bài bạc cho chồng mình. Vốn dĩ Lưu Thiền Quyên còn nghĩ Lâm Tư Vũ hơn 40 tuổi vẫn chưa sinh con, bụng không một chút động tĩnh, phòng chừng là vô sinh. Cứ như vậy thì khi Lưu Húc Dương và Lâm Tư Vũ về già rồi cao ốc Húc Dương và khối tài sản lớn đó đều sẽ thuộc về con trai của cô và cô mà thôi. Thế thì khi đó con của cô sẽ thành đại gia, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Lâm Tư Vũ trai già đẻ ngọc xuất ngoại một chuyến liền có thai. Cuối cùng sinh được một đứa con gái, Lưu Tiền Quyên cũng yên tâm, con gái thì sau này cũng sẽ gả vào nhà người khác, tài sản thì vẫn thuộc về con trai của cô ta. Nhưng ngày đầy tháng của Lưu Nguyệt hôm đó, cô ta đã thay đổi chủ ý. Trong buổi tiệc đầy tháng cô ta tới biệt thự muộn nghe được Lâm Tư Vũ và Lưu Húc Dương nói muốn viết di chúc cao ốc Húc Dương để lại cho Lưu Nguyệt ít tài sản còn lại chia cho em gái và mẹ. Một chút tài sản đó thì tính gì chứ? Cái cô ta muốn chính là tòa nhà Húc Dương. Nghe nói tòa nhà lớn đó bán đi sẽ được đến mấy trăm triệu tệ thế mà lại cho con bé sau này gà cho người khác chẳng khác nào dâng tòa nhà này cho người ngoài. Lưu Thiền Quyên không muốn chuyện đó xảy ra. Cô ta lo trái lo phải, sau lại bàn bạc với chồng một hồi thì quyết định khiến cho Lưu Nguyệt xảy ra chuyện, dù sao cũng là một em bé, dễ ra tay nhất. Như vậy thì Lâm Tư Vũ sẽ đau lòng và không muốn sinh con nữa, tài sản hết thảy sẽ là của con trai cô ta. Cô ta cũng được hưởng phúc. Lưu Thiền Quyên ở bệnh viện làm việc nên cũng thuận lợi trộm được thuốc. Cô ta không có cơ hội xuống tay nên nghĩ rằng bà Lưu sẽ dễ dàng tiếp cận Lưu Nguyệt hơn, không bị hoài nghi. Nhưng bà Lưu chắc chắn không đồng ý cách làm này. Vì thế mà cô ta thương lượng với chồng mình tìm một đại sư về diễn kịch tùy tiện phán vài câu mà bà Lưu đã tin sái cổ. Tiến triển tiếp theo đúng như những gì cô ta dự đoán. Chỉ có một điều ngoài ý muốn chính là bà Lưu không đành lòng, chỉ bỏ một ít thuốc nên mới không hại chết Lưu Nguyệt được. Cô ta còn tính chờ đến lần thứ hai ra tay nhưng không ngờ đã bị bắt được. Lưu húc dương đứng bên ngoài nghe rõ mồn một lời cô ta nói, không có chút hối cải càng khiến tâm can đau thắt. Anh xoay người nói với cảnh sát cứ theo luật mà làm, đừng buông tha cho nó. Tuy rằng không hại chết Lưu Nguyệt nhưng đã có chứng cứ và bản tường trình, hoàn toàn có thể định tội Lưu Thiền Quyên. Lâm Tư Vũ cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Lưu Thiền Quyên bị cảnh sát đưa ra ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa nhìn thấy Lưu Húc Dương đã lớn tiếng gọi. Anh ơi, không phải em cố ý đâu, anh tha cho em đi. Em thật sự không cố ý. Cô đi mà nói với cảnh sát, mặt Lưu Húc Dương không biến sắc mà nói. Nói vậy thì sao khi hại con gái anh không nhớ anh chính là anh ruột của cô ta chứ, bây giờ mọi chuyện bại lộ thì xin tha. Chẳng phải Nguyệt Nguyệt vẫn còn sống sao, cần gì phải đuổi cùng giết tận em gái ruột như vậy, tình anh em bao nhiêu năm nay lưu thiền quyên đổi cách nói, em biết sai rồi anh ơi. Nghe câu này mà răng lưu húc dương ê bút hết cả lên. Bây giờ Nguyệt Nguyệt không xảy ra chuyện gì nhưng nếu chiều nay anh không phát hiện chân tướng thì tình huống sẽ như thế nào chứ? Lưu Húc Dương lười nói lời vô nghĩ với cô ta, nói vài câu với cảnh sát rồi rời đi. Trở về xe anh suy tư một lát quyết định gọi điện cho thầm nguyên ra. Nếu lần này không nhờ cô thì sao mình có thể bắt được hung thủ nhanh như thế được có khi nguyệt nguyệt xảy ra chuyện rồi mới biết được sự thật. Cũng may đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Alo, thẩm đại sư, tôi là Lưu Húc Dương. Lưu Húc Dương vội vàng nói, tôi đã bắt được kẻ đầu sỏ, lần này thật sự cảm ơn sự trợ giúp của cô. Khác với Trần Long lúc trước thái độ rất chân thành. Thẩm Nguyên gia cũng không hỏi nhiều. Ừm, vậy thì tốt rồi. Lưu Húc Dương nghe giọng nói cô lãnh đạm, sờ sờ mũi. Thẩm đại sư, cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Cô giúp gia đình anh việc lớn như vậy, cũng không thể cảm tạ qua loa. Khi nào tôi nghĩ ra rồi nói sau." Thẩm Nguyên gia trầm ngâm một lát rồi nói. Lưu Húc Dương còn sợ cô từ chối, nghe thế cũng yên tâm. Nếu đã như vậy thì tôi chờ điện thoại của cô chỉ cần là chuyện là lưu hốc Dương này làm được. Sau khi cúp điện thoại anh cũng cảm khái vài tiếng. Kết giao với một đại sư thật sự có không ít chỗ tốt sau này có gặp chuyện gì liền có thể mời người ta tới hỗ trợ. Người có địa vị như Trình Phi Khung cũng không dễ mời tới. Lần này có thể mời được thầy Trình hoàn toàn là nhờ may mắn. Lúc ấy Phan Thần Hòa đang thừa nhận hành vi của mình thẩm nguyên gia cũng chẳng nghe. Cô bỗng nhớ lại một chuyện trước đây, quay đầu hỏi, năm ngoái tôi có báo cảnh sát là có người theo dõi tôi, nhưng đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì hết. Chuyện này vẫn cứ canh cánh trong lòng của cô, cô không thể nào từ bỏ công việc người mẫu này, nói cách khác chỉ cần cô có một chút danh tiếng thì đối phương sẽ biết được động tĩnh của cô. Địch ở trong tối cô ở ngoài sáng, thẩm nguyên ra đương nhiên không đánh lại một người đàn ông, huống chi trước khi sống lại cô cũng từng được lĩnh giáo sức lực của đối phương. Kết quả vừa mới ra khỏi cục cảnh sát thì nhận được cuộc gọi của Lưu Húc Dương, mới biết được anh ta đã giải quyết xong chuyện của mình rồi. Thực tế thì lúc trước cô có xem lại lịch biểu trên đó ghi mấy chữ bà Lưu bị bắt, lúc đó quả thật là lắp bắp kinh sở. Cô không nghĩ ra vì lý do gì mà bà nội lại xuống tay với cháu ruột của mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì tiền càng nhiều càng phát sinh nhiều chuyện. Lưu Húc Dương sở hữu tòa cao ốc Húc Dương to lớn, bia ngắm tốt như vậy, ai mà chẳng ham chứ. Cũng may là đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì. Thẩm nguyên gia cũng không đành lòng nhìn một đứa trẻ mới sinh được một tháng chết không rõ lý do. Ra khỏi cục cảnh sát cô gọi xe về chung cư. Trên mạng vẫn đang truyền tiếp tình hình của Phan Thần Hòa. Cả việc ngày hôm nay được bảo lãnh cũng được paparazzi tung lên mạng xem ra là đội chó săn vẫn thường theo dõi hắn. Thẩm nguyên gia sung sướng trong lòng. Tất cả đều là do Phan Thần Hòa tự mình tìm được chết. Nhưng hành động bên Anna xui còn nhanh hơn. Bên này Phan Thần Hòa vừa uống rượu lái xe, bên kia Anna Sui đã đơn phương kết thúc hợp đồng, chỉ có 2 ngày mà đã tìm được người mẫu thay thế. Có lẽ là muốn xóa bỏ ác cảm lần rồi nên người mẫu mới có hình tượng tốt hơn Phan Thần Hòa rất nhiều, không chỉ cao tới 1m9 mà vóc dáng và khuôn mặt đều rất nổi bật. Là một tiểu thịt tươi chính hiệu, thẩm nguyên gia đi tra thử thì không phát hiện cậu ấy có lịch sử đen tối gì. Cơ mà fan chị gái của cậu ấy khá nhiều. Người nào cũng xem cậu ấy như em trai, các bình luận trên mạng đều tự xưng là chị gái. thẩm Nguyên Gia có chút hứng thú, trong giới giải trí thì fan chị gái và fan bạn gái chiếm đa số. Tốt thứ nhất thường theo các nghệ sĩ mười mấy tuổi, tốt thứ hai thì theo những tiểu thịt tươi lưu lượng. Không ngờ tới cộng sự mới của cô là em trai trong lòng các chị gái. Trên mạng có rất nhiều ảnh đẹp của cậu ấy, thẩm Nguyên Gia cũng là một người nhan khống, cộng sự mới còn thuận mắt hơn Phan thần hòa rất nhiều chỉ mong quay chụp thuận lợi. Còn Phan Thần Hòa thì rất nhanh sẽ nhận được thư triệu tập của tòa án. Cuối tuần Anna xui tổ chức quay chụp lần nữa. thẩm Nguyên ra bình tĩnh chờ đón cộng sự mới. Đạo diễn và tổ công tác đều giữ nguyên như cũ kể cả nhà tạo mẫu. Lúc thẩm Nguyên ra đi vào cảm giác chỉ muốn cười. Có điều đã tới đây một lần rồi nên cũng khá thành thơi. Nhà tạo hình nhanh chóng sửa soạn cho cô chỉ còn chờ người mẫu nam cách vách thôi. Bạn nam mới tên là Lục Viễn Phàm năm nay mới 20 tuổi, nhỏ hơn cô nhiều nhưng đã ra mắt 2 năm, cũng có thâm niên hơn cô. Nhà tạo hình vừa làm vừa nói chuyện, tôi nghe nói cậu ấy khá nổi tiếng, cô hợp tác với cậu ấy chắc cũng sẽ tốt thôi. Thẩm Nguyên ra nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đáp, mong là vậy, mấy chục phút sau cô ra khỏi phòng nghỉ thì cửa phòng sát vách cũng mở ra. Lục Viễn Phàm đã thay Âu phục bộ dạng lịch lãm, ngoan ngoãn, cười nói với cô chị Nguyên ra. Chào cậu, Thẩm Nguyên ra đáp. Lục Viễn Phàm đã ở trong giới 2 năm, chắc chắc không chỉ đơn thuần là một tiểu bạch thỏ. Nhưng hai người chả có thịt cô cũng không có việc gì mà đi đắc tội với người ta. Cộng tác với Lục Viễn Phàm quả nhiên bớt lo, bước vào trạng thái làm việc là nghiêm túc hắn, 2-3 lần là có thể bắt được camera. Cho dù có xảy ra vấn đề gì thì cũng chủ động nhận lỗi về mình. Bộ dạng nghiêm túc khiến người trong trường quay khen không ngất miệng. Chẳng vãng 5 giờ chiều kết thúc buổi làm việc thẩm Nguyên ra về phòng nghỉ thay lại đồ của mình cô gọi điện cho Lục Nguyệt rồi đi ra cửa. Vừa ngẩng đầu là thấy Lục Viễn Phàm đang đứng ở cửa. Hôm nay cô không mang giày cao gót lúc chụp hình mang đôi giày mười mấy cm thì không chênh lệch là bao khi đứng cùng cậu ấy bây giờ phải ngước lên nói chuyện. Lục Viễn Phàm thấy cô hỏi chị Nguyên ra chị đi một mình à. thẩm Nguyên ra lắc đầu trợ lý ở bên ngoài. Lục Viễn Phàm rũ mắt có chút mất mát. Ồ, vậy không làm phiền chỉ, có cơ hội lại hợp tác đây là số điện thoại của em. Cậu ấy đưa tới một mảnh giấy, thẩm nguyên ra chưa kịp từ chối thì cậu đã nhét giấy vào tay cô, cô vừa định hỏi thì Lục Viễn Phàm đã xoay người đi. Tuy rằng tự mình đa tình không tốt nhưng mà hành động của Lục Viễn Phàm như vậy khiến cô có chút. Di động vang lên tin nhắn trả lời của Lục Nguyệt cô bỏ qua suy nghĩ này, bỏ điện thoại vào túi rồi ra khỏi studio. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 2 tới đây là hết.